Một bên khác, Tử Bá Thiên lệnh lùng nhìn xem năm vị lục kiếp tán tiên. Các ngươi rất may mắn, Tiên Vương làm ta đem các ngươi cầm xuống, mà không phải đem các ngươi chém giết. Lời nói vừa dứt, Cửu Thải thần kiếm phát ra 10000 trượng cửu thải kiếm mang, thần uy vô định. Mà lúc này, Bách Hiểu Sinh cùng Vệ Dương đi tới Vô nhai tự bên cạnh. Từ hoang trong mắt lóe lên một đạo lòng cảm kích, lập tức lại xuất hiện một cô oán trách chi tình. Trông thấy một màn này, Vệ Dương đột nhiên bật cười. Từ trại chủ, ngươi một phương diện đã cảm tạ chấm cứu ngươi sự tồn, có án trách chấm vì cái gì không sớm một chút cứu, đúng không? Lòng ngươi quả nhiên là tham lam, nhân tính đến tận đây a. Vệ Dương cảm thán nói, thứ hoang trên mặt xuất hiện xấu hổ chi tình, lập tức nghiêm sắc mặt, là từ mâu nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, từ mội đều cảm tạ các ngươi xuất thủ. Thứ hoang Trịnh trọng nói, ngươi tâm lý suy đoán chấm thân phận, chấm có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi là một nhân tài, cho nên chấm mới sẽ xuất thủ cứu ngươi sư tôn. Chấm hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi mang theo hoang nha sơn trại một triệu tu sĩ thần phục chấm, chấm triệt để cứu tốt ngươi sư tôn, mà lại chấm còn có thể bảo trụ, giúp hắn vượt qua bảy lần tán tiên thiên kiếp. Vệ Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra hẳn ý tứ. Thứ hoang ngạc nhiên lập tức, tứ hoang trong mắt dâng lên vô tận hy vọng, lo lắng hỏi nói, chẳng lẽ các hạ thật sự có năm chắc có thể cứu tốt sư tôn ta sao? phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là thiêu đốt tán tiên bản nguyên, bảy lần tán tiên tiên kiếp còn có thời gian một năm, có tin hay không là tùy ngươi, trẫm đã đã cho ngươi cơ hội. vệ dương tử tổ nói, tứ hoang nhìn xem vệ dương, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn phi thường chắc chắn vệ dương tuyệt đối có năm chắc có thể cứu tốt hắn sư tôn, không vì cái gì khác, liền là vừa vận tứ hoàng cảm ứng được bên cạnh hắn thời gian lùi chuyển. vô nhai tử cái này lúc mặc dù suy yếu vô so, nhưng đồng dạng nghe tới điều kiện này, hắn vội vàng thuyết phục. Hoang Nhi, không muốn vì Vi sư ngược lại chậm trễ ngươi tiền đồ của mình. Sư tôn, ngươi yên tâm, dù cho Hoang Nhi bên trên nghèo bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng muốn để ngươi vượt qua lần thứ bảy tán tiên thiên tiếp. Thứ Hoang Trịnh trọng nói. Sau khi nói xong, Thứ Hoang nhìn về phía ở đây một đám Hoang nha sơn trại tu sĩ. Những này Hoang nha sơn trại tu sĩ cũng nghe đến Vệ Dương điều kiện, khi bọn hắn nghe tới muốn thần phục Vệ Dương lời nói, phi thường phản đối. Bởi vì bọn hắn không biết Vệ Dương bản sự, nói cách khác, bọn hắn tiền đồ không biết. Thứ Hoang thở ra một hơi thật dài. Các vị huynh đệ, nguyện ý cùng ta Tử Hoang, ta Tử Hoang can đoan, đời này tuyệt đối sẽ không bạc đái mọi người nếu như không nguyện ý kế tiếp theo đi theo ta từ Hoàng hiện tại có thể lập tức xuống núi từ đó về sau liền không còn là ta hoang nhà sơn trại người lời nói vừa dứt hiện trường rối loạn lên mà lúc này đây hư giữa không trung đại chiến đã kết thúc thất kiếp tán tiên người áo đen cùng năm vị ngũ kiếp tán tiên xuất hiện tại vệ dương trước mặt mà bây giờ bọn hắn đều bị phong tu vi chật vật vô so trông thấy một màn này vô số hoang giang tu sĩ trong lòng quyết định chúng ta nguyện ý kế tiếp theo đi theo trại chủ chúng ta tin tưởng trại chủ sẽ không bạc đái huynh đệ chúng ta không sai ta không dằn buộc ta cũng nguyện ý đi theo trại chủ lúc này Hoang Nha Sơn trại có vượt qua 8 thành tu sĩ nguyện ý đi theo Từ Hoang, mà cái khác 200 ngàn tu sĩ thì rời đi Hoang Nha Sơn. Ở trong đó, có 3 vị phó trại chủ mang lấy bọn hắn dòng chính rời đi Hoang Nha Sơn trại. Mà bọn hắn rời đi phương hướng, rõ ràng là ba đại sơn trại vị trí. Cùng một lần nữa tụ tập Hoang Nha Sơn trại 800 ngàn tu sĩ về sau, Từ Hoang đi tới Vệ Dương bên cạnh. Ta đã dựa theo hứa hẹn, có thể phát thệ đời này đi theo ngươi, nhưng không biết thành ý của ngươi ở đâu." Từ Hoang trầm giọng nói. Vệ Dương cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một đạo tinh thuần vô cùng sinh mệnh lực mang rót vào vô nha tử thể nội lúc này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vô nhai tử toàn thân khí thế dần dần tăng vọt, khí huyết cùng sinh mệnh lực trở lại đỉnh phong. trông thấy cái này như là thần tích một màn, vô số hoang nha sơn trại tu sĩ rung động trong lòng vô so. Chương 915, Tam lộ đại quân. Vô nhai tử trước đây thiêu đốt tán tiên bản nguyên, suy yếu đến cực hạn, nếu như không có sinh mệnh lục mang, hắn khó chống nổi ba ngày. Nhưng bây giờ sinh mệnh lục mang nhập thể, vô nhai tử toàn thân sinh mệnh lực khôi phục, khí huyết tràn đầy, trạng thái trở lại đỉnh phong. cảm ứng được một màn này từ hoang, cao hứng vô so. sư tôn, lấy ngài bây giờ trạng thái đỉnh phong vượt qua bảy lần tán tiên thiên kiếp dễ như trở bàn tay. Từ Hoang mừng rỡ nói: "Sau khi nói xong, Từ Hoang không có quên chúa tể đây hết thảy Vệ Dương." Từ Hoang quay đầu, thần tình nghiêm túc, đột nhiên lễ bái trên mặt đất, cung kính nói nói: "Vi thần Từ Hoang, khấu kiến Tiên Vương." Giờ khắc này, Từ Hoang trong lòng trên cơ bản quy thuận Vệ Dương, tối thiểu nhất đối Vệ Dương không mâu thuẫn. Vệ Dương vội vàng đi qua đỡ dậy Từ Hoang, mỉm cười nói: "Có Từ Hoang ngươi gia nhập, phải một lương tài, chấm liền như hổ thêm cánh." Vệ Dương đối với Từ Hoang đánh giá không thể bảo là không cao, coi trọng như vậy Từ Hoang, như một thanh phong thái độ khiến Từ Hoang trong lòng sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Cùng lúc đó, từ từ Hoang cùng Hoang Nha Sơn chạy bên trong xuất hiện một cố khí vận tiến vào khí vận Vân Hải. Đông nhiên ở giữa, khí vận Vân Hải trực tiếp tăng vọt một thành. cảm ứng được một màn này, Vệ Dương biết, hắn lại bảo Từ Hoang một khí vận của người liền chống đỡ được nửa Hoang Chi địa. Nếu không phải nhiều năm như vậy hắn tài hoa bị mai một, bằng không mà nói, cái kia bên trong còn có thể rơi vào Vệ Dương trong hũ. Từ Hoang, trẫm nhận mệnh ngươi vì Hoang Giang quân thống lĩnh, chỉ hợp Hoang Giang quân đi theo trẫm, nhất thống Hoang Nha Sơn mạch. Vệ Dương lời nói vừa dứt. Nháy mắt một cỗ Minh Ngung khí vận từ trên trời giáng xuống, khí vận hắc long chui vào từ hoang thể nội, từ hoang tiếp nhận khí vận quan chú. Hồi lâu sau, khí vận quan chú hoàn tất. Mà lúc này, thiên không thần thành trên không khí vận trên biển mây, từ hoang khí vận tượng thần đỗng nhiên ngưng tụ. Từ hoang nhắm mắt cảm ứng đây hết thảy, nhìn thấy thiên không thần thành, trông thấy khí vận vẫn hải, mở mắt ra về sau, trong mắt không che giấu được hiện lên vẻ kinh sợ chi tình. Trông thấy một màn này, vệ dương nổi lên ý cười. Hoang nha sơn trại hiện tại còn có bốn cái phó trại chủ, đối từ hoang là trung thành cảnh cảnh. Từ Hoang rất nhanh liền đem Hoang Nha Sơn trại bên trong 800.000 tu sĩ chỉnh đốn, Miễn Cương có một quân khí thế. Hoang Nha Sơn trại trước kia đồng dạng là việc các bất tận, tội ác chống chất, nhưng từ khi Vô Nhai Tử gánh nhâm trại chủ đến nay, liền cải biến sách lược, Hoang Nha Sơn trại bên trong một chút tội phạm bị âm thầm diệt sát, cùng hùng cực các lưu manh thì nhao nhao đảo vòng cái khác ba đại sơn trại. Từ 3000 năm trước đó Từ Hoang gánh Nhâm trại chủ, càng là trăm lo quản lý, cho nên nói, trước mắt Hoang Nha Sơn trại cái này 800.000 tu sĩ tuyệt đại đa số đều không có dính qua bao nhiêu thường sinh chi việc. Đối với Vệ Dương đến nói, hắn không yêu cầu tu sĩ trên tay đều sạch sẽ. Dù sao tại tán khốc vô cùng trong tu chân giới, ta không giết ngươi, ngươi liền muốn giết ta, tranh khí vận, tranh bảo vận, tranh công pháp, hết thảy đều muốn dựa vào tranh, bởi vì vì tiên đạo sẽ không bạch bạch rơi xuống đĩa bánh nện vào trên đầu ngươi. Nhưng đại vệ tiên đình có một đầu thiết tắc, đó chính là không e rằng cho nên nữ hiệp đổ sát thương sinh lê dân, bằng không mà nói, giết chết bất loạn tội. Tại vệ dương trong lòng, mặc dù tu sĩ tu luyện tiên đạo, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhưng đều là người, nếu là người, đó chính là cùng thương sinh đồng dạng. Tu sĩ cao cao tại thượng là một loại truy cầu đại đạo siêu nhiên tư thái, mà không phải làm ác đa dạng lấy cớ. Mà Hoang Nha Sơn mạch chân chính tội phạm những này toàn bộ đều tại Ba Đại Sơn trại. Ba Đại Sơn trại trừ ra cướp bóc quá khứ tu sĩ bên ngoài, một số thời khắc còn tiến về thế tục giới cảnh quái, không vì cái gì khác, chỉ bằng vào điểm này, xúc phạm vệ Dương vậy ngược, tại vệ Dương trong lòng, liền đã sớm đem bọn hắn xếp vào tất sát danh sách. 800.000 Hoang Nha Sơn trại tu sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trên bình đài, một chút có thể lăng không đứng vững tu sĩ đứng tại hư không, lẳng lặng xin đợi vệ Dương chỉ lệnh. Tiên Vương, chỉ bằng vào Hoàng Giang quân 800.000 tu sĩ rất khó hủy diệt cái khác Ba Đại Sơn trại, vi thần xem ra, không bằng từ đại bản doanh điều 1.2 triệu lại quân, hết thảy 2 triệu lại quân. Phân ba đường, trực đảo Hoàng Long, hủy diệt ba đại sơn trại, nhất thống Hoang Nha sơn mạch. Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói. Vệ Dương khẽ gật đầu. Lập tức, Thiên Không Thần Thành Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương lập tức hạ lệnh. Trấn bộ chủ, lập tức bố trí nối thẳng Hoang Nha sơn trại không gian truyền tổng trận. Thổ Huyền xuất lĩnh Hậu thổ quân, Vệ Thương Thiên xuất lĩnh Liệt Hỏa quân, Mộ Dung Khải xuất lĩnh Duyệt Kim quân, các điều 400 ngàn đại quân tinh nhuệ lao tới Hoang Nha sơn trại. Tuân lệnh về sau, lập tức lên đường. Nguyên Thần thứ 2 Vệ Dương lợi nói vừa dứt, "Thủ Huyền, Vệ Thương Thiên, Mộ Dung Khải liền từ tam quân bên trong điều 400.000 tinh nhuệ tu sĩ, rời đi Thiên Không Thần Thành." Mà lúc này, trận khoáng không gian chuyển tống trận đã bố trí xong. Khi Tam quân xuất lĩnh 1.2 triệu tu sĩ đứng tại không gian chuyển tống trận phía trên, trận khoáng vung tay lên, một đạo chướng mắt vô cùng bạch sắc quang mang phát hiện. Đợi đến bạch quang tán đi, 1.2 triệu đại quân mất đi bóng dáng. Hoang Nha Sơn chạy trên không, ba nói cánh cửa không gian mở rộng. Rất nhanh, Tam quân liền từ cánh cửa không gian đi ra, chỉnh tề vô so, túc sát một mảnh đứng ở trong hư không. Mà lúc này, thừa dịp cánh cửa không gian còn không có tiêu tán, Vệ Dương sẽ bị bắt được địa thần bộ thất tiếp tán tiên cùng cái khác năm vị lục tiếp tán tiên ném tiến vào cánh cửa không gian, truyền về thiên không thần thành. Từ Hoang cảm ứng được Tam Quân đạp trên nhất trí chính tự, cảm ứng được tan hợp làm một thể chiến ý, trong lòng không khỏi chấn kinh vô so. Đây mới là đại quân tác chiến, nhìn đến nhiều năm như vậy, Hoang đã lười biếng. Từ Hoang cảm thán nói, không có việc gì, chờ ngươi chân chính dung nhập tiên đỉnh, ngươi liền có thể học tập những thứ này. Vệ Dương Tử Tốn nói, lập tức thổ huyền, vệ thương thiên, mộ dung khải đi tới vệ dương bên người, thần cung bái kiến tiên vương, tuân tiên vương chi lệnh, tam quân đến đây, còn xin tiên vương hạ lệnh. Tam quân thống lĩnh chăm miệng một lời nói, bát hiểu sinh ở đâu? Vi thần tại, ngươi vì tây lộ quân thông xoáy, mộ dung khải. Nghiêm Tử Huy vị phó thống soái, xuất lĩnh bốn ngàn duệ kim quân cùng ba trăm ngàn hoang giang quân, trinh phạt giang nanh sơn trại. Lúc này, bách Hiểu Sinh, Mộ Dung Khải còn có hoang nha sơn trại nhị trại chủ nghiêm Tử Huy tiến lên một bước, thân cùng tuân mệnh. Lời nói vừa dứt, bách Hiểu Sinh xuất lĩnh bảy ngàn tu sĩ trùng trùng điệp điệp hướng phía phương tây mà đi, trinh phạt giang nanh sơn trại. Kim Thiếu Viêm ở đâu? Vi thần tại. Ngươi vị Bắc lộ quân thống soái, vệ thương thiên, lâu duệ vị phó thống soái, xuất lính bốn liệt hỏa quân cùng ba trăm giang quân, lập tức lên đường, trinh phạt ngả voi sơn trại. Kim Thiếu Viêm, vệ thương thiên. Hoang Nha Sơn trại phó trại chủ Lâu Duệ tiến lên một bước, trầm miệng một lời hô, thần cùng tuân mệnh. Lúc này, lấy Kim Thiếu Viêm làm tổng soái, xuất lĩnh 700.000 tu sĩ hướng phía phương Bắc mà đi. Những người còn lại các loại, đi theo chấm, trinh phạt Long Nha Sơn trại. Lúc này, thổ huyền xuất lĩnh 400.000 hậu thổ quân, từ Hoang xuất lĩnh 200.000 hoàng giang quân, từ Bá Thiên thì chăm chú thủ hộ tại vệ dương bên người, trùng trùng điệp điệp thẳng đến phương Đông mà đi. Hai triệu đại quân rời đi Hoang Nha Sơn trại, chuyến này thế tất sẽ nhấc lên ngập trời gọn sóng, đây là đại vệ tiên đình đi tới nhân gian giới trận chiến đầu tiên. Mà lúc này đây, Hoang Nha Sơn mạch bên trong Trừ ra Hoang Nha Sơn Trại, Giang Nanh Sơn Trại, Ngà Voi Sơn Trại, Long Nha Sơn Trại thì bị trước kia Hoang Nha Sơn Trại bay phó trại chủ tiếp thu. Bây giờ Long Nha Sơn Trại trại chủ chính là trước kia Hoang Nha Sơn Trại Tứ trại chủ Ấm Lâm. Ấm Lâm chính là Tam Kiếp tán tiên tu vi, rời đi Hoang Nha Sơn Trại về sau, mang theo hắn dòng chính tu sĩ liền tới đến rắn mất đầu Long Nha Sơn Trại. Long Nha Sơn Trại cao tầng nhao nhao mệnh tang Hoang Nha Sơn Trại, bạo loạn không thôi. Ấm Lâm lấy thủ đoạn đấm máu cường thế lấy được trại chủ chi vị, giờ phút này bên cạnh hắn quay trùng quanh vô số trẻ tuổi mỹ mạo nữ tu sĩ. Những này nữ tu sĩ đều là Long Nha Sơn Trại cướp bóc trở về, nhiều năm như vậy đều cao tầng độc chiếm, giờ phút này đều thuộc về ấm lâm tất cả. ấm lâm cùng dưới tay hắn đùa bỡn những này nữ tu, uống vào linh thiểu, cảm giác thoải mái vô so. Đây mới là tu sĩ sinh hoạt, chỉ có từ hoang cái kia lầu đất mới có thể đi theo người khác. Chúng ta chúa tể một cái sơn trại, cướp bóc giết, quá nhanh ý sinh hoạt, cớ sao mà không làm đâu? ấm lâm hân vui vô so nói. Trước kia hoang Nha Sơn Trại bên trong có từ hoang nghiêm lệnh, nhưng đem ấm lâm cho nín hỏng. Bây giờ có cái cơ hội tốt này, ấm lâm ha có thể không nắm chặt hưởng thụ. Trại chủ, lúc đầu chính là cái đạo lý này huy đệ chúng ta trôi qua chính là đao kiếm đổ máu sinh hoạt còn thụ cái gì chim quý củ nhiều năm như vậy nhưng đem ta cho khó chịu chết rồi hiện tại không giống chúng ta đi theo trại chủ ăn ngon uống say còn có thể tùy ý đùa bỡn những này tuyệt sắc nữ tu đây mới là tu sĩ à đúng à các minh đệ ngươi nói chúng ta đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy cầu không phải liền là cái này sao mà từ hoang tiểu tử này mẹ nó hắn có nữ nhân không thể hưởng thụ liền cấm chỉ chúng ta hưởng thụ ngại ngại, lao tử đã sớm chịu đủ chim của hàn khí ấm lâm giờ phút này chúa tể long nha xuân trại hứng thú chạy phát thỏa mãn vô so nhưng vào lúc này Đại điện bên ngoài một cái sợ hai không thôi tu sĩ sáng sủa nhẹ nhàng bay vào. Vội cái gì hoàng, không ra thể thống gì. Ấm Lâm trông thấy cái này mất hứng một màn, phẫn nộ gian dậy. Nhưng tu sĩ này không lo được Ấm Lâm gian dậy, hoảng sợ vô so, thút thít hô nói, trại chủ, đại sự không ổn, từ Hoang xuất Linh Hoang Nha Sơn trại tu sĩ giết đi lên, phía trước các huynh đệ hoàn toàn chịu không được, hiện tại đã là tan tác." Từ Hoang bọn hắn đã giết tới chân núi, các huynh đệ tổn thất nặng nề. Ấm Lâm bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ vô số so quát, "Như thế tin tức quan trọng, vì cái gì không sớm một chút thông báo cho ta?" Nghe nói lời này, cái này Trinh Sát cảm thấy oan uổng vô số. So. Trại chủ, chúng ta đã hướng ngươi đưa tin vô số lần, nhưng ngươi đều không có phản ứng, tiểu nhân chỉ có thể xuống thẳng. Ấm Lâm cường nhẫn trong lòng sợ hãi cùng trần kinh, cố gắng giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm tư thái, nhưng hoàn toàn không che giấu được hắn run rẩy. Chuyên bản trại chủ chi lệnh, Long Nha Sơn trại toàn bộ tu sĩ xuất động. Cho ta ngăn chặn Hoang Nha Sơn trại, bản trại chủ sau đó liền đến. Cái này Trinh sát không nghi ngờ gì, lập tức xuống dưới truyền lệnh. Lập tức Ấm Lâm hướng theo hắn những này thủ hạ vội vàng nói, lập tức thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị đạo tẩu. Long Nha Sơn trại tuyệt đối ngăn cản không được Hoang Nha Sơn trại, chúng ta nhân cơ hội này chạy đi khỏi phải, ngươi không có cơ hội. Một đạo nhàn nhạt vô cùng thanh âm vang vọng đại điện, lập tức đại điện bên trong, đột nhiên xuất hiện vệ dương một nhóm. Vệ dương cùng tử bá thiên đứng trong đại điện, dưới núi tử hoang cùng mộ dung khải chính xuất lĩnh hoang giang quân cùng duệ kim quân tấn công mạnh long nhà sơn trại. trông thấy vệ dương cùng tử bá thiên hiển thân, ấm lâm cùng hoàng vô so. hắn trông thấy tử bá thiên, càng thêm cảm giác sợ hãi. phải biết, tử bá thiên nhưng ở trước mặt hắn, chiến tháng qua năm vị lục kiếp tán tiên. Trương chín nhất thống hoang nga sơ mạch. ấm lâm những cái kia chó săn đồng dạng là nơm nớp lo sợ, bọn hắn bất quá đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tu vi. Đối mặt Tử Bá Thiên cái này cũng có thể tùy tiện chiến thắng năm vị lục kiếp tán tiên cái thế cường giả, căn bản không thể ngăn cản. Tại Hạ Long Nha Sơn trại trại chủ Ấm Lâm, tại hạ và đạo hữu ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi đi dương quan đạo, ta qua cầu độc mục, không biết đạo hữu hôm nay đến, có gì chỉ giáo. Dù cho ấm trong rừng tâm sợ hãi đến cực hạn, thế nhưng là mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, còn cố giả bộ bình tĩnh. Không có cái gì, ngươi cản chấp đường." Vệ Dương lạnh nhạt nói. Ấm Lâm trong lòng như bị sét đánh, bỗng một tiếng, đột nhiên quỳ xuống. Tiểu Nhân có mắt không tròng, nguyện ý hướng tới tiên pháp thể, đi theo tiên vương, nếu làm trái lời thế này, Thiên Lôi đánh xuống. Ấm Lâm coi được giã được, nhìn mặt mà nói chuyện bạn lĩnh cũng không thiếu. Nhưng tại Vệ Dương trong lòng, đã sớm phán Ấm Lâm tử hình. Nếu như ngươi lúc ấy thức thời, không đến Long Nha Sơn trại khi trại chủ, có lẽ mạng chó của ngươi còn có thể bảo trụ. Nhưng bây giờ, đi tới Long Nha Sơn trại làm nhiều việc ác, chấm thay thiên hành nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ Dương lời nói lạnh lùng liền như là từ âm gian địa phủ truyền đến túc hồn quỷ âm, lạnh lẽo vô sơ. So. Đột nhiên, quy xuống trên đất Ấm Lâm trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, một cây diệt hồn châm đột nhiên phát ra. Nhưng vào lúc này, diệt hồn châm đột nhiên lơ lửng giữa không trung, dám ở chấm trước mặt tam toán, đùa bỡn quỷ kế, nguyên kia đáng thương trí thông minh, chấm đều cảm thấy đáng buồn. vệ dương cười lạnh, ấm lâm đột nhiên đứng dậy, chỉ vào vệ dương, cản rỡ vô cùng tiêu gạo. đã ngươi cho ta đường sống, vậy chúng ta hôm nay liền ngọc thạch câu phần. lời nói vừa dứt, bành bành bành âm thanh âm vang lên. vô số lô đỉnh nữ tu đột nhiên bạo vòng, cùng lúc đó, ấm lâm thuộc hạ đồng dạng bạo liệt mà chết. huyết đột thuận, trong khách nhiên, vô số máu tươi hướng phía ấm lâm rung manh lao tới. ấm lâm tình linh hóa thành một đạo huyết ảnh, xông ra đại điện. người một chết. Vệ Dương giận không kềm được, ấm lâm ở ngay trước mặt hắn tàn sát những này vô tội nữ tu. Vệ Dương lửa giận ngước trời, Trạm Thiên Bạt kiếm thuật, nháy mắt, Thái Huyên kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo cường hãn vô song Trạm Thiên kiếm quang chém vỡ hư không, hướng phía mười ngàn trượng bên ngoài huyết ảnh đống nhiên chém tới. Kinh thế kiếm đạo phong mang bay thẳng vân tiêu, minh ngông kiếm uy trùng trùng điệp điệp truyền ra, ép lên thương khung, trấn áp long nha núi trầm giảm chi địa. Ngập trời kiếm uy khiến vô số tu sĩ gân hàn, vạn kiếm thần phục, phát ra rêu rắt vô cùng tiếng kiếm rêu. Mười ngàn trượng bên ngoài, cái kia đạo huyết ảnh đống nhiên bị Trạm Thiên kiếm quang chém trúng, huyết đột chi thuật bị đánh gãy. Ấm Lâm thân ảnh từ phía chân trời rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Mà khi Ấm Lâm mở to mắt thời khắc, bỗng nhiên liền phát hiện một chân giấm đạp tại trên mặt hắn. Vệ Dương chân phải vừa dùng lực, ngáy mắt Ấm Lâm bộ mặt vỡ vụn. "A!" Một đạo thiên liệt vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương khung. Ấm Lâm ngũ quan lập đèn, dù cho nhân gian giới nổi danh nhất họa sĩ cũng họa không ra như thế chịu tượng bộ mặt. Dám ở trong trước mặt giết hại vô tội thương sinh, chấm sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Để ngươi cả đời đều tại trong thống khổ vật qua, thẳng đến ngươi hồn phi phách tán." Vệ Dương thanh âm lạnh lùng khiến hư không đều tốc sát một mạnh, tuyệt thế linh ý, chấn nhiếp toàn trường. Ấm Lâm cử động lần này triệt để chọc giận Vệ Dương, đụng vào nghịch lân của hắn. Vệ Dương muốn để Ấm Lâm sống không bằng chết, có loại lời nói liền cho láo tử một thong khoái. Ấm Lâm bây giờ pháp lực bị phong, bản thân bị trọng thương, vò đã mẻ không sợ rơi, hắn có thể ngấm lại đến rơi xuống Vệ Dương trong tay loại kia bi thảm hình tượng, cho nên muốn cầu chết nhanh. Như ngươi loại này tận bã tiện chủng, vẫn xứng thong khoái. Chúng sinh oán khí cùng chúng sinh nộ khí tứ vị, ngươi rất nhanh liền có thể nếm nhận qua. Vệ Dương lời nói vừa dứt, từ Ấm Lâm trên thân toát ra rất nhiều khói đen. Trong khói đen, vô số oan hồn đang thất đảo, lệ quỷ đang gầm thét. Ấm Lâm linh hồn nháy mắt thụ trọng thương. Hắn cảm giác đã rơi vào âm gian địa phủ, ngay tại gặp tử hình. Mà lúc này đây, Mộ Dung Khải xuất lĩnh Duệ Kim Quân, Từ Hoang xuất lĩnh Hoang Giang Quân, đã đánh vào sở núi, Long Nha Sơn trại những này tội phạm mặc dù bình thường hung hãn không sợ chết, cùng hung tặc, nhưng đối mặt loại này đại quân đoàn tác chiến, kết quả của bọn hắn đã được quyết định từ lâu, đó chính là triệt để hồn phi phế tán. Khi Từ Hoang đi tới vệ dương bên cạnh, trông thấy ấm lâm thảm trạng, thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Ấm lâm lúc này giống như là trông thấy hy vọng, vội vàng khẩn cầu Từ Hoang. Trại chủ tử mạng, thuộc hạ ngu dốt. Mong rằng trại chủ xem ở ngày xưa tình phần có bên trên, cứu thuộc hạ một mạng, từ đây thuộc hạ nguyện ý vì trại chủ lên núi lao, xuống biển lửa, không chối từ. Từ Hoang Thần biết quét qua, bỗng nhiên trông thấy mười ngàn trượng bên ngoài đại điện tầng trạng. Trời gây nhiệt, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống. Từ Hoang lạnh lùng nói, "Trại chủ, thuộc hạ đi theo trại chủ nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, dù cho trại chủ không nguyện ý cứu thuộc hạ, thuộc hạ còn xin trại chủ cho thuộc kế tiếp thông khoái, tiếp sau thuộc hạ thay trại chủ làm châu làm ngựa, báo nể lại ân." Ấm Lâm đau khổ cầu thần, nhưng Từ Hoang không lúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn xem Ấm Lâm. Kể từ ngày đó ngươi quyết định phản bội bản tọa, ngươi ta ở giữa, thân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi cái này vong ơn phụ nghĩa cầu tặc, năm đó nếu không phải ta, ngươi sớm liền chết. Ấm Lâm còn muốn giận mắng thời điểm, Từ Hoang trùng điệp hướng phía hư không văng ra một quyền. Bành! Pháp lực phun trào, Ấm Lâm miệng đống nhiên bị đánh nổ. Thiên Vương, hiện tại thanh tịnh. Thứ Hoang nhẹ cười nói, Long Nha núi chiến sự đã kết thúc, vô số tội phạm bị chém giết, trong lúc nhất thời hư giữa không trùng rơi xuống rất nhiều công đức kim liên. Long nha núi phía trên chiếm cứ chúng sinh đoán khí cùng chúng sinh nộ khí bắt đầu tiêu tán. Đại vệ tiên đình một chút tu sĩ thi triển siêu độ thần thông, đem vô số gan hồn lệ quỷ siêu độ tiến vào nhập trong luân hồi. Công đức kim liên rơi xuống, tiêu chí long nha sơn trại từ đây kết thúc. Cùng lúc đó, đột nhiên vệ dương lòng có cảm giác. Bách hiểu sinh xuất lĩnh tây lộ quân, kim thiếu viêm xuất lĩnh bắc lộ quân đồng thời công chiếm răng nhanh núi cùng ngà voi núi, đem răng nhanh sơn trại cùng ngà voi sơn trại mai táng, khiến hai đại sơn trại triệt để tiêu tán tại thời không trường hà bên trong. Giờ phút này, vô số khí vận từ hoàng nha sơn mạch các nơi dâng lên, nho nhau, nhau tuôn hướng trong sơn cốc khí vận vân hải. Lập tức, Vệ Dương chuyển Không Long Nha Sơn trại bảo hộ, khải hoàn trở lại Hoang Nha Sơn. Hai triệu tu sĩ lần nữa tề tụ Hoang Nha Sơn, trải qua huyết chiến về sau, Hoang Dương quân miễn cưỡng nhập Vệ Dương pháp nhãn. Trăm thừa tướng, đem thiên tài điệu bảo phân loại trì lý, mang về tiên đỉnh, lập tức triệu tập tiên đỉnh thần tử, phụ trách di chuyển thương sinh. Vệ Dương trầm giọng nói: "Vì thần tuân mệnh." Trận bộ chủ, lập tức bố trí không gian truyền tổng trận. Thiên Không thần thành bên trong nguyên thần thứ 2 Vệ Dương trầm giọng tiếng nói: "Lập tức, trận khoáng lần nữa mở ra không gian truyền tổng trận." Cánh cửa không gian lại xuất hiện Hoang Nha Sơn, Vệ Dương cái thứ nhất đạp nhập cánh cửa không gian. Ngáy mắt Hoang Nha Sơn phía trên toàn bộ tu sĩ biến mất. Lúc này, khi ba đại sơn trại hủy diệt thời khắc, Hoang Nha Sơn mạch bên ngoài tam đại linh vực đống nhiên nhận được tin tức. Hoang Nha Sơn mạch phương bắc là Bắc Hơi linh vực, Bắc Hơi linh vực vực chủ chính là Bắc Hơi mọi nhà chủ, Bắc Hơi nhà chính là chúa tể Bắc Hơi linh vực đỉnh tiêm thế lực. Bắc Hơi linh vực liền phía Bắc Hơi nhà mệnh danh. Bắc Hơi gia tộc hùng bá linh vực 1 triệu năm, đương kim vực chủ chính là Bắc Hơi hùng, cửu tiếp tán tiên tu vi. Bắc Hơi thành, Bắc Hơi phủ bên trong. Vực chủ, ngà voi sơn trại hủy diệt, Hoang Nha Sơn mạch bây giờ hoang tàn vắng vẻ, thám tử hồi báo, một cái tiên đỉnh hành không xuất thế thì tiện liền triệu tập ra 1.2 triệu tinh nhuệ tu sĩ nhất thống hoang nha sơn mạch bắc hơi nhà một vị ngũ kiếp tán tiên trầm giọng bẩm báo lập tức vị này tán tiên đem ngọc giản đưa cho bắc hơi hùng trong ngọc giản ghi chép rất nhiều tình báo bắc hơi hùng tiên thức phát ra chìm vào ngọc giản hoang nha sơn trại 800.000 tu sĩ biên vị hoang giang Quân, lục mang chưa khỏi thiêu đốt tán tiên bản nguyên vô nhai tử kim thiếu viêm xuất thủ ngừng lại địa thần bộ thất kiếp tán tiên tử bá thiên lực áp năm vị lục kiếp tán tiên xem ra cái này tiên đình lai lịch phi phạm bắc hơi hùng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lùng nói gia chủ vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào Tin tưởng thu được tình báo này không chỉ ta Bắc Hơi nhà, cái khác hai đại linh vực cũng sẽ nhận được tin tức, kia nếu nói như vậy, chúng ta tạm thời án binh bất động, đánh trước tra rõ ràng, phái ra sứ giả liên hệ cái khác hai vực thế lực. Bắc Hơi hùng rất nhanh làm ra an bài, tính trước ký cản. Vâng, gia chủ, thuộc hạ cái này phải. Cùng lúc đó, Hoang Nha Sơn mạch Tây bộ cao xuyên linh vực, đông bộ đại phương linh vực đỉnh tiêm thế lực đồng dạng thu được tình báo. Hoang Giang quân 800.000 tu sĩ, trong đó khó tránh khỏi có gian chế. Mà lúc này, khi Hoang Giang quân xuất hiện tại Cự Đại Sơn cốc thời điểm, lần đầu tiên liền có thể to lớn vô cùng thiên không thần thành giai rộng một trăm nghìn bên trong thiên không thần thành lẳng lặng đứng sừng sững ở kia bên trong, tàn mát ra một câu ngập trời khí thế. Lần thứ nhất nhìn thấy thiên không thần thành hoang giang quân tu sĩ, rung động trong lòng vô so. Quá lớn, như thế lớn thành trì ta còn là lần đầu tiên gặp, đây nhất định là trong truyền thuyết tiên thành, chỉ có những cái kia trường sinh bất tử tiên người mới có thể kiến tạo hùng vị như vậy thành trì. Quá rung động, tòa tiên thành này không biết có thể hay không bay, nếu là có thể bay lời nói, tiên thành tuyệt đối vô địch. Có tòa tiên thành này tại, hoàn toàn có thể tung hoành hỗn loạn linh giới, bảy đại linh vực những cái tia đỉnh tiềm thế lực, tuyệt đối không phải tiên thành một hiệp chi địch. Hoang Giang Quân Tu sĩ nhịn không được trong lòng chấn kinh, nghị luận âm mỉ. Lúc này, liền ngay cả từ hoang trong lòng đều chấn kinh vô so. Lúc này, Vệ Dương trong lòng hắn càng ngày càng thần bí. Từ Hoang lập tức chỉnh đốn Hoang Giang Quân, cố gắng huấn luyện. Nếu như chấm đoán trước không kém lời nói, Tam Đại Linh vực tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Kế tiếp còn có rất nhiều đại chiến. Vệ Dương từ tốn nói. Vì thần tuân lệ. Lúc này, tại Đại Vệ Tiên Đình Thần Tử dẫn đạo dưới, Hoang Giang Quân tiến vào Thiên Không Thành. Dương Vệ ở trong đó gian tế trai như thế nào? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Lời nói vừa dứt, Dương Vệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vệ Dương bên người. Tiên Vương, tìm hiểu nguồn gốc đã sở tra rõ ràng, tình báo đã thông qua bọn hắn truyền đi, tin tưởng rất nhanh Tam Đại Linh Vực đỉnh Tiêm Thế lực liền muốn liên lạc với. Dương Vệ trầm giọng nói, cho chớp nhìn chăm chăm bọn hắn, thả ra một chút khiến Tam Đại Linh Vực cảm thấy hứng thú tìm báo, đồng thời cũng chú ý muốn ẩn tàng chúng ta Tiên Đỉnh thực lực, để Tam Đại Linh Vực cho rằng Tiên Đỉnh chiêm cứ trời đại bảo tàng, nhưng thực lực không mạnh, như vậy đến lúc đó dẫn xả xuất động, đem bọn hắn chủ lực toàn bộ mai táng tại hoang nha sơn mạch. Vệ Dương lạnh lùng nói, Vi Thần tuân mệnh. Vệ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thương Cung, ánh mắt phảng phất xuyên tấu qua sớ gốc, nhìn về phía Tam Đại Linh Vực. Chương chín thứ giai hậu kỳ, tán tiên một kích, thiên không thần thành, áo đen vệ chuyên môn bên trong tiểu thế giới, địa thần bộ thất kiếp tán tiên cùng kia năm vị lục kiếp tán tiên bị áo đen vệ giam giữ tại cái này bên trong, áo đen vệ chính đang tra hỏi, vệ dương tại dương vệ bồi tiếp phía dưới, đi tới tiểu thế giới này, trong mật thất, địa thần bộ thất kiếp tán tiên cùng năm vị lục kiếp tán tiên toàn thân bị khóa, hoàn toàn bị giam cầm, tự sát đều không được. khi vệ dương xuất hiện tại mật thất bên ngoài, tất cả áo đen vệ toàn bộ quỳ giảm trên đất, bài kiến tiên vương, vô số áo đen vệ chăm miệng một lời hô, đều bình thân đi, không cần đa lễ. vệ dương từ tổ nói lúc này vô số áo đen vệ đứng dậy thẩm vấn như thế nào đã được một chút trọng yếu tình báo không có vệ dương trầm giọng hỏi khởi bẩm tiên vương cái này thất kiếp tán tiên chính là địa thần bộ phái ra thám tử tiệm phục tại cao xuyên linh vực đỉnh tiêm thế lực thái hư trong lầu năm vị lục kiếp tán tiên có hai vị là bắc hơi linh vực bắc hơi gia tộc lục kiếp tán tiên hai vị thuộc về thái hư lâu một vị đến từ đại phương linh vực đỉnh tiêm thế lực thất tinh tông trong thất hải của bọn họ ký ức đã toàn bộ bị lấy ra thu hoạch được càng nhiều tình báo một vị áo đen vệ trầm giọng bẩm báo nói mà địa thần bộ thất kiếp tán tiên sâu trong thất hải có cấm chế chúng ta ngay tại phá giải bất quá từ hắn thức hải một chút vụn vặt ký ức có thể suy đoán ra địa thần bộ đội hỗn loạn linh giới mưu đồ đã lâu địa thần bộ đã xếp vào tại bảy đại linh vực đỉnh tiêm thế lực bên trong về phần địa thần bộ cụ thể hành động vị này thất kiếp tán tiên địa vị thấp không biết cẩn kẽ nhất kế hoạch một vị khác áo đen vệ bẩm bảo nói sâu trong thức hải cấm chế là cái gì cấm chế ngay cả các ngươi áo đen vệ đều không cách nào phá giải vệ dương có chút hiếu kỳ hỏi thiên vương mời cùng thuộc hạ đến vị này áo đen vệ mang theo vệ dương đi tiến vào mật thất mà lúc này trong mật thất thất kiếp tán tiên cùng năm vị lục kiếp tán tiên đống nhiên mở to mắt xuất thân địa thần bộ vị kia thất kiếp tán tiên lạnh lùng nhìn xem vệ dương thức thời lập tức thả bản tọa bằng không mà nói ngày khác địa thần bộ đại quân giết tới bản tọa cam đoan các ngươi cái này bên trong tuyệt đối là chó gà không tha hừ thật sự là ồn ào ngay cả trong danh tự đều chưa từng nghe qua xem xét liền biết người trên mặt đất thần bộ bên trong thuộc về tiểu lâu lâu không cách nào biết được càng thêm tin tức bí ẩn thật sự là đáng buồn còn dám khẩu xuất của nôn vệ dương cười lạnh lời nói vừa dứt cường hãn vô song thần thức tản ra phô thiên cái địa bao phủ mật thất vệ dương thần thức đống nhiên chìm vào thất kiếp tán tiên thứ hải thẳng tới sâu trong thứ hải đột nhiên. Vệ Dương thần thức liền bị một tầng cường hãn cấm chế ngăn cản. Mà lúc này đây, Vệ Dương cẩn thận cảm ứng cấm chế này, không tự chủ được phát ra a một tiếng. Cấm chế này hắn cảm giác không hiểu quen thuộc, nhưng Vệ Dương tuyệt đối có thể căn đoan, mình chưa từng gặp qua loại cấm chế này. Mặc dù không có gặp qua loại cấm chế này, nhưng Vệ Dương cảm giác hết sức quen thuộc. Vệ Dương trong lòng cẩn thận hồi tưởng, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng, mặc dù chấm chưa từng gặp qua loại cấm chế này, nhưng loại cấm chế này ba động chấm hết sức quen thuộc, cái này ba động tình lĩnh cùng hỗn độn chi khí có chút tương tự. Vệ Dương trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó Vệ Dương thần thức chìm vào Hỗn Độn kiếm phách bên trong, cẩn thận so sánh Cấm Chế Ba Động cùng Hỗn Độn chi khí Ba Động, phát giác thật có chút cùng loại. Lúc này, Vệ Dương dựa theo Hỗn Độn chi khí Ba Động, chậm rãi cải biến thần thức Ba Động, dần dần đem thần thức Ba Động trở nên cùng Cấm Chế Ba Động đồng dạng. Cảm ứng được một màn này, Địa Thần Bộ thất kiếp tán tiên kinh hãi muốn tuyệt. Cấm chế này chính là Địa Thần Bộ thậm chí là Hỗn Độn tổ chức bí mật bất truyền, Hỗn Độn tổ chức có thể sừng sững chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy, có thể nói cấm chế này thủ đường nó công. Bởi vì có cấm chế bảo hộ, mới khiến cho hỗn độn tổ chức thành viên căn bản tiết lộ không được bí mật, như vậy, trừ Thiên Vạn giới những cái kia siêu cấp thế lực dù cho bắt đến hỗn độn tổ chức thành viên, cũng vô pháp biết được hỗn độn tổ chức bí mật. Nhưng giờ phút này, vị này thất kiếp tán tiên thỉnh lĩnh phát hiện hắn sâu trong thức hải cấm chế muốn bị phá giải. Một khi sâu trong thức hải cấm chế bị phá giải, không chỉ có hắn chân linh sẽ thụ người chế trụ, như vậy giấu ở sâu trong thức hải ký ức liền sẽ bại lộ. Ngay cả vị này địa thần bộ thất kiếp tán tiên đều không cách nào biết được hắn sâu trong thức hải ẩn tàng ký ức, bởi vì cái này ký ức bị cấm chế ngăn trở, ngay cả bản thân hắn đều không cách nào biết được mà lại bình thường hỗn độn tổ chức như vậy càn dỡ cũng là bởi vì bọn hắn chân linh có cấm chế bảo hộ thực tế nguy cấp có thể tự bạo linh hồn cùng nội thân để chân linh đào thoát nhưng bây giờ đây hết thảy đều biến nhưng địa thần bộ thất kiếp tán tiên chỉ có thể chớm mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh mà hắn chỉ có thể thờ ơ toàn thân hắn đều bị giam cầm dù cho muốn tự bạo đều không được với anh vệ dương thần thức ba động rốt cục biến cùng cấm chế ba động giống nhau như lúc trong nhiên vệ dương thần thức liền xuyên qua tầng ngạch cấm chế đột nhiên vệ dương đã nhìn thấy thất kiếp tán tiên sâu trong thức hải kĩ ức sau đó Vệ Dương biết được Thái Hư trong lầu điệu thần bộ ẩn nút thám tử danh sách. Lại sau đó, Vệ Dương trông thấy hỗn độn tổ chức như thế nào thiết trí cấm chế này. Tại thứ hải chỗ càng sâu, còn có một tầng càng sâu cấm chế, chỉ là tầng này cấm chế càng thêm huyền ảo khó lường, cũng bây giờ Vệ Dương linh hồn tu vi, căn bản là không có cách mô phỏng ra cấm chế này ba động. Vệ Dương cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi, khi hết thể đều khôi phục bình thường thời khắc, Vệ Dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn cảm ứng được một cô mãnh liệt vô cùng nguy cơ sinh tử, nếu như hắn thần thức đụng vào kia càng sâu cấm chế, linh hồn khẳng định sẽ nháy mắt chôn vùi. Cấm chế chủ nhân quá khủng bố, thần thông quảng đại, tuyệt đối siêu việt vệ Dương thấy qua Thái cổ cường giả. Cái này cùng vô thượng thánh uy, dù cho ba vị nhân hoàng cũng không thể bằng được, cùng hồng nông đạo tổ sánh vai. Cho nên nói vệ Dương mới ngang nhiên quyết định rời khỏi, hắn rất sợ lại chần chờ một lát, vạn nhất gây nên cấm chế này chủ nhân chú ý, liền được không bù mất. Mà lúc này đây, tối tăm lúc giữa không trùng, Thái cổ thiên đế mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. Thật cá lớn, so chấm lúc tuổi còn trẻ gan lớn nhiều, hiện tại mới đại thừa kỳ, liền dám nhổ hắn dâu hùng, nếu không phải chấm thay ngươi trẻ lớp, ngươi sớm đã bị phát hiện. Thái cổ thiên đế cười khẽ một chút, lẩm bẩm Thiên Vương, có phát hiện gì sao? Dương Vệ lo lắng hỏi. Không sai, trẫm đã được đến Thái Hư lâu bên trong địa thần bộ thám tử toàn bộ danh sách, địa thần bộ gần đây sẽ có hành động lớn, muốn triệt để chiếm cứ hỗn loạn linh giới. Chỉ bất quá cụ thể hành động còn không có tuyên bố xuống tới, vị này thất kiếp tán tiên còn không cách nào biết được. Vệ Dương trầm giọng nói. Đương nhiên, Vệ Dương lúc nói chuyện bố trí cấm âm phát trận, không khiến địa thần bộ thất kiếp tán tiên nghe tới. Lập tức, Vệ Dương đem danh sách này truyền cho Dương Vệ, cho ta nghiêm túc thủ hộ vị này thất kiếp tán tiên, chúng ta ở trên người hắn còn có thể thu được rất trọng yếu bao nhiêu tình báo, tuyệt đối không thể để hắn tự sát. Vệ Dương lạnh lùng nói. Sau đó, Vệ Dương trở lại Thiên Không Thần Thành Hạch Tâm Chi Địa. Hạch Tâm Chi Địa bên trong, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương một mực ngồi xếp bằng tu luyện. Hạch Tâm Chi Địa chuyên môn vì Vệ Dương mở ra đến không gian bên trong, trải rộng thuần dương tiên khí, vô số thuần dương tiên đan trên mặt đất trồng chất. Bản tôn Vệ Dương cùng Nguyên Thần thứ hai mặt đối mặt ngồi xếp bằng, lập tức Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương triệu hồi ra Hồng Mông Cấm Chế. Lấy bây giờ xem ra, Hôn độn Tổ chức thành viên sâu trong Thất Hải Cấm Chế rõ ràng chính là Hôn Đội Cấm Chế, lấy Hôn Đội Chi khí vì nguồn suối Nương Tụ Cấm Chế, cường hãn vô song như vậy vì nay muốn siêu việt cái này hỗn độn cấm chế cũng chỉ có thể tập hợp hỗn độn cấm chế cùng hồng mông cấm chế sáng chế kết hợp hai loại cấm chế mới cấm chế vệ dương lẩm bẩm nói lập tức vệ dương trong tay xuất hiện phong thần bảng phong thần bảng đột nhiên biến thành khống hồn thật ngọc khống hồn thật ngọc bên trong có đại vệ tiên đỉnh vô số tu sĩ cùng thường sinh chân linh nhân ký khống hồn thật ngọc bên trong khống hồn cấm chế cũng phi thường bá đạo vô thượng ma tổ luyện chế hắn liền làm muốn cấm chế ra thiên ma đầu như vậy lấy khống hồn cấm chế hỗn độn cấm chế hồng mông cấm chế tam đại cấm chế làm chủ mới cấm chế khẳng định sẽ siêu việt trước đây trước mắt trừ thiên vạn giới tất cả cấm chế lúc này. Vệ Dương tâm thần chìm vào Khống Hồn Thật Ngọc bên trong. Từ khi Vệ Dương đạt được Khống Hồn Thật Ngọc, còn chưa từng có như thế cẩn thận nghiên cứu qua Khống Hồn Thật Ngọc. Bây giờ Khống Hồn Thật Ngọc là từ 2 khối Khống Hồn Thật Ngọc nát phiến tạo thành, nếu như một khi tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, liền có thể thể hiện ra vô thượng ma uy, Khống Hồn Thật Ngọc uy năng liền hoàn toàn không thua gì Hồng Mông Châu. Vệ Dương tâm thần cẩn thận lĩnh hội Khống Hồn Thật Ngọc bên trong Khống Hồn cấm chế, Khống Hồn cấm chế phi thường bá đạo, lấy chân linh ấn ký làm mầm tâm, trực tiếp khống chế chân linh ấn ký, dù cho luân hồi chuyển thế chúng sinh, đều không thể thoát khỏi Khống Hồn cấm chế. Ai? Ta thật độc, Khống Hồn Thật Ngọc bị Thái Cổ Thiên Đế luyện hóa, Như vậy trong này tuyệt đối chứa Thiên Đế cấm chế, Thái Cổ Thiên Đế công tham tạo hóa, như vậy hắn lưu lại cấm chế, khẳng định huyền diệu khó lường. Nghĩ đến đây bên trong, Vệ Dương tâm thần cẩn thận tìm kiếm, rốt cục bị hắn tìm tới. Tại khống hồn thật ngọc hạch tâm khống hồn không gian bên trong, khống hồn cấm chế bị Thiên Đế cấm chế chấn áp, Thiên Đế cấm chế tản mát ra một cỗ mênh mông chi cao, Thái Cổ xa xăm trí cường khí thế, nhưng là bằng khí thế kia, liền có thể đập vụn chư thiên vạn giới. Khống hồn cấm chế hoàn toàn bị Thiên Đế cấm chế áp chế, cho nên nói Vệ Dương mới có thể yên tâm sử dụng khống hồn thật ngọc, không cần lo lắng vì vô thượng ma tổ làm áo cưới đột nhiên, vệ dương cảm giác cái này thiên đế cấm chế ba động cùng trước đây công kích thần hoang tinh mấy vị kia thái cổ thiên giới trí cường giả khí tức ba động có chút cùng loại, thiên không thần thành cuối cùng thần hoang thời khắc, hư giữa không trùng tràn ngập khí tức ba động bị vệ dương cảm ứng được. vệ dương đau khổ nghĩ một lát, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. ta minh mạch, mặc kệ là thiên đế cấm chế hay là thái cổ thiên giới trí cường giả còn xuất lại khí tức ba động, đều mang theo thái cổ thiên giới bản nguyên khí tức, như vậy như vậy, cấm chế này liền mệnh danh là thái cổ cấm chế đi. vệ dương trong lòng đem thiên đế cấm chế đổi tên là thái cổ cấm chế, lập tức, thái cổ cấm chế, khống hồn cấm chế, hỗn loạn cấm chế. Hồng Nông cấm chế tứ đại cấm chế, cấm chế ba động xuất hiện tại Vệ Dương trong góc. Vệ Dương cẩn thận lĩnh hội cái này tứ đại cấm chế, ở trong đó, Hồng Nông cấm chế Vệ Dương xe nhẹ đường quen, khá thân, mà khống Hồn cấm chế cùng Thái Cổ cấm chế đã có sẵn, có thể chiếu vào lĩnh hội. Duy chỉ có Hỗn Độn cấm chế Vệ Dương hay là cảm giác có chút không hiểu ra sao, mặc dù hắn từng tiến vào địa thần bộ thất kiếp tán tiên sâu trong thức hải, hắn có thể mô phỏng cấm chế ba động, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể thi triển cấm chế này. Bất quá Vệ Dương không có dễ dàng buông tha, hắn lấy Hỗn Độn kiếm phách làm chủ, tâm thần chìm vào Hỗn Độn kiếm phách bên trong, cảm ngộ Hỗn Độn chi khí ghi lại Hỗn Độn huyền diệu cảm ngộ huấn độn cấm chế theo vệ dương lĩnh hội huấn độn cấm chế trong lúc bất chi bất giác vệ dương đối với huấn độn đại đạo lĩnh nội tại dần dần làm sâu sắc giờ khắc này mặc kệ là huấn độn kiếm phách hay là vệ dương thể nội ngũ đế pháp lực cũng hơi có tăng lên thời gian như là nước chảy một cái chớp mắt ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua mà lúc này đây bắc hơi linh vực bắc hơi nhà cao xuyên linh vực thái hư lâu đại phương linh vực thất tinh tông rốt cục thương nghị tốt liên hợp xuất binh cái này ba đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp xuất binh đầu tiên là diệt trừ đại vệ thiên đỉnh Mục đích thứ hai là vì chiếm cư sơn cốc khối này phong thủy bảo địa. Thứ ba liền là vì triệt để trưởng khống hoang nha sơn Mạch. Nhiều thời gian như vậy, tại vệ dương thụy phía dưới, dương vệ không ngừng chặn đường tình báo, đổi thành hư tình báo giả, đem sơn cốc miêu tả ra bên trên cổ tiên cảnh đồng dạng, khắp nơi tràn ngập tiên địa tiên thảo, các loại tiên địa tiên dược đầy đất đều là, mà lại đem đại vệ tiên đình nói thành một đám lầm vào sơn cốc cường giả. Bây giờ chiếm cư khối này phong thủy bảo địa đang cố gắng phát triển, nhưng thực lực không mạnh, tối thiểu nhất nhiều lắm là có thể chống lại một cái linh vực nhất liệu thế lực, mà tam đại linh vực ba đại đỉnh tiêm thế lực hoàn toàn không có hoài nghi. Bởi vì cái này thời điểm bọn hắn mời phong thủy tông sư đo lường tính toán, phát hiện Hoang Nha Sơn mạch bên trong sơn cốc, đích thật là tam đại linh vực địa mạch đứng đầu. Tam đại linh vực địa mạch đều nguồn gốc từ sơn cốc này, mà lại sơn cốc dưới mặt đất còn có vô số linh mạch, mấu chốt nhất một điểm, thông qua sơn cốc thẳng xuống dưới, có thể chưởng khống hỗn loạn linh giới linh giới chi tâm. Mà lại một khi chiếm cứ sơn cốc này, liền tương đương với nắm chặt cái khác hai cái linh vực mệnh căn tử, nếu như phá hư bọn hắn địa mạch, liền sẽ cắt giảm bọn hắn khí vận. Đối với ba đại đỉnh tiêm thế lực đến nói, mặc kệ là chưởng khống địa mạch hay là thiên điệu tiên chân hoặc là linh giới chi tâm, đều là bọn hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, mà lại ba đại đỉnh tiêm thế lực không có trắng trợn lộ ra, vận dụng âm thầm lực lượng, dần dần sơ tiến vào Hoang Nha Sơn mạch. Đương nhiên đây hết thảy đều không có dấu giếm được áo đen vệ. Tại áo đen vệ vô cùng bất nhập thẩm thấu phía dưới, ba đại đỉnh tiêm thế lực cường giả hành tung toàn bộ đều chuyển về thiên không thần thành. Hạch tâm chi địa, vệ dương trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Trải qua ba tháng linh hội, hỗn độn kiếm phách lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hỗn độn kiếm phách từ tứ giai đại thành tăng lên tới tứ giai hậu kỳ, khoảng cách tăng lên tới ngũ giai, còn có đỉnh phong cùng đỉnh cao nhất hai cái tiểu cảnh giới. Không chỉ có như thế, Vệ Dương linh hồn chi lực cùng ngũ đế pháp lực đều nhận rèn luyện, phẩm chất lần nữa tăng lên. Vệ Dương bây giờ làm ra hết thảy đều là tại tích lũy. Mặc dù linh hồn chi lực cùng ngũ đế pháp lực đều có thể đột phá đến thuần dương chân tiên cấp độ, nhưng Vệ Dương sừng suốt từ đầu đến cuối áp chế, không để xông phá đến tiến cấp. Mà lúc này, Vệ Dương xuất quan, vừa ra quan, Dương Vệ liền đi tới Vệ Dương bên người. Khởi bẩm tiên Vương, ba đại đỉnh Tiêm Thế lực Bắc Hơi Nhà, Thái Hư Lâu, Thất Tinh Tông Cường giả đã đi tới Hoang Nha sơn mệnh. Dương Vệ trầm giọng bẩm báo. Đến cường giả, thu vi như thế nào? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Ba đại đỉnh tiêm thế lực đều là 10 cướp tán tiên dẫn đầu, mỗi một cái thế lực ra 30 vị tán tiên. Ba vị 10 cướp tán tiên, 6 vị cửu kiếp tán tiên, 9 vị bắt kiếp tán tiên, 12 vị thất kiếp tán tiên, ba đại đỉnh tiêm thế lực đều là như thế này phối trí. Dương Vệ trầm giọng nói: "Tốt, đem bọn hắn dẫn tới sơn cốc, thông chi trận bộ chủ, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chớ mang theo đại vệ cái thế cường giả, đi gặp bọn họ một chút." Vệ Dương trầm giọng nói: "Vì thần tuân mệnh." Lập tức, đại vệ tiên đỉnh một đám cái thế cường giả nhao nhao đi tới Vệ Dương bên người. Chương 918: Nên chiến 10 cấp tán tiên. Hoàng gia sơn mạch bên trong, Ba đại đỉnh tiêm thế lực Bắc Hơi gia tộc, Thái hư lâu cùng Thất tinh tông hết thảy 90 vị tán tiên thừa dịp bóng đêm, giáng Lâm Hoàng Nha Sơn. 9 vị 10 cấp tán tiên áp trận, 18 vị cựu tiếp tán tiên, 27 vị bắt kiếp tán tiên, 36 vị thất kiếp tán tiên, cỗ này lực lượng khổng lồ đủ để quét ngang một cái linh vực tất cả thế lực. 90 nói tiên thức phô thiên cái địa bắn phá Hoàng Nha Sơn, muốn từ đó tìm tới không gian truyền tống trận. Nhưng hồi lâu sau, tiên thức tới tới lui lui bắn phá vô số lần, đều không có phát hiện. Xem ra bố trí không gian truyền tống trận trận pháp sư đã tiếp cận trận pháp tiên sư tiêu chuẩn, tuyệt đối là đứng đầu nhất trận pháp tông sư. Hơn nữa còn tinh thông không gian trận pháp, bằng không mà nói, sẽ không một tia dấu vết đều không có để lại. Thái hư lâu 10 cướp tán tiên Thanh hư Tử biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói: "Thanh hư đạo hữu lời nói không sai, ở nhân gian giới bên trong, đỉnh tiêm trận pháp tông sư bố trí trận pháp đã có thể đối với chúng ta cấu thành nguy hiểm, tuyệt đối không thể chủ quan. Đã Hoang Nha Sơn tìm không thấy một tia dấu vết để lại, vậy chúng ta cứ dựa theo tình báo chỉ điểm, tìm kiếm cái kia thần bí sơn gốc. Thất Tinh Tông 10 cấp tán tiên khiến Hồ Vĩ trầm giọng nói: "Lập tức, 90 vị tán tiên rời đi Hoang Nha Sơn." Cùng tán tiên rời đi về sau, Hoang Nha Sơn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái áo đen vệ khởi bẩm chỉ huy phó làm ba đại đỉnh tiêm thế lực tán tiên rời đi hoang nha sơn chính tìm kiếm từng cái sơn cốc bản toa biết ngươi kế tiếp theo theo dõi cẩn thận một chút không muốn bại lộ dương vệ trầm giọng nói lúc này vị này áo đen vệ chìm vào hư giữa không trung hắn chính là ám ảnh tổ người có thể tại vết nước không gian bên trong mở một cái độc lập thứ nguyên không gian mà những tán tiên này thì không cách nào đem tiên thức quét bắn vào vết nước không gian bên trong giờ phút này thần bí trong sơn cốc vệ dương cùng một đám đại vệ tiên đỉnh cái thế cường giả cùng một chỗ thất kiếp tán tiên chiến lược so sánh chân tiên cựu trọng, bát kiếp tán tiên chiến lược sánh vai linh tiên nhất trọng, cựu kiếp tán tiên bằng được linh tiên tam trọng, mười cấp tán tiên chiến lược chống lại linh tiên lục trọng. ba đại đỉnh tiêm thế lực hết thảy 90 vị tán tiên, chờ bọn hắn đi tới về sau, trận bộ chủ sẽ phân chia ra 90 không gian độc lập, đem bọn hắn ngăn cách, mỗi cái cái thế cường giả phải nhiều hơn cùng tán tiên giao thủ. về sau ở nhân gian hân giới, chúng ta chính yếu nhất đối thủ chính là tán tiên. vệ dương trầm giọng nói, đại vệ tiên đình một đám cái thế cường giả toàn bộ đều trọng trọng gần đầu. ba về sau, tam đại bộ chủ, mười vị quân đoàn trưởng, ngũ hành quân đoàn năm vị thống lĩnh, tử bá tiên. Dương Vệ bách Hiểu Sinh cùng hơn 20 vị cái thế cường giả lặng lặng chờ đợi tán tiên đến. 90 vị tán tiên toàn lực tán ra tiên thức, thảm thức lục xoát hoang Nha Sơn mạch, rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện tại Thần Bí trên sơn cốc không. Thần Bí Sơn Cốc bị trận khoáng thi triển tuyệt thế trận pháp bao phủ, biểu lộ xem ra cùng phổ thông sơn cốc giống nhau như lúc, nhưng dù cho dạng này, 90 vị tán tiên đều muốn đích thân đến sơn cốc điều tra. Khi 90 vị tán tiên tiến vào sơn cốc thời điểm, Vệ Dương trầm giọng hạ lệnh: "Trận bộ chủ, lập tức phát động trận pháp." Lúc này, trận khoáng trong tay trận ký nhất truyện, nháy mắt sơn cốc hư không liền bị giam cầm. Sau đó 90 vị tán tiên liền bị kéo vào trong trận pháp. 90 vị tán tiên căn bản cũng không có đoán được, đại vệ tiên đỉnh trận pháp sư cũng không phải cái gì trận pháp tông sư, mà là danh chấn thái cổ trận đạo lão cổ động. Mà một trận chiến này, chủ yếu nhất là tôi luyện chín đại thần thú quân đoàn quân đoàn trưởng còn có huyễn tộc quân đoàn trưởng bọn hắn, về phần giống như là tử bá thiên bọn hắn, chém giết 10 cấp tán tiên dễ như trở bàn tay. 90 vị tán tiên tâm thần kinh hoàng, nhưng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện đã mất đi đồng bạn rất ảnh. Mà lúc này đây, Vệ Dương nháy mắt chưa bản Tôn Vệ Dương cùng Nguyên Thần thứ 2 Vệ Dương. Bản Tôn Vệ Dương nên chiến thanh hư tử. Nguyên thần thứ hai vệ dương nên chiến khiến hồ vĩ, vệ dương đối thủ đều là mười cấp tán tiên. Không gian độc lập bên trong, vệ dương đột nhiên xuất hiện tại thanh hư tử trước mặt. Ngươi là ai? Thanh hư tử lạnh giọng quát hỏi. Chấm là ai? Chờ ngươi trở thành dưới thềm chi tủ tự nhiên sẽ biết. Vệ dương cười lạnh. Xem ra ngươi chính là cái kia dám vận khí cướp chó may mắn, lão phu khuyên ngươi thức thời lập tức để ra khỏi sân cốc, bằng không mà nói, ngay hôm đó thái hư lâu đại quân giết tới, các ngươi chết không có chỗ trôn. Thanh hư tử lạnh lùng nói. Thật sự là ồn ào. Vệ dương vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đối mặt cao ngạo đến xương bên trong Thanh Hư Tử, hắn cảm thấy cùng hắn bình thường câu thông thực tế là một kiện phi thường cực khổ sự tình, bởi vì bọn hắn sẽ đem quy của ngươi kéo thấp, tiến tới dùng phong phú vô cùng kinh nghiệm đánh bại ngươi. Cực đạo chi lưu tinh. Cực đạo kiếm pháp thức thứ nhất tình linh sử xuất, Lưu Tinh kiếm mang xẹt qua trời cao, tốc độ nhanh như lôi điện. Thái Hư tiên kiếm. Thanh Hư Tử thủ bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh tiên kiếm, nháy mắt tiên kiếm phát ra một đạo chí cường kiếm mang. Nháy mắt, Lưu Tinh kiếm mang cùng Thái Hư kiếm mang tại hư không tương đụng. Trong thấy một màn này, Vệ Dương hừ lạnh một tiếng, rút kiếm lần nữa phát ra một kiếm. Cực đạo chi tinh không băng vào vừa mới một cái kia, Vệ Dương cảm ứng được Thanh hư tử kiếm đạo cảnh giới, Thái hư kiếm phách thất giai trung kỳ. Ngay mắt, Thái Liên kiếm phát ra ước vạn đạo kiếm khí, vô số kiếm khí như tinh quang, ánh sao lấp lánh, hóa thành một mảnh vô ngân tinh không. Vô ngân tinh không hủy diệt, tàn mát ra một cỗ cường hãn vô song hủy diệt thần uy. Thái hư phá thiên. Thanh hư tử mười cấp tán tiên vô song tu vi toàn bộ bạo phát đi ra, so sánh lục trọng linh tiên cái thế chiến lực rốc sức phóng thích, một cỗ uy thế ngập trời bao phủ không gian. Oeng. Vô ngân tinh không cùng Thái hư phá thiên kiếm tại hư không giao kích, nổi lên chân chính hủy diệt phong bạo. Cứ đạo chi hàn băng cực đạo chi đoạn trời. Vệ Dương xuất liên tục hai kiếm, Hàn Băng kiếm mang cùng Đoạn Thiên kiếm gai nhọn xuyên không ở giữa, kiếm đạo phong mang chi khí lang liệt vô so. Thái hư phá diệt. Thái hư kiếm mang không gì không phá, cùng Hàn Băng kiếm mang cùng Đoạn Thiên kiếm mang tại hư không lẫn nhau cho bụi. Vệ Dương chỉ bằng cực đạo kiếm pháp nên chiến thanh hư tử, không có sử dụng cấm thuật Lam mà chi nước mắt, bằng không mà nói, vậy liền hoàn toàn là nghiêng về một bên nên ép. Thần thú huyết mạch, Thiên phú thần thông. Vệ Dương tâm niệm vừa động, thể nội chín đại chí tôn thần thú huyết mạch toàn bộ bị kích phát, huyết mạch chi lực chạy sôi Vệ Dương toàn thân, cùng lúc đó, chín môn tiên phú thần thông toàn bộ phóng thích mà lúc này đây Thái Huyên kiếm ngay cả liền Thi triển còn lại toàn bộ Cực Đạo kiếm pháp, Cực Đạo để thôn phệ. Cực Đạo thời điểm không, Cực Đạo biển máu, Cực Đạo chi sát lục, Cực Đạo chi luân hồi, Cực Đạo chi nát trời, Cực Đạo chi vương bá, Cực Đạo chi ngự tiên, Cực Đạo chi nếp bàn. Chín đại kiếm mang phá vỡ hư không, Chín đại đại đạo quy tắc ngang qua mà ra, trấn áp thương khung, thôn phệ kiếm mang luyện hóa chư thiên vạn giới, dung luyện vật vật, thôn vệ chi uy không thể địch nổi, thời không kiếm mang nguyên ngông ngô song, thời không chỉ ở nhất niệm trường không ở giữa, huyết hải kiếm mang, giết chóc kiếm mang, luân hồi kiếm mang. Nát Thiên kiếm mang, Vương bà kiếm mang, Ngự Thiên kiếm mang, Niết bản kiếm mang toàn bộ xuất kích. Thái hư nghi thiên, nghịch thiên chiến kiếm. Thanh hư tử hùng hồn đến cực điểm tán tiên chi lực dốc vào Thái hư trong tiên kiếm, nháy mắt xuất liên tục chín đạo nghịch thiên kiếm mang. Oanh! Hư giữa không trung, 18 đạo kiếm mang tung hoành hoàn vũ, lẫn nhau chôn bụi, hủy diệt vặn sóng chấn động hư không. Hư không trực tiếp sụp đổ, vô song kiếm đạo chi uy ép lên từng cùng. Oanh! Tháiuyên kiếm cùng Thái hư kiếm va nhau, ngũ đế pháp lực cùng tán tiên chi lực nháy mắt giao kích cùng một chỗ. Pháp thiên tượng địa, cực đạo chân thân. Ngũ đế pháp lực liên tục bại lui. Tán tiên chi lực chấn áp thương hùng, nghiền ép ngũ đế pháp lực. Nháy mắt, vệ dương thi triển pháp thiên tượng địa thần hùng, 10000 trượng cực đạo chân thân hùng bá vạn giới, trong lúc phất tay, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Cùng lúc đó, 10000 trượng Thái Hư kiếm nắm chặt trong tay. Hỗn độn phá diệt. Nháy mắt, một đạo trí cường vô song hỗn độn kiếm quang chiếu rọi hoàn vũ, hướng phía Thanh hư tử trùng điệp bộ tới. Hỗn độn kiếm quang cường hãn vô song, Thanh hư tử trong tay Thái Hư tiên kiếm đồng dạng kịch liệt biến lớn. Lư kiếm thuật chi Thái Hư kiếm giới. Kiếm đạo bên trong một môn cái thế kiếm thuật ngự kiếm thuật nháy mắt xuất xuất, Thái Hư tiên kiếm chẻo chống một cái mênh mông kiếm giới. Thái Hư kiếm giới bên trong hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, kiếm giới bên trong, kiếm quang tung hành, kiếm mang phá không. Thái Hư kiếm giới hướng phía vệ dương bao phủ mà đến, phô thiên cái địa uy thế, chấn nhiếp vạn cổ. Vô hình hỗn loạn kiếm quang đống nhiên bổ vào Thái Hư kiếm giới phía trên, ngáy mắt Thái Hư kiếm giới cùng hỗn loạn kiếm quang tại hư không từng khúc phá diệt. Vệ Dương lúc đầu chiến lược chính là động huyền linh tiên, lần này hắn không có sử dụng cấm thuật, chính là chỉ bằng vào kiếm đạo cùng pháp lực nên chiến thanh hư tử. Một cỗ siêu cường hủy diệt phong bạo càn quét tứ phương, cực đạo chân thân hỏa thanh hư tử tại không trung không đoạn giao kích, thân ảnh giao thoa mỗi một sát na đều bộc phát ra và kiếm. Thanh hư tử thân là mười cấp tán tiên, cả đời kinh lịch lớn tiểu chiến lớn dịch, không giới vạn lần, nhưng cho tới bây giờ còn không có cùng một vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ chiến đấu dài như vậy. Giờ phút này, thanh hư tử là càng đánh càng kinh ngạc, đại thừa hậu kỳ tu vi liền khủng bố như vậy, nếu như chờ hắn tiến giai độ kiếp kỳ, vậy chẳng phải là muốn ngụy tiên? Thanh hư tử không khỏi lo lắng lên Thái hư lâu vận mệnh, có một cái thiên tài như vậy hùng ngồi hoang nga sơn mạch, đối với hỗn loạn linh giới cũng không làm một chuyện tốt. Cùng chấm chiến đấu, cũng còn dám phân tâm. Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng, hỗn loạn kiếm phách biến đổi, hóa thành phong vân kiếm phách. Lập tức vệ dương trên thân xuất hiện phong vân hai cô cái thế lực lượng. Và anh. phong vân chi lực đụng vào nhau, khoé động hư không. Mên mông vô song ma ha vô lượng chi lực chấn động hoàn vũ, Kỷ Nguyên thần thông cái thế thần uy truyền ra, thần uy như ngục. Thái Hư kiếm hồn. Bỗng nhiên ở giữa, Thanh hư tử phun ra một ngụm tinh huyết, nháy mắt Thái Hư tiên kiếm bên trong Thái Hư kiếm phách cưỡng ép tăng lên. Tại tinh huyết kích thích phía dưới, Thái Hư kiếm phách bỗng nhiên xông phá thất giai đỉnh cao nhất, trở thành Thái Hư kiếm hồn. Nháy mắt, một đạo khủng bố vô song kiếm uy bao phủ toàn trường. Thái Hư phá thiên kiếm. Thanh hư tử biểu lộ dữ tợn, Thái Hư tiên kiếm vạch phá tứ cùng một đạo chí cường kiếm mang chiếu rọi hoàn vũ, cái này một đạo kiếm mang đã vượt qua động huyền linh tiên cấp độ, có thể chém giết la thiên thượng tiên. với anh, thái hư kiếm mang cường thế chém giết, cực đạo thật trên khuôn mặt, vĩnh hằng đại đạo thần liên xuyên qua hư không, bất hủ ra rồng, tuyên cổ thật gân, bất diệt tiên cốt, nháy mắt tam đại ngục thân thần thông thi triển, vệ dương ngạnh kháng một kích này, chí cường kiếm mang chém giết tại cực đạo thật trên khuôn mặt, cắt nát mà ra. đang lúc kiếm mang muốn bộc phát cái thế chi vi thời điểm, vệ dương thân ảnh lói lên, đột nhiên biến mất tại không gian bên trong. cùng lúc đó, tử bá thiên đồng thời tiến vào cái không gian này trong sân cốc, vệ dương vội vàng hấp thu thiên địa linh khí tới chữa trị thân thể, mười cấp tán tiên quả nhiên không hổ là mười cấp tán tiên, một trận chiến này rất có thu hoạch. vệ dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm nói. trương 919, trăm mười ly gián. thần bí trong sân cốc, vệ dương theo thứ tự cùng đông đảo tán tiên kịch chiến. vệ dương lúc đầu chiến lực cùng rất nhiều tán tiên không sai biệt lắm, không có thi triển cấm thuật, vệ dương cũng chỉ bằng vào pháp lực cùng kiếm đạo cùng thần thông nên chiến. bây giờ vệ dương là cao quý đại vệ tiên đỉnh, dù cho cùng đại vệ tiên đỉnh một đám cái thế cường giả loạn bản, đều không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì những này cái thế cường giả không sẽ lộ ra sát ý, như vậy, bình thường luật bản, cây vốn liền không có hiệu quả lớn lắm. Nhưng những tán tiên này thì không giống, từng cái đằng đằng sát ý, sát cơ phun trào, sát ý nghiêm nghị, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Vệ Dương khó được gặp được nhiều như vậy đối thủ, đương nhiên không thể lãng phí. Mà lúc này đây, 90 vị tán tiên, mỗi một ngày đều muốn nên đón cường độ cao chiến đấu. Bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương đã không chỉ để đại vệ tiên đỉnh cái thế cường giả xuất thủ, các lớn trong quân đoàn, một chút độ kiếp kỳ cùng tán tiên tu sĩ đồng dạng phái đi giao chiến. Mà mỗi khi bọn hắn có thời điểm nguy hiểm, Trận khoáng sẽ lập tức đem hắn chuyển tống ra ngoài, lại thêm có vệ dương sinh mệnh lục mang, chỉ cần không phải lúc trước mất mạng, đều có thể cứu về tới. Giờ phút này, mỗi cái tán tiên đều chọc giận vô tận nộ khí, bọn hắn giờ phút này dù cho có ngốc đều biết, bọn hắn liền như là đồ chơi, bị đại vệ tiên đỉnh tùy ý đồ bỡn. Cái này đối với mấy cái này bình thường xem chúng sinh làm kiến hôi, cao cao tại thượng tán tiên làm sao có thể tiếp nhận loại vũ lực này? Cho nên đằng sau chiến đấu bên trong, vừa nhìn thấy đại vệ tiên đỉnh tu sĩ, xuất thủ chính là cấm kỵ sát chiêu, mà vệ dương còn hảo ý trợ giúp bọn hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, kế tiếp theo phát huy nhiệt lượng thừa. Thời gian ba tháng. Đối với đại vệ tiên đình cao tầng tu sĩ đến nói, là một rất học nghiệm, phổ thông độ kiếp kỳ tu sĩ cùng tán tiên mỗi một lần cần trải qua mấy chục cuộc chiến đấu, tại cao cường như vậy độ chiến đấu phía dưới, tu vi của bọn hắn cùng chiến lực đều có rất rõ ràng tăng lên. Mà so những tu sĩ này mệt mỏi hơn là những tán tiên này, bởi vì những tán tiên này cũng không thể nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều đang chiến đấu. Bây giờ 3 tháng về sau, những tán tiên này đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Áo đen vệ đem tất cả tán tiên áp tại thủ thẩm. Đối không có giá trị lợi dụng tán tiên, vệ Dương liền giao cho áo đen vệ. Lúc này Áo đen vệ cường giả đem những tán tiên này bắt về Thiên Không Thần Thành. Mà lúc này đây, Tam Đại Linh Vực đỉnh tiêm thế lực thì mỗi ngày là như ngồi bản trông, bọn hắn lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng. Bởi vì từ khi 3 tháng trước, bọn hắn liền đánh mất cùng tán tiên liên hệ, mà lại tán tiên nguyên thần mệnh bại có hay không vỡ vụn, liền chứng minh bọn hắn còn không có vấn lạc. Cao xuyên linh vực, Thái Hư Lâu. Thái Hư Lâu một đám độ kiếp kỳ trưởng lão cùng tán tiên thái thượng trưởng lão tập hợp một chỗ, thương nghị đại sự. Thời gian dài như vậy, thái thượng trưởng lão bọn hắn, làm sao còn không có truyền về tin tức? Thái Hư Lâu lâu chủ Thái Hư Tử biểu lộ ngưng trọng vô số so hỏi. Lâu chủ Có lẽ Thái thượng trưởng lão bọn hắn bị vây ở nào đó một chỗ, một mực bị nhốt, không có thoát thân, với thời gian dài như vậy không có cùng tông môn liên hệ." Một vị thất kiếp tán tiên trầm giọng nói. "Hoang Nha Sơn mạch bây giờ cũng chỉ có cái kia thần bí sơn cốc không có tìm được, như vậy hiện tại xem ra, Thái thượng trưởng lão bọn hắn vô cùng có khả năng bị nhốt thần bí sơn cốc." Một vị khác tán tiên trầm giọng nói. "Bản tọa đề nghị lập tức liên hệ Bắc Hơi nhà cùng thất tinh tông, xem bọn hắn có cái gì tình báo không có." Thái hư lâu trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão nheo nhau, nhau mở miệng nghi kế, cuối cùng Thái hư lâu lâu chủ Thái hư tự quyết định liên lạc một chút Bắc Hơi mọi nhà chủ hòa thất tinh tông tông chủ. Một chỗ bí ẩn trong mật thất, đột nhiên, Bắc Hơi gia chủ cùng Thất Tinh tông chủ tiên tức hình chiếu phân thân dáng lầm. Bắc Hơi gia chủ, Thất Tinh tông chủ, hôm nay bản tọa liên hệ các ngươi, là muốn hỏi một chút, các ngươi nhận được tin tức không có? Thái Hư lâu lâu chủ trầm giọng nói. Bắc Hơi gia chủ cùng Thất Tinh tông tông chủ đồng thời lắc đầu. Lấy thế cục trước mắt đến xem, bọn hắn có thể là bị nhốt sơn cốc, chúng ta lại chờ một đoạn thời gian, nếu như còn không có tin tức, chúng ta tự mình đi Hoang Nha sơn mạch đi một chuyến. Bắc Hơi gia chủ trầm giọng nói. Không sai, còn chờ một đoạn thời gian chỉ bất quá gần nhất hỗn loạn linh giới có chút không quá bình, âm thầm có một thế lực không chịu cô đơn, tại bốn phía châm ngòi ly rán. Thất Tinh Tông Tông chủ trầm giọng nói: "Cao xuyên linh vực một chút nhất lưu thế lực cùng cái này âm thầm thế lực đã cấu kết, chúng ta Thái Hư lâu chính đang gia tăng loại bỏ, một khi xác định, trực tiếp lấy thế lôi đỉnh và quân, đem những thế lực này triệt để diệt trừ." Thái Hư lâu lâu chủ đằng đằng sát khí nói: "Nếu như một khi có tin tức gì, chúng ta bù đắp nhau đi." Băng hơi mọi nhà chủ đề nghị nói. Thái Hư lâu lâu chủ cùng Thất Tinh Tông Tông chủ đều trọng trọng gật đầu. Thần bí trong sơn cốc, dưỡng vệ đứng tại vệ dương bên người. Hết thảy đều an bài tốt rồi. Hồi Bẩm Tiên Vương, vi thần cam đoan không trễ vào đâu được, lần này Bắc Hơi nhà hoàn nước có định. Bắc Hơi nhà vọng muốn nuốt một mình bảo tàng, đem mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực tán tiên diệt trừ tại Thần Bí trong sân cốc, tin tưởng không lâu sau đó, Thái Hư lâu cùng Thất Tinh Tông liền sẽ nhận được tin tức. Dương vệ trầm giọng nói, vậy thì tốt, lần này tạm thời để Thái Hư lâu cùng Thất Tinh Tông liên thủ đối phó Bắc Hơi nhà, chúng ta tạm thời xem kịch là được." Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó, tại Dương vệ thủ ý phía dưới, Bắc Hơi mọi nhà chủ thu được Bắc Hơi nhà tán tiên hồi âm. Bắc Hơi nhà tán tiên đem thần bí sơn cốc quy đại công bố chỉ cần Bắc Hơi nhà độc chiếm thần bí sơn cốc không ra 100 năm Bắc Hơi nhà liền sẽ trở thành hỗn loạn linh giới đệ nhất thế lực. Thần bí sơn cốc có vô số tiên chân còn có thượng cổ bảo tàng thiên địa linh khí rổi rào vô so còn có thể trưởng không cái khác hai đại linh vực địa mạch chi khí mà lại vì sư Bắc Hơi mọi nhà chủ tin tưởng vệ dương còn cố ý bông nhúc nhích Bắc Hơi linh vực địa mạch chi khí. Tiếp vào tin tức Bắc Hơi gia chủ Bắc Hơi hùng lập tức triệu tập Bắc Hơi nhà cao tầng thương nghị chuyện này sau đó Bắc Hơi nhà không có làm nhiều do dự lúc này quyết định độc chiếm sơn cốc. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Dù cho Bắc Hơi nhà kinh doanh như là thủng sát, nhưng tại áo đen vệ trợ giúp phía dưới, rất nhanh Thái Hư Lâu cùng Thất Tinh Tông liền nhận được tin tức. Hay là mật thất kia bên trong, Thái Hư Lâu Lâu chủ cùng Thất Tinh Tông tông chủ phẫn nộ vô so. Đáng chết Bắc Hơi hùng, vậy mà muốn nuốt một mình thần bí sơn gốc, hắn cũng không sợ nghẹn. Thất Tinh Tông tông chủ tức giận nói. Căn cứ nội tuyến, Bắc Hơi nhà chân chính lực lượng đã xuất động, muốn đi vào hoàng nhà sơn mạch, đem chúng ta hai đại thế lực tán tiên một mẹ hốt gọn, độc chiếm thần bí sơn gốc. Thái Hư Lâu Lâu chủ tức giận vô so nói. Đã bọn hắn bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Bắc Hơi nhà vậy mà muốn nuốt một mình, vậy chúng ta liền đến cái tương kế tự kế, trên đường phục kích Bắc Hơi nhà tán tiên. Thất Tinh Tông Tông chủ biểu lộ dữ tợn. "Tốt, chúng ta Thái Hư lâu sẽ cùng các ngươi Thất Tinh Tông, lấy ưu thế tuyệt đối, đem Bắc Hơi nhà lực lượng triệt để chằm diện. Sau đó, hai chúng ta tông bình phân sơn quốc bảo tàng." Thái Hư lâu lâu chủ trầm giọng nói. "Sau đó, tại áo đen vệ cố ý truyền ra hư giả trong tình báo, Thái Hư lâu cùng Thất Tinh Tông đạt được Bắc Hơi nhà tán tiên chân chính số lượng, bọn hắn lấy gấp đôi tỉ lệ, điều động tán tiên phục kích tại Bắc Hơi nhà khu vực cần phải đi qua." Mà Thái Hư lâu cùng thất Tinh tông mảy may không biết, bọn hắn biết đến tình báo là bị áo đen vệ loại bỏ, áo đen vệ cố ý nói ít một nửa lực lượng, vì chính là muốn để Thái Hư lâu cùng thất Tinh tông liên hợp đại quân cùng Bắc Hơi nhà tán tiên lưỡng bại cầu thương. Ngoan. Hoang Nha Sơn mạch bên ngoài, đột nhiên một cái sơn cốc bên trong, Bắc Hơi nhà 100 vị tán tiên đột nhiên tao ngộ Thái Hư lâu cùng thất Tinh tông phục kích, Thái Hư lâu cùng thất Tinh tông đồng dạng phái ra 200 vị tán tiên. Nhưng vào lúc này, hư giữa không trung, Bắc Hơi nhà xuất hiện lần nữa 100 vị tán tiên. Bắc Hơi nhà lần này phái ra chính là 200 vị tán tiên, chỉ là 100 vị tán tiên vẫn giấu kín tại tiên phủ bên trong không hề lộ diện, bây giờ Thái Hư lâu cùng Thất Tinh tông tán tiên giết tới, Bắc hơi nhà tán tiên bỗng nhiên lộ diện. Oeng! Trong Sơn Cốc, một trận đại chiến nháy mắt bùng phát. 400 vị tán tiên xuất thủ, nháy mắt trời đất sụp đổ, hư không vỡ vụn. Mà lúc này đây, khoảng cách Sơn Cốc này cách đó không xa vết nước không gian bên trong, Vệ Dương mang theo đại vệ tiên đình một các vị cấp cao xem kịch vui. Ha ha, đơn giản nhất như kế, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn ba đại đỉnh tiêm thế lực cứ như vậy mắc lửa, đây hết thảy đều là tham lam gây họa. Vệ Dương cảm thán nói, Tiên Vương, đây cũng không phải là đơn giản nhất như kế, ba đại đỉnh tiêm thế lực căn bản nghĩ không ra. Bọn hắn bị chúng ta đại vệ tiên đỉnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, tình báo của bọn hắn đều là trải qua áo đen vệ cho bọn hắn lẫn nhau truyền đạt, như vậy, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bách Hiểu Sinh có chút nói, "Tiên Vương, ngươi không nhìn Thái Hư lâu cùng Thất Tinh Tông khi nhìn thấy Bắc Hơi nhà ban đầu chỉ có 100 vị tán tiên thời điểm, liền hoàn toàn tướng tin tay trong của bọn họ. Dù cho về sau Bắc Hơi nhà lại xuất hiện 100 vị tán tiên, bọn hắn chỉ có thể giận mắng Bắc Hơi hùng gian trá vô so, căn bản sẽ không hoài nghi đến nội tuyến cố ý cung cấp hư tình báo giả." Huyền Chí trầm giọng nói, "Vừa lên đến chính là kịch liệt vô cùng đại chiến, bọn hắn ngay cả cơ hội giải thích đều không có, một trận chiến này Tối thiểu nhất có thể để ba đại đỉnh tiêm thế lực thương cân đọ cốt, cùng đại vệ tiên đỉnh tất cả thương sinh thích hứng hôn loạn linh giới thiên địa uy áp về sau, chính là chúng ta đại vệ tiên đỉnh trừng phạt tứ phương thời điểm." Kim Thiếu Viêm trầm giọng nói. "Oan." Trong sơn quốc, từng vị tán tiên không ngừng tự bạo, tán tiên chi huyết, máu nhuộm đỏ trường không. Vi độc chiếm sơn quốc bảo tàng, Bắc Hơi nhà lấy một đi hai, điên cuồng vô so. Mà Thái Hư lâu cùng thất Tinh tông tức giận Bắc Hơi nhà phản bội, đồng thời lại phi thường khát vọng đạt được bảo tàng, đồng dạng cũng là nhao nhao giết đỏ cả mắt. "Oan." Từng vị tán tiên triệt để hồn phi phách tán, tại kịch liệt như vậy vô cùng chiến đấu bên trong, tán tiên mệnh như cỏ rác. Mà khi mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực cũng còn thừa 50 vị tán tiên thời điểm, đột nhiên, ba đại đỉnh tiêm thế lực rất có an ý dừng tay. Bởi vì giờ khắc này, mỗi một cái đều đã pháp lực hoàn toàn không có, các loại át chủ bài đều không có là ra. Nên chúng ta xuất thủ, lập tức đem bọn hắn bắt được. Vệ Dương trầm giọng nói nói, trong thừa tướng, thi triển tiên vấn chiêu hồn thuật, đem những tán tiên này mảnh vỡ ký ức mang về thiên không thần thành, bóc ra ký ức. Nháy mắt, đại vệ tiên đỉnh một đám cái thế cường giả xuất thủ. Oanh! Phá thiên một kiếm, Nguyệt Thần chi thương, vạn giới luân hồi. Ba đại đỉnh tiêm thế lực 150 vị tán tiên giờ phút này đã tinh bị lật tận, căn bản không phải long tinh hổ mãnh đại vệ tiên đỉnh cái thế cường giả đối thủ, mà bọn hắn kết cục chính là toàn bộ bị tống hạ. Chương 920, vô thượng ma tổ chi mộ. Tiên không thần thành bên trong tiểu thế giới, Vệ Dương mắt lạnh nhìn những tán tiên này. Mà lúc này đây, khi những tán tiên này trông thấy ban đầu tiến đến tán tiên, đối chiếu một cái, liền biết bọn hắn chúng kế. Các hạ quả nhiên là hảo thủ đoạn, đem chúng ta ba đại đỉnh tiêm thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay, thù này không báo, lão phu đời này thể không làm người. Bắc Hơi nhà một vị tính tình nóng này, cựu kiếp tán tiên Bắc Hơi lửa phẫn nộ vô so nói, hừ, dưới thềm chi thủ còn nói báo thủ, các ngươi không cảm thấy ý nghĩ của các ngươi quá ngây thơ sao? Các ngươi hiện tại hy vọng đơn giản chính là ba đại đỉnh tiêm thế lực triệu tập toàn bộ lực lượng phát binh, nhưng các ngươi không nên quên ba đại đỉnh tiêm thế lực nhưng không biết đây hết thảy, đến lúc đó khẳng định còn sẽ có từng tràng trò hay liên tiếp trình diễn. Vệ Dương hừ lạnh một tiếng, từ tôn nói, xem trọng bọn hắn, đừng để bọn hắn trốn, ta cùng tôn mệnh. Thần bí trong sân cốc, thiên không thần thành không ngừng di chuyển thương sinh tiến vào sân cốc, muốn để vô số thương sinh thích hứng bắt giai linh giới trời linh áp. Đối với những này phổ thông Lê dân đến nói, bắt giai linh giới linh áp cùng trọng lực là khó khăn nhất vừa qua, ban đầu nhất định phải cẩn thận thích đứng, vàng không mà nói, một không chú ý, liền sẽ bạo thể mà chết. Dương vệ, điều động áo đen vệ, lẫn nhau ám sát ba đại đỉnh tiêm thế lực thiên tài, đem mâu thuẫn của bọn họ triệt để kích phát ra đến, không thể để cho bọn hắn còn có hợp tác chỗ trống. Vệ Dương lạnh lùng nói, vì thần minh bạch. Dương vệ khẽ miệng nổi lên một cố cười lạnh, tựa hồ trông thấy ba đại đỉnh tiêm thế lực lẫn nhau đối kháng trò hay lập tức ba đại đỉnh tiêm thế lực tuổi trẻ thiên tài nhau nhau bị ám sát trong lúc nhất thời tam đại linh vực thần hồn nát thần tính mà lúc này đây bắc hơi mọi nhà chủ bắc hơi hùng mỗi một ngày đều muốn thu được tình báo bắc hơi nhà lại có một vị trời mới tao nổ ám sát hoàn toàn chết đi thái hư lâu thất tinh tông các ngươi khinh người quá đáng truyền bản gia chủ chi lệnh để những cái kia tiềm ẩn đã lâu thắng tử triển khai kế hoạch trả thù nháy mắt thái hư lâu cùng thất tinh tông tuổi trẻ thiên tài đồng dạng tổn thất nặng nề ban đầu xuất thủ ám sát là áo đen bệ nhưng lập tức phát hiện ba đại đỉnh tiêm thế lực bại lộ ẩn tàng đã lâu thắng tử nhau nhau hành quân lặng lẽ quả nhiên Ba đại đỉnh tiêm thế lực không nghi ngờ gì, mà lúc này đây, hỗn loạn linh giới cái khác tứ đại linh vực, đồng dạng là ám lưu hung dũng. Hỗn loạn linh giới, hết thảy có bảy đại linh vực, theo thứ tự là chiếm cự phương bắc địa vực bắc hơi linh vực, phương tây cao xuyên linh vực, phương đông đại phương linh vực, cực bắc chi địa nghệ an linh vực, phương nam gió y linh vực, tây nam cầu vồng lạc linh vực, đông nam thả ra linh vực. Trong đó, hoang nha sơn mạch ở vào bắc hơi linh vực, đại phương linh vực, cao xuyên linh vực trung tâm. Mà lúc này đây, nam bộ tam đại linh vực vô số thế lực đột nhiên bắt đầu chém giết, tam đại linh vực đỉnh tiêm thế lực tu sĩ đồng dạng bị tập sát. Trong lúc nhất thời, tam đại linh vực gió y linh vực. Cầu vồng lạc linh vực cùng thà ra linh vực đỉnh tiêm thế lực đồng dạng bị cuốn tiến vào đại chiến. Cùng lúc đó, một cái truyền thuyết ở trong tối lưu truyền, các ngươi đều có nghe nói hay không? Nghe đồn gió y linh vực một chỗ cấm địa, có ma tổ chi mộ xuất thế. Ma tổ chi mộ, cái kia ma tổ, chính là cái kia vạn ma chi tổ vô thượng ma tổ, chiến miên cổ thần thoại thời đại quản hạt vạn ma, chấn nhiếp trừ thiên. Tại thời đại kia, dù cho vực ngoại thiên ma thủy tổ đều chỉ là vô thượng ma tổ thuộc hạ. Cái gì? Vô thượng ma tổ. Vậy nhưng tuyệt đối là trừ thiên vạn giới chi cường giả, chấn nhiếp vạn cổ. Làm sao có thể? Vô thượng ma tổ chi mộ sẽ xuất hiện tại chúng ta hỗn loạn linh giới. Đây có phải hay không là một trận âm mưu? Vô thượng ma tổ mộ huyệt xuất thế, đoán chừng ngay cả tiên giới đều sẽ kinh động đi. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn linh giới là gió nổi mây phun. Mà lúc này đây, thiên không thần thành bên trong, hướng trong hội, dương vệ ngay tại nói chuyện này. Các vị khen gia, liên quan tới vô thượng ma tổ chi mộ tức sắp xuất thế tin tức, các ngươi thấy thế nào? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Khởi bẩm tiên vương, huyệt chống không đến gió, không có lửa làm sao có khói. Mặc kệ là thật là giả, tin tức này có thể lưu truyền tới, khẳng định là có người ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Trước mắt phải hiểu rõ đến cùng là cái kia thế lực, bọn hắn đến cùng có mục đích gì? Có thể hay không mượn nhờ vô thượng ma tổ chi mộ, đem hỗn loạn linh giới tu sĩ một mẹ hốt gọn?" Huấn trí trầm giọng nói. "Khởi bẩm tiên vương, mặc dù không có cụ thể tra ra tin tức truyền ra đầu nguồn, nhưng căn cứ áo đen vệ phỏng đoán, tin tức này truyền ra có thể là địa thần bộ có quan hệ. Bởi vì phương Nam Tam đại linh vực liên tiếp phát sinh đại chiến, đây hết thảy đều là địa thần bộ trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy." Dương vệ ra khỏi hàng, nói lần nữa. "Mà lúc này đây, vệ Dương bỗng nhiên nhớ tới điệu thần bộ thất kiếp tán tiên thứ hải trọng yếu nhất chỗ sâu cấm chế kia. Vô Ý thức Vệ Dương cho rằng Vô Thượng Ma Tổ chi mộ xuất thế cùng cái kia hạch tâm cấm chế bao hàm nội dung có quan hệ, mặc dù Vệ Dương không có cụ thể chứng cứ có thể chứng minh, nhưng Vệ Dương luôn luôn đều rất kỹ càng trực giác của hắn. Vô Thượng Ma Tổ, chiến miên cổ thần thoại thời đại uy chấn thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ, tại 3.0000 hoàn vũ bên trong, lưu truyền rộng rãi hắn truyền thuyết thần thoại. Nghe đồn Vô Thượng Ma Tổ chính là Vạn Ma Chi Tổ, đã từng luyện chế khống hồn thật ngọc khống chế Vạn Ma Ma Tổ, chiến miên vũ trụ cổ vực ngoại thiên ma thủy tổ, chính là từng theo theo hơn 10 ngàn Ma Chi Tổ. Bát Hiểu Sinh trầm giọng nói: Khống hồn thật ngọc chính là vô thượng ma tổ hao phí suốt đời tâm huyết luyện chế mà thành, chỉ tiếp tại chiến miên cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối, vô thượng ma tổ cùng hỗn độn cường giả kịch chiến, khống hồn thật ngọc bị đánh tan, vỡ thành 3.0000 mảnh vỡ, tản mát tại Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong. Lựa Thiên công nói: "Chiến miên cổ thần thoại thời đại mặc dù cụ thể không rõ, nhưng căn cứ thái cổ đại năng phỏng đoán, kia một thời đại tuyệt đối so thái cổ huy hoàng hơn, chỉ là cuối cùng đều bị kết thúc, không có bao nhiêu truyền thừa lưu lại." Phù Tuyết Thiên nói: "Giống như là quá cổ thần thoại thời đại thành danh rất nhiều chí cường giả, đều xuất thân từ chiến miên cổ thần thoại thời đại, nhân tổ Phượng hoàng thủy tổ, thủy tổ song Long, cự nhân thủy tổ cùng các loại, những này thái cổ chí cường giả đều từng tại Triển Miên cổ thần thoại thời đại đại chiến qua. Chỉ là đối với Triển Miên cổ thần thoại thời đại đại chiến, bọn hắn nói không tỉ mỉ. Trận quấn nói, bọn hắn bốn vị thành danh quá cổ thần thoại thời đại, mặc dù không phải thái cổ chí cường giả, nhưng đã từng cũng nghe qua một chút thần tích, đối với Triển Miên cổ thần thoại thời đại có hiểu biết. Triển Miên cổ thần thoại thời đại hoàn toàn bị phong ấn, hậu thế đại năng không cách nào đột phá phong ấn, thông qua dòng sông thời gian trở lại Triển Miên cổ thần thoại thời đại. Tức khiến cho chúng ta thương minh bên trong ghi lại tư liệu cũng không hoàn toàn, nhưng từ chữ nói phiến ngựa ở giữa cũng có thể biết triển miên cổ thần thoại thời đại là huy hoàng một nào. phải biết, bây giờ thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ vượt qua 8 thành trí cường giả đều xuất từ triển miên cổ thần thoại thời đại. cái này một khi sẽ, vệ dương lạ thường để cổ nguyệt giao tham gia, bởi vì hắn biết cổ nguyệt giao khả năng đọc qua một chút thương minh điện tịch, biết vô thượng ma tổ. không sai, triển miên cổ thần thoại thời đại có ba phẩy hỗn độn thần ma, các loại tiên tiên sinh linh, còn có các tộc thủy tổ, còn có bao quát hỗn độn hải bên trong đạn sinh cường giả, có thể nghĩ nhiều cường giả như vậy tụ tập tại một thời đại. Là Huy Hoàng bực nào cũng nóng ánh. Lam Ma trầm giọng nói: "Khởi Bẩm Tiên Vương, vậy chúng ta đại vệ tiên đình nên như thế nào tự xử?" Kim Thiếu Viêm trầm giọng hỏi: "Vô thượng ma tổ chi mộ còn không có chân chính xuất thế, chẳng bản tôn xuất lĩnh một chút cái thế cường giả đi đầu tiến về gió ý linh vực, một khi thật sự xác định, nguyên thần thứ hai liền sẽ mang theo thiên không thần thành rời đi sơn cốc này." Vệ Dương trầm giọng nói: "Quyết định này tương đối ổn thỏa, vô số quần thần đều đồng ý." Triều hội về sau, Vệ Dương mang theo cổ nguyệt dao, Tử Bá Tiên, Kim Thiếu Viêm còn có kế trời giở đi thiên không thần thành. Cùng lúc đó, Vệ Dương tùy thân mang theo tiên phủ bên trong còn có bách hiểu sinh, trận khoáng cùng phụ tử thiên. ma nguyên thần thứ hai vệ dương cùng lựa thiên công cùng cái khác cái thế cường giả thủ vệ thiên không thần thành, có trận khoáng đi theo, vệ dương trực tiếp liền từ hoang nha sơn mạch truyền tống đến gió y linh vực, vừa tiến vào gió y linh vực, khắp nơi có thể thấy được đều đang chém giết lẫn nhau, các thế lực lớn vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt cương thổ, tranh đoạt tài nguyên tu luyện, đều đang chiến đấu. lập tức, vệ dương bọn hắn tiến vào gió y linh vực nhất tới gần cấm địa tử hải lâm nguyên thành, gió y linh vực chúa thể thế lực là phong lôi tông, chiếm cứ phong lôi tông tốt nhất ba châu, tương đương với gió y linh vực một cương thủ. gió y linh vực tổng cộng có cửu châu. Mỗi một châu thì có bát phủ, bây giờ Lâm viên Thành chính là rõ y linh vực 72 phủ một trong Lâm viên phủ thủ phủ chi địa. Lâm viên Thành phồn hoa vô so, lúc này, Vệ Dương bọn hắn ở tại Lâm viên Thành bên trong xa hoa nhất Lâm viên lâu. Tương truyền Lâm viên lâu chính là Lâm viên phủ phủ chủ đưa ra, mới có thể tại Lâm viên Thành bên trong chiếm cứ nhất hoàng kim vị trí, mà lại nhiều năm như vậy một mực ngật đứng không ngã, nếu như không có Lâm viên phủ chủ ở sau lưng chỗ dựa, là tuyệt đối không có khả năng. Vệ Dương bọn hắn lựa chọn một cái độc môn biệt lạc, hoàn cảnh ưu mỹ, cầu nhỏ nước chảy, các loại linh hoa ganh đua sắc đẹp, linh thảo tán phát mùi thơm, thấu người tim gan. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao chiếm cứ nhất căn phòng tốt, mà Tử Bá Thiên, Thế Thiên Hòa Kim Thiếu Viêm thì phân biệt chiếm cứ những phòng khác. Lớn trên giường, một trận Thiên vân Phúc vũ về sau, Cổ Nguyệt Giao như là đồng dạng như thế, lặng lặng nuốt ở Vệ Dương trong ngực. Phu quân, chẳng biết tại sao, lần này thần thiếp trong lòng luôn cảm giác có một cố bất tường cảm giác chiếm cứ não hải. Vô thượng ma tổ ra sao cùng thần thông, cho dù hắn mộ huyệt, liền ngay cả Thái Cổ Thiên Giới trí cường giả cũng không thể xung bảo, mà lại bây giờ chúng ta vừa mới đến hỗn loạn linh giới, vô thượng ma tổ chi mộ liền xuất thế, cái này không khỏi quá xảo hợp đi. Cổ Nguyệt Giao lo lắng vô so nói, không có việc gì. Hết thể cũng còn có vị phu. Nếu như cái này mộ huyệt thật là vô thượng ma tổ, vậy chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, cái này ẩn chứa trong đó trời vẫn may lớn. Thiên bẩm không lấy, phản thụ tội lỗi." Vệ Dương trầm giọng nói. "Ân, chỉ cần phu quân trong lòng hiểu rõ là được." Ôm ấp cùng người giao, Vệ Dương suy nghĩ tung bay. Vệ Dương lúc này hồi tưởng lại hắn thu hoạch được khối thứ nhất khống hồn thật ngọc chẳng cảnh, tại Thiên Kim Linh giới, hắn diện sát sói thiếu giá về sau, ngẫu nhiên thu hoạch được khống hồn thần ngọc. Ban đầu khống hồn thần ngọc hay là một khối miếng ngọc, cũng chính là từ lần kia lên, Vệ Dương kết bạn thương đạo lâm. Vệ Dương hiện tại nhớ rõ Lúc ấy vệ thương nói là vô thượng chân ma chi tổ, hơn nữa còn nói là tại thái cổ bị đánh nát. Nhưng bách Hiểu Sinh bọn hắn bọn hắn rõ ràng là nói vô thượng ma tổ, hơn nữa còn nói là tại triền miên cổ thần thoại thời đại vô thượng ma tổ cùng hỗn độn cường giả đánh nát. Hai loại thuyết pháp hoàn toàn không giống, nháy mắt Vệ Dương liền cảm giác, ở trong đó tất có một người đang nói láo. Mà hiện tại xem ra, rõ ràng là vệ thương đang nói láo. Vệ thương tại sao phải nói dối đâu? Vệ Dương trong lòng nghi hoặc không hiểu, ta minh bạch, không phải vệ thương nói dối, mà là vệ thương ký ức đang gạt hắn. Vệ thương ký ức là thiên đạo ban cho. Như vậy như vậy, hẳn là thiên đạo không hy vọng tin tức này lưu truyền ra đi. Vệ Dương cẩn thận thăm dò, dần dần phân tích. Xem ra giống là vô thượng ma tổ những này trí cường giả, liền ngay cả thiên đạo đều phi thường kiên kỵ. Quái không được năm đó thái cổ thiên giới trí cường giả công kích thần hoa tinh, thiên đạo cùng thuận thờ. Ơ. Vệ Dương trong lòng thì thào nói: Khống hồn thật ngọc bản thể là một khối thông linh bảo ngọc, chính là hôn độn kỳ chân, vô thượng ma tổ thu hoạch được, vì khống chế ma đạo mới đưa hắn luyện chế thành khống hồn thật ngọc. Không đúng, lấy vô thượng ma tổ ngay lúc đó thần thông, căn bản không cần làm như vậy, chỉ cần hắn không làm điều ngang ngược những cái kia ma tổ căn bản cũng không có cơ sẽ phản bội hắn vậy hắn làm gì còn luyện chế khống hồn thật ngọc chuyên môn vì khống chế những này mà tổ đâu. vệ dương trong lòng lần nữa dâng lên một cái nghi vấn lập tức vệ dương nghĩ đến khối thứ hai khống hồn thật ngọc là cậu nguyệt giao cho hắn cậu nguyệt giao dùng khống hồn thật ngọc khống chế tuyên cổ thương hội sau đó hai khối khống hồn thật ngọc dung hợp lại cùng nhau sau đó vệ dương đem khống hồn thật ngọc luyện thành phong thần bảng chấn áp đông hoàng khí vận bây giờ xem ra vô thượng ma tổ tuyệt đối còn không có chuyện để diệt vong hắn mộ huyệt tuyển ở thời điểm này xuất thế có thể là vì trong tay của ta khống hồn thật ngọc Bất quá vô thượng ma tổ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn khống hồn thật ngọc bị thái cổ thiên đế từng thế luyện, đến lúc đó khẳng định sẽ để cho hắn giật nảy cả mình. Vệ Dương trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, mà lúc này đây, theo vô thượng ma tổ mộ huyệt sắp xuất thế tin tức truyền ra, ngáy mắt nhân gian ngàn tỷ linh giới đều nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, cửu giai linh giới, thập giai bán tiên giới vô số tu sĩ nhao nhao tuần hướng hỗn loạn linh giới. Hỗn loạn linh giới trước kia chúa tể bảy đại đỉnh tiêm thế lực nhao nhao đánh mất thống trị địa vị, thập đại bán tiên giới siêu cấp thế lực tu sĩ giáng lâm, nhao nhao tu hú chiếm tổ chiếm khách. Vô số cửu giai linh giới tu sĩ đồng dạng tràn vào hỗn loạn linh giới, trong lúc nhất thời Hỗn loạn linh giới chém giết bị kết thúc. Hỗn loạn linh giới bản thổ tu sĩ dần dần bị khu trục, vô số thương sinh chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bọn hắn sinh tồn vô số năm cố thổ. Mà lúc này đây, Lâm Yên thành bên ngoài, Độc Tôn Thương hội hội trưởng Dương Độc Tôn cùng Vạn Giới Thương Minh chủ sự Vạn Hương Văn giáng lâm hỗn loạn linh giới. Bên cạnh bọn họ, đi theo vô số tu sĩ. Vô số cái tiên phủ tại hư không trôi nổi, tiên phủ bên trong, toàn bộ đều là Độc Tôn Thương hội cùng Vạn Giới Thương Minh tu sĩ. Mà lúc này đây, Lâm Yên thành bên trong vệ Dương đột nhiên có cảm giác, đột nhiên, hắn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, nhưng khi hắn chân chính cảm ứng lại nói, lại không có phát hiện. Tiên phủ bên trong, Dương Độc Tôn cùng Vạn Hương Văn ở chung một chỗ. Phú Quân, lần này Vô Thượng Ma Tổ chi mộ xuất thế, bên trong khẳng định ẩn chứa vô số tạng hóa, chỉ cần thu hoạch được một loại tạng hóa, thành tiểu thái cổ trí tôn đều không là giấc mơ. Văn Nhi, chỉ muốn lấy được tạng hóa, đừng bảo là thành tiểu thái cổ trí tôn, đến lúc đó vượt qua kỷ nguyên đại kiếp đều xác định vững chắc có thể thành công. Vô Thượng Ma Tổ thế nhưng là trí cường giả, cho dù ở trí cường giả bên trong, đều thuộc về cường giả số một. Dương Độc Tôn ngạo nghệ vô so nói, lần này chúng ta vạn giới thương minh cùng Độc Tôn thương sẽ đến, thế tất kiếm một chén canh. Thiếp thân hiện tại liền nóng trông sớm một chút xuất thế, lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối có thể đạt được tạo hóa. Vạn Hương Văn tưởng tượng cái này mỹ hảo một màn. Chương 921, Tiên Thần chuyển thế. Do Y Linh vực phương tây, hỗn loạn linh giới thứ nhất cấm địa tử hải bên trong. Một chỗ trên cô đảo, tam cái người áo đen dựa theo bắt quái phương vị ngồi tại hư không, thần lực phun trào, trùng trùng điệp điệp hỗn độn chi khí vải mãn thương gừng. Khắc khắc vô thượng ma tổ quả nhiên cứng hãn, dù cho một tia tàn niệm đều đủ để chấn động vạn cổ. Vọng muốn tiến vào dòng sông thời gian, chỉ bất quá mặc hắn ma huy cái thế cũng khó có thể chống lại đế tôn. Vô Thượng Ma Tổ không thể khinh thường, chiến miên cổ thần thoại thời đại thời điểm, đế tôn hao phí chớ đại pháp lực, mới đưa Hỗn Hồn Thật Ngọc đánh nát, đem hắn chém giết tại Hỗn Độn Hải bên trong. Bằng không mà nói, vạn ma giới một khi của thời, sẽ như cùng thái cổ thiên giới đồng dạng, ngăn cản đế tôn hùng bá hoàn vũ đại kế. Đã Vô Thượng Ma Tổ nghĩ muốn tuyển chọn truyền nhân, vậy chúng ta Hỗn Độn tổ chức liền như là mong muốn, thừa này cơ hội tốt, đem Chư Thiên Vạn Giới Thiên, hướng tiêu toàn bộ mai táng tại Ma Tổ chi mộ, diệt trừ thai hoàng ẩm. Hỗn Độn tổ chức bắt đại thần bộ cái thế cường giả vận dụng Hỗn Độn thần lực, lấy bắt quái thần trận chiến để phong tỏa vận mệnh trường hà cùng dòng sông thời gian. Không để ma tổ tàn niệm nào thoát. Bang không mà nói, một khi vô thượng ma tổ tàn niệm luân hồi chuyển thế trùng tu, lấy hắn tuyệt thế thiên tư, tin tưởng rất nhanh liền sẽ quật khởi, Còn nói không chừng sẽ đánh phá kiếp trước giang cầm, tiến thêm một bước. Cho đến lúc đó, chính là huấn độn tổ chức đại địch, cho nên huấn độn tổ chức tuyệt đối không thể để ma tổ tàn niệm thoát đi, ma tổ chi mộ, mà lại huấn độn tổ chức bắt đại thần bộ cái thế cường giả chấn áp ma tổ chi mộ, trì hoãn ma tổ chi mộ khi xuất hiện trên đời ở giữa, cố ý cho chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên tiêu càng nhiều thời gian tiến vào nhân gian dối. Lúc này, hỗn loạn linh giới là gió nổi mây phun nhân gian vô số linh giới cường giả tiến vào hỗn loạn linh giới bên trong trong lúc nhất thời hỗn loạn linh giới có thể nói kín người hết chỗ hỗn loạn linh giới chính là bát giai linh giới cương vực rộng lớn vô ngần mười nửa tiên giới cùng vô số cửu giai linh giới tu sĩ điên cùng tuôn ra tiến vào lại thêm còn có bát giai linh giới thất giai linh giới tu sĩ ngàn tỷ tu sĩ tề tụ hỗn loạn linh giới trong lúc nhất thời hỗn loạn linh giới thành vì nhân gian tiêu điểm lâm viên lâu bên trong lòng đất mất thất vệ dương bên người bỗng nhiên hiện ra chu lưới đao thân ảnh chu lưới đao ngươi trở về vệ dương mở to mắt khởi bẩm tiên vương Lần này các đại linh giới vô số tu sĩ tiến vào hỗn loạn linh giới, áo đen vệ nền đón cao tốc giai đoạn phát triển, có khống hồn thật ngọc nơi tay, áo đen vệ thám tử đã bày ra, tiệm phục tại các đại linh giới. Chu lưới Đao lộ ra vô so hưng phấn. "Tốt, làm không tệ. Chúng ta đại vệ tiên đình sớm muộn muốn chúa tể nhân gian, hiện tại vải xuống quân cờ, về sau sẽ có tác dụng lớn." Vệ Dương Cao hưng nói. "Chỉ là rất đáng tiếc tạm thời còn bất lực đối một chút siêu cấp thế lực tu sĩ hạ thủ, giống như là Tam đại thượng minh, nguyên tông những này siêu cấp thế lực, đệ tử của bọn hắn đều có linh hồn cấm chế, có thể ngăn cản khủng hồn cấm chế." Chu Lôi Đao thản nhiên nói. Những này siêu cấp thế lực tạm thời không muốn nhiễm, Nguyên tông đệ tử có Nguyên tông Thánh Long thủ hộ, rất khó bị xâm lấn. Nguyên tông liền khỏi phải, ở nhân gian giới, chỉ cần chấm có có thể được Nguyên tông Thánh Long tán thành, như vậy Nguyên tông đối với chúng ta liền không có uy hiếp. Trước đây chấm để ngươi điều tra độc tôn thương hội, điều tra như thế nào? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Tiên Vương, độc tôn thương sẽ xuất hiện phi thường quỷ dị, giống như đột nhiên liền có vô số đại thần thông giả, tiến tới chiếm cứ các đại linh giới, sau đó độc tôn thương hội hội trưởng Dương độc tôn cấu kết lại vạn giới thương minh nữ chính sự tình vạn hư văn, độc tôn thương hội liền cùng vạn giới thương minh cấu kết cùng một chỗ, độc bá giới kinh doanh. Chu lưới đao trầm giọng nói: Vạn hương văn, tiên vương, vạn hương văn chính là vạn giới thương minh chủ thần vạn bình thế chi nữ, tu vi chân chính chính là thượng vị thần. Chu lưới đao trầm giọng nói: Vạn bình thế, quả nhiên bám dai như địa. Như vậy nhìn như vậy tới, vạn giới thương minh sớm muộn đều là đại vệ tiên đỉnh cái họa tân phúc. Mật thiết chú ý vạn giới thương minh nhất cử nhất động, mà lại trọng điểm giám sát dương độ tôn, cùng chấm dành tay, chính là hắn tử kỳ. Vệ dương lạnh lùng nói: Tiên vương, hiện tại áo đen vệ hệ thống tình báo cùng hoàn vũ thương hội hệ thống tình báo hợp hai là một. Hoàn vũ thương sẽ nhiều như thế năm nhận độc tôn thương hội cùng vạn giới thương minh chấn ép đi lại duy gian. Chỉ bất quá hoàn vũ thương hội hội trưởng thương đạo lâm là trải qua thương kỳ mới mới có thể khó khăn lắm duy trì được cục diện. Chu lưới đao nói: tốt, trâm biết. Ngươi xuống dưới mau lên, nắm chặt thời gian mở rộng áo đen vệ. Vệ Dương trầm giọng nói: lập tức Chu lưới đao thân ảnh tán đi. Vệ Dương tiếp tục tham ngộ hỗn độn đại đạo cùng kiếm đạo tiên tinh chờ đợi ma tổ chi mộ xuất thế. Giờ phút này Lâm Nguyên thành cách đó không xa biển chết trên không thập đại bán tiên giới siêu cấp thế lực cường giả đống nhiên dáng lâm lấy nguyên tông cầm đầu cùng giải quyết tam đại thương minh còn có chư thiên vạn giới cái khác siêu cấp thế lực, vô số tu sĩ lăng không đứng vững, đứng ở tử hải trên không, tử hải thì bị một tầng ma khí bao khỏa, dù cho các đại siêu cấp thế lực vận dụng thần khí, đều không thể xuyên thấu qua ma khí, xem thấu tử hải. các vị đạo hiếu, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh bỡ, nhìn xem cái này bên trong đến cùng có phải hay không ma tổ chi mộ. thiên nguyên ban tiên giới nguyên tông tông chủ trầm giọng nói, các đại cường giả nhao nhao gật đầu, lập tức vô số cường giả nâng lên toàn thân pháp lực, tại thống nhất chỉ huy phía dưới, đồng thời hướng phía tử hải hùng kích. Bánh. Vô số thần thông nở rộ, pháp lực phun trào, lực lượng hủy diệt phá diệt ma khí, ngáy mắt hư không chấn động, toàn bộ hỗn loạn linh giới đều bị chấn động. Tử hải trên không ma khí bị đánh xuyên, cùng lúc đó, một khối to lớn mộ bia hiện hiện hư không. Vô thượng ma tổ chi mộ. Sáu cái chữ bằng máu lơ lửng hư không, chiếu rọi đại thiên hoàn vũ. Quả nhiên là vô thượng ma tổ chi mộ, lấy trước mắt tiến độ đến xem, còn có 20 năm thời gian, vô thượng ma tổ chi mộ liền sẽ triệt để xuất thế. Ha ha, thật không nghĩ tới, vô thượng ma tổ chi mộ vậy mà lại xuất hiện ở nhân gian giới. Thiên đại phúc duyên, trời vận may lớn a tương truyền thế gian này giới chính là truyền miên cổ thần thoại thời đại thần giới một cái mảnh vỡ biến thành bây giờ xem ra nói không giả bằng không mà nói vô thượng ma tổ chi mộ làm sao có thể xuất hiện tại cái này bên trong bất kể như thế nào thế gian này giới có khác với những người khác ở giữa giới liền ngay cả thần hoang tinh đều hiện thân thế gian này giới có thể nghĩ thế gian này giới tuyệt đối có chúng ta không biết tuyên cổ bí ẩn tốt bây giờ xác định là vô thượng ma tổ chi mộ có thể đi trở về giao nộp lúc này từng cái siêu cấp thế lực tu sĩ rời đi hỗn loạn linh giới thiên nguyên ban tiên giới nguyên tông tông chủ đang cùng đại thế thần long câu thông cùng lúc đó Thần giới Nguyên Tông đại bản doanh, Nguyên Tông Thánh Long vô thượng thần lực hiện ra nhân gian giới hình ảnh. Khởi bẩm các vị tổ sư, đã xác định chính là vô thượng ma tổ chi mộ. căn cứ phỏng đoán, còn có 20 năm, vô thượng ma tổ chi mộ liền sẽ triệt để xuất thế. Nguyên Tông tông chủ cung kính nói, tốt, chúng ta biết, ngươi trưởng khống tốt tiên nguyên bán tiên giới, thần giới Nguyên Tông lớn có thể lắp lại. Thần giới Nguyên Tông, vô số thái cổ trí tôn cùng thái cổ đại năng đều nghe nói vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế tin tức. Lần này vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế, chính dễ dàng đem ta Nguyên Tông một chút tuyệt đại thiên tiêu đưa vào hạ giới, cùng cái khác siêu cấp thế lực tuyệt đại thiên tiêu tranh phong. Mà lại nếu như còn muốn chuyển thế trùng tu đại năng cùng trí Tôn, còn có 20 năm thời gian, đồng dạng có thể chuyển thế. Vô thượng ma tổ cái thế ma huy, vạn dội cổ kim, lúc này nên chiến hỗn độn đế tôn, thế nhưng là rung động vô tận hoàn vũ. Tại hỗn độn hải bên trong đại chiến, khiến chư thiên chấn nhiếp. Lần này vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế, chắc hẳn vô thượng ma tổ muốn tuyển chọn chân chính truyền nhân, đoán chừng nguyên lặng đã lâu 3.0000 ma tổ đồng dạng lại phái phái thiên kiêu tiến vào nhân gian giới. Nhân gian giới có trò hay nhìn, vô số thần giới cùng tiên giới thiên tài tiến vào nhân gian giới lại thêm vô số tiên nhân cùng chư thần chuyển thế chi thần, nhân gian giới tức sẽ nên đón một cái huy hoàng nhất thời đại. Mà lúc này đây, hỗn loạn linh giới một chỗ không gian đặc thù bên trong, rất nhiều vực ngoại thiên ma tộc người tụ tập. Giờ phút này, từ thần hoang thoát đi vực ngoại thiên ma thủy tổ ngồi cao phía trên, trầm mặc không nói. Vực ngoại thiên ma thủy tổ trước đây phục sinh, kết quả tổn thất nặng nề, không chỉ có thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm mất đi, mà lại thiên ma vực cảnh cùng thiên ma thánh anh đồng dạng bị ném vứt bỏ. Nhất khiến vực ngoại thiên ma thủy tổ đau lòng là hắn vạn cổ tụ tập lại linh hồn chi lực, Mặc dù bây giờ hắn bản nguyên ý thức triệt để trở về, nhưng không có nguyên mông linh hồn chi lực, liền như là một cái sắt giống. Như vậy, vương ngoại thiên ma thủy tổ mới một mực vô so địa thấp âm thầm ẩn nút. Nhưng lần này, vô thượng ma tổ xuất thế cho hắn một cái cơ hội tốt nhất. Vô thượng ma tổ, ngươi năm đó dám phát rồ muốn khống chế chúng ta, đem chúng ta xem như ngươi kẻ chết hay? Nhưng ai có thể tưởng hôn đốn đế tôn xuất thủ đưa ngươi chém giết tại hôn đốn hải, bây giờ cũng chỉ thừa một tia tàn niệm làm loạn. Thật là trời gây nhiệt, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống. Vượng ngoại thiên ma thủy tổ lạnh lùng tâm ý. Chiến miên cổ thần thoại thời đại thời điểm. Vương ngoại thiên ma thủy tổ bất quá là vô thượng ma tổ thủ hạ 3.0000 ma tổ một trong, vô thượng ma tổ ma huy cái thế, dung động cổ kim, chỉ huy 3.0000 ma tổ, vạn cổ vô địch. Thời đại kia, vô thượng ma tổ Nưu Toan thành lập vạn ma giới, muốn đem vạn ma giới biến thành thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ như thế, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gắng sức, gây nên hôn độn đế tôn chú ý, một trận chiến phía dưới, khống hồn thật ngọc bị đánh nát. Hôn độn đế tôn Nưu Toan hùng bá hôn độn hoàn vũ, lúc đầu thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ liền đối với hắn bá nghiệp có ngăn lại cản, hỗn độn đế tôn tuyệt đối không nghĩ có cái thứ ba chí cao thế giới xuất thế. Có thể nói, Vương ngoại thiên ma thủy tổ có thể có hôm nay thành tựu, tuyệt đại đa số đều là đạt được vô thượng ma tổ chỉ điểm. Chỉ cần thôn phệ vô thượng ma tổ tân nghiệp, bản tổ liền có thể tiến thêm một bước, đánh vỡ vạn cổ giam cầm, đến lúc đó liền có thể triệt để khôi phục thần lực, trở lại đỉnh phong, quân lâm thiên, cổ hoàn vũ. Vương ngoại thiên ma thủy tổ trong lòng lựa nóng vô so. Từ từ năm đó vô thượng ma tổ người muốn đem chúng ta chân linh giam cầm, liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây chính là người lạ. Vương ngoại thiên ma thủy tổ làm gốc tâm tìm một cái lý do. Mà lúc này đây, chư thiên vạn giới bên trong, thần giới cùng tiên giới những cái kia tiến dài vô vọng tiên nhân cùng chư thần nhao nhau chuyển thế trong lúc nhất thời nhân gian giới khí vận tăng vọt nếu như từ tiên giới xem nhân gian giới liền sẽ phát hiện bây giờ nhân gian giới khí vận đã hoàn toàn không thua gì một cái tiên giới nhân gian vô số linh giới bên trong vô số cất tiếng khóc chào đời hài nhi đột nhiên mở ra sáng tỏ hai mắt mà lúc này đây các đại siêu cấp thế lực thì là chăm chú đặc huấn tuyệt đại thiên tiêu muốn cùng vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế đem tuyệt đại thiên tiêu phái đi nhân gian giới chương chín thuận theo thiên ý đại vệ đế quốc tiên phủ bên trong bách hiểu sinh bỗng nhiên mở to mắt. Bách Hiểu Sinh thượng thể thiên tâm, thông hiểu âm dương, tinh thông thái cổ vô số thần thông, một thân sở học, rất là phức tạp. Nhưng vừa vặn ngay tại linh hồn hắn ngao du thiên vũ thời khắc, chợt phát hiện, bây giờ nhân gian nơi giới, khí vận tăng mạnh, vô tận khí vận từ hư không tuôn ra, cái này khác thường một màn lúc này khiến hắn tâm thần chấn động. Lập tức, linh hồn hắn câu thông thiên địa pháp thì, phát hiện lục giai linh giới trở lên, khí vận tăng trưởng nhất là tuần mãnh. Bách Hiểu Sinh tay bấm năm ngón tay, không ngừng suy tính tiên cơ. Hồi lâu sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này, tiếp vào Bách Hiểu Sinh đưa tin về giường, đi tới tiên phủ bên trong. Thiên Vương vi thần mạo muội quấy rầy tiên vương tu luyện là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, nhân gian giới khí vận tăng mạnh, căn cứ vi thần suy tính, vô số tiên nhân cùng chư thần đã chuyển thế trung tu. Bách hiểu sinh biểu lộ ngưng trọng bối so. Tiên nhân cùng chư thần chuyển thế trung tu, chẳng lẽ bọn hắn là vì vô thượng ma tổ chi mộ mà đến? Vệ Dương tâm thần hơi rét, không sai, thậm chí vi thần còn phát giác ở trong đó thậm chí không thiếu có thái cổ chí tôn chuyển thế chi thần. Xem ra chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực là hạ quyết tâm đem nhân gian giới là chủ chiến trường, tranh đoạt vô thượng ma tổ chi mộ tạo hóa cơ duyên. Bách Hiệu sinh trợ mặt, trịnh trọng tức mủ nhân gian giới khí vận tăng trưởng như thế nào, cùng tiên giới tướng so lại như thế nào, vệ dương hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. bây giờ nhân gian giới khí vận, luận lượng lời nói đã không thua gì tiên giới, nhưng luận chất lời nói, hay là cùng tiên giới khí vận trên lệnh quá lớn. bất quá riêng là như thế, nhiều như vậy khí vận nếu như thu được tất cả, có thể thành tựu một cái tiên giới hoàng triều. bách hiểu sinh trầm giọng nói, tiên đình, tiên giới vương triều, tiên giới hoàng triều, tiên giới hoàng triều hoàng triều chi chủ tu vi kém cỏi nhất đều là tiên hoàng. như vậy xem ra, bây giờ đại vệ tiên đình khí vận cùng nhân gian khí vận nghĩ so, liền như là hạt bụi nhỏ cùng tinh thần. Vệ Dương Tở dài ra một hơi. Tiên Đình có trời, địa, huyền, hoàng tứ đại giai vị thu hoạch được thần hoàng tám thành khí vận. Bây giờ đại vệ tiên Đình đã đạt tới huyền giai chi vị. Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói nói, nhân gian giới vận hướng không phải quá nhiều, bởi vì không phải mỗi một cái tu sĩ đều có thể trở thành vận hướng chi chủ. Bởi vì nếu như không có thiên đại phúc duyên mệnh cách, liền không thể tiếp nhận khổng lột như vậy khí vận. Nhân gian giới vận hướng phân vì nhân gian vương triều, nhân gian hoàng triều, nhân gian đế quốc, nhân gian tiên triều. Cái này vận hướng hệ thống cùng tông phái hệ thống, gia tộc hệ thống đồng dạng. Lại cụ thể nói rõ chi tiết một chút, tiên vương. Kỳ thật Ngũ Hoang Đại Địa đối với thế lực vạch phân cùng nhân gian giới là một mạch tương thừa. Nhân gian giới đem thế lực chia làm bảy đẳng cấp, liền lấy tông phái hệ thống làm thí dụ, chia làm dưới cùng tiên môn, trung cấp tiên môn, bên trên cùng tiên môn, hoàng giai tông phái, huyền giai tông phái, địa giai tông phái, thiên giai tông phái. Trong đó nhất định phải đang đạo ba cảnh tu sĩ mới có thể mở lập nên cùng tiên môn, như vậy cứ thế mà suy ra lời nói, thiên giai tông phái nhất định phải có độ kiếp kỳ cường giả tọa trấn. Cho nên nói, mặc kệ là Nguyên Tông hay là Tam Đại Thương Minh hoặc là chư thiên vạn giới cái khác siêu cấp thế lực, có lẽ bọn hắn khí vận đã hoàn toàn siêu việt phổ thông thiên giai tông phái nhưng bọn hắn thế lực danh vị hay là thiên giai tê, nơ dây phái, vương triều, hoàng triều, đế quốc, thiên triều thì đối ứng thiên địa huyền hoàng tứ giai tông phái. Kia như vậy, nhất định phải luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể mở sáng tạo nhân gian vương triều. hợp thể kỳ tu sĩ người sáng lập ở giữa hoàng triều, đại thừa kỳ tu sĩ người sáng lập ở giữa đế quốc, độ kiếp kỳ tu sĩ người sáng lập ở giữa thiên triều. mà mặc kệ là vận hướng chi chủ hay là tông phái chi chủ, tán tiên đều không thể làm nhiệm, bởi vì bọn hắn thiên địa mệnh cách đã vỡ, trừ phi vượt qua mười lần tán tiên thiên tiếp mới có thể đoàn tụ mệnh cách, phi thăng tiên giới mà chúng ta đại vệ tiên đỉnh thì là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt đại vệ tiên đỉnh chính là từ chín đại thần chiếu khai sáng bởi vì có bán thần pha chấn khai sáng vận hướng đương nhiên là tiên giới thần chiếu nhưng đại vệ tiên đỉnh mở thời khắc không có đỉnh phong bán thần chấn bảo vệ khí vận cũng chỉ có thể hàng giai trở thành tiên giới thấp nhất tầng thứ tiên đỉnh bây giờ khí vận mặc dù đạt tới tiên đỉnh giai đoạn thứ hai nhưng đại vệ tiên đỉnh chân chính lực lượng khoảng cách chân chính tiên đỉnh còn có một đoạn đường rất dài muốn đi bách hiệu sinh một hơi đem rất nhiều bí ẩn toàn bộ nói ra đến tận đây vệ dương đối với nhân gian giới thế lực vạch phân có một cái sơ bộ hiểu rõ trăm thừa tướng vậy theo ngươi ý tứ bây giờ đại vệ tiên đỉnh chính là đồ có kỳ danh nhưng không thấu đáo nó đồng hồ đúng không? vệ dương nhàn nhạt hỏi không sai tiên rơi tiên đỉnh vốn có thương sinh tu vi kém cỏi nhất đều là đại thừa kỳ mà chúng ta đại vệ tiên đỉnh còn có được không thể tu luyện thế tục bách tính bây giờ đại vệ tiên đỉnh toàn dân tu luyện nhưng là cái này nội tình tích lũy cũng không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành phải dùng vô số thời gian trồng chất Bách hiểu sinh trầm giọng nói nói cách khác như thế cứ thế mãi lời nói sẽ tổn thất khí vận tiên vương không sai Kỳ thật Tiên Vương trong lòng cũng biết, một số thời khắc khí vận bình bạch vô cố biến mất, đây chính là đại vệ tiên đỉnh chỉ có vị cách, nhưng không có chân chính xứng đôi vị cách lực lượng, mới đưa đến khí vận sói mòn. Mặc dù có trí bảo Phương Thiên Ngọc Tỷ cùng phong thần bảng chấn áp, nhưng rất khó triệt để chấn áp lại khí vận. Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói, "Vậy ngươi Mưu Kế, ngươi sẽ làm sao?" Vệ Dương trầm giọng nói, "Muốn không để khí vận trôi qua, đó chính là hủy bỏ tiên đỉnh thiên địa vị cách, đem cái này hư ảo thiên địa vị cách đổi thành thực sự khí vận. Như vậy, đại vệ liền có thể chân chính khí vận vững cố." Bạch Hiểu Sinh chỉnh trọng nói. Nếu như hủy bỏ thiên địa vị cách, như vậy Đại Vệ Tiên Đỉnh liền lại biến thành nhân gian đế quốc." Vệ Dương thì thảo nói. Bát Hiểu Sinh lời nói đích xác khiến Vệ Dương rất khó lựa chọn, từ bỏ Tiên Đỉnh thiên địa này vị cách, không phải ai đều có cái này rút hí. Bởi vì về sau đại vệ lại muốn trở thành tiên đỉnh, vậy thì nhất định phải phải cùng Vệ Dương tu là trở thành La Thiên tổ tiên. Mà lại đế quốc cùng tiên đỉnh ở giữa, còn có tiên triều có khác. Cho chấm cân nhắc, việc này lớn." Vệ Dương trầm giọng nói. Lập tức, Vệ Dương rời đi tiên phủ. "Bát Hiểu Sinh, ngươi cảm thấy Tiên Vương sẽ đáp ứng sao?" Trận Khoáng trầm giọng hỏi. "Tuyệt đối sẽ" Tiên Vương cũng không phải truy cầu danh lợi người, hắn là chân chính nguyện ý bảo hộ thương sinh. Mặc dù đại vệ tiên đình biến thành đại vệ đế quốc, thiên địa vị cách giảm xuống, có thể đạt được khí vận tuyệt đối rất nhiều, đến lúc đó có thể đối đại vệ chúng sinh tiến hành khí vận cọ rửa. Mà lần trước khí vận cọ rửa, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, đối với chúng sinh không có hiệu quả lớn lắm, không thể đánh phá chúng sinh giam cầm. Nhưng bây giờ thì không giống, nếu như đại vệ trở thành đế quốc, liền tương đương với lần thứ nhất khí vận cọ rửa, vận hướng hệ thống tiềm lực thâm bất khả trắc, chỉ là vận hướng chi chủ khó mà sinh ra, bằng không mà nói, vô số thế lực sẽ muốn biến thành vật chiều. Bách hiểu sinh chậm giọng nói, không sai. Nếu như đại vệ thành vị nhân gian đế quốc, về sau tiên vương liền có thể chân chính mượn nhờ khí vận tới tu luyện, mà lại theo hắn tu vi tăng lên, đế quốc cũng tương tự sẽ thăng cấp. Thiên địa vị cách tăng lên, đều sẽ có thiên đạo ban thưởng. Phu tuyệt thiên trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta một mực đi theo đại vệ, nếu như về sau đại vệ thật sự có thể trở thành giống hoang cổ thiên đình như thế thiên đình, chỉ bằng vào khí vận gia trì, chúng ta liền có thể không kém gì thái cổ thiên giới trí cường giả. Trận khoáng trầm giọng nói, thật không có tiền đồ, cho đến lúc đó, bằng vào khí vận, sớm liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kỷ nguyên đại kiếp chỉ bằng vào bản thân thần thông liền có thể so sánh thái cổ thiên giới trí cường giả bách hiểu sinh nhẹ cười nói chế rêu trận khoáng hừ trận khoáng quát lạnh một tiếng tiếp tục tham nội trận pháp không tiếp tục để ý bách hiểu sinh cùng phủ tuyệt tiên vệ dương trở lại cầu nguyệt giao bên người cổ nguyệt giao trông thấy vệ dương dáng vẻ tâm sự nặng nề có chút đau lòng liền vội vàng hỏi Phu quân ngươi tại suy nghĩ cái gì nguyệt giao trước đây các ngươi có phải hay không đều biết đại vệ tiên đình khí vận sói mỏn vệ dương trầm giọng hỏi cầu nguyệt giao nghe nói lời này cân nhắc một lát khẽ gật đầu vậy các ngươi vì sao không nói với ta về chuyện này đâu Phu quân, ngươi là vận hướng chi chủ, chấp trưởng một cái vận triều, vận hướng đi con đường nào, hẳn là từ ngươi hoàn toàn làm chủ. Thân thiếp đoán chừng, hôm nay lời này là trăm thừa tướng nói cho ngươi a." Cổ Nguyệt Giao mỉm cười. Vệ Dương gật đầu. "Vận hướng chi chủ, nên phải có vận hướng chi chủ bá khí. Chúa tể vận triều, hùng bá thiên hạ, làm một đế vương, phải có đế vương quyền uy." Cho nên nói, loại chuyện này dù cho thân cận như thân thiếp, đều không tốt khuyên can. Cổ Nguyệt Dao nhẹ cười nói. Vệ Dương một tay lấy Cổ Nguyệt Dao ôm vào trong ngực, vi phu cũng không muốn làm một quả nhân, như vậy, cũng quá chán. Về sau không cho phép dạng này Nếu vị phu có vấn đề gì, ngươi muốn nói thẳng khuyên can, không nhưng ẩn dấu ở trong lòng, biết sao? Phu quân, thân thiếp biết ngươi tâm ý, liền đã vừa lòng thỏa ý một cái đế vương đế vương quyền yêu, là vì tốt hơn chấn áp vận tinh thần phân chấn vận. Vận hướng hệ thống chính là thái cổ thiên đế khai sáng, vận hướng chi chủ thần thông cái thế, nhưng muốn thu hoạch được cái thế lực lượng, không phải là không, có đại giới. Làm một đế vương, liền phải học được chịu đựng cô độc cùng tịch mịch, cái này có lẽ chính là làm vận hướng chi chủ đại giới đi. Cổ Nguyệt Dao có chút nói, "Tốt, hiện đang vi phu quyết định." Lời nói vừa dứt, vệ dương lập tức câu thông thần bí trong sơn cốc thiên không thần thành lúc này vệ dương lập tức triệu tập đại vệ tiên đỉnh thần tử vạn dân điện bên trong nguyên thần thứ hai vệ dương ngồi cao cựu long ghế dựa trải qua trầm nghĩ sâu tính kỹ hay là quyết định đem đại vệ tiên đỉnh tiên địa vị cách biến thành đại vệ đế quốc trẫm tin tưởng tại các vị thần công phụ trợ phía dưới cuối cùng có một ngày chúng ta đại vệ sẽ thành thành danh phủ kỳ thực tiên đỉnh vệ dương trầm giọng nói thiên vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lúc này vô số đại thần trăm miệng một lời hô trẫm chính là đại vệ thiên vương đại vệ các con dân trẫm quyết định thuận theo thiên ý từ đó đại vệ tiên đỉnh cải thành đại vệ đế quốc vệ dương lời nói vừa dứt Nháy mắt khí vận trong mây khí vận lần nữa tăng vọt. Đại vệ khí vận đến từ chúng sinh, như vậy chúng sinh nên tiếp nhận khí vận quan chủ. Chớp điên bố, đại vệ đế quốc, khí vận quan chủ bắt đầu. Nháy mắt, khí vận trên biển mây, vô số khí vận kim long rời đi khí vận vân hải, nháy mắt khí vận vân hải vắng vẻ một mảnh. Lập tức, đại vệ vô số chúng sinh đạt được chân chính trên ý nghĩa khí vận quan chủ. Mà lúc này đây, khí vận pháp vong dày đặc sân cốc. Khí vận pháp vong uy năng cùng trước đây hoàn toàn không thể so sánh nổi, trước đây khí vận pháp vong uy năng vô cùng bình thường, nhưng lúc này, mặc dù khí vận pháp vong phạm vi bao trùm có lại nhỏ Nhưng chân chính uy năng lại là kinh thế hai tụ. Chương 923, Thiên Diêu Lâm Thế, Bái Kiến Đại Đế. Đại vệ đế quốc vô số thương sinh đạt được khí vận con chú, nháy mắt bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình giam cầm bị đánh vỡ, giống như là những cái kia bị nhốt bình cảnh vô số năm tu sĩ, tại chỗ thì đứng dai, cho nên nói mỗi cái thương sinh cùng tu sĩ cam tâm tình nguyện hô lên một câu nói kia. Thương sinh quỳ lạy, tu sĩ cúi đầu, trong chốc nhoáng này đại vệ đế quốc dân tâm như lửa, dân tâm như sắt, không thể phá vỡ, không gì không phá. Thiên không thần thành phía trên, nguyên thần thứ hai vệ dương cảm ứng được kia mãnh liệt mà đến chúng sinh chí lực, trong lòng không chỉ có bùi ngùi mà thôi. Chúng sinh chi lực trùng trùng điệp điệp, tản mát ra mêng ngông thần uy, chúng sinh chi lực không ngừng cọ giữa thiên không thần thành, thiên không thần thành phía trên, vô số thần tinh trời gạch xuất hiện lần nữa. Khí vận chi lực, chúng sinh chi lực, tỉnh lại khí linh. Lúc này, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương cẩn thận dẫn đạo khí vận chi lực cùng chúng sinh chi lực tiến vào thiên không thần thành hoạch tâm chi địa, đem khí vận chi lực cùng chúng sinh chi lực dốc vào tiểu không thể nội. Mấy mắt, ngủ say đã lâu tiểu không bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó, hắn liền phát hiện hắn bị hao tổn linh hồn chi lực hồi phục nhanh chóng, tiểu không trạng thái rất nhanh liền đạt tới đỉnh phong. Đại ca ca, tiểu không thức tỉnh. Tiểu Không thanh âm non nớt vang lên tại Vệ Dương não Hải. "Tiểu Không, lập tức chủ động dẫn đạo chúng sinh chi lực, gấp rút gen luyện Thiên Không Thần Thành." Tranh thủ nhanh chóng đem Thiên Không Thần Thành thành gạch đều biến thành thần tinh trời gạch, tăng lên Thiên Không Thần Thành uy năng. "Được rồi." Tiểu Không nhiệt tình mười phần, lúc này tại hắn thao túng phía dưới, Thiên Không Thần Thành khôi phục thần uy, cùng Vệ Dương liên thủ, vô số chúng sinh chi lực cọ rửa thành gạch, từng khối thần tinh trời gạch không ngừng hình thành. Thiên Không Thần Thành bên trong, trước hết nhất tỉnh táo lại là các vị cái thế cường giả. Mà lúc này, khí vận quán chú về sau, bọn hắn đều có một cái lớn vô cùng tăng lên. Mặc dù tu vi không thể đề cao bao nhiêu, nhưng vừa vận mượn nhờ khí vận quấn chú, bọn hắn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc cùng đại đạo quy tắc, đối với nói lĩnh ngộ làm sâu sắc, đây là bất luận cái gì tạo hóa cũng không thể bằng được. Giờ phút này, Lâm Viên lâu bên trong, bản tôn vệ Dương đồng dạng đạt được khí vận quấn chú. Hồi lâu sau, vệ Dương đột nhiên mở to mắt. Đại vệ đế quốc, khí vận quấn chú, không nghĩ tới ngắn ngủi như thế thời gian, liền để chấm hỗn độn kiếm phách từ tứ giai hậu kỳ tăng lên tới tứ giai đỉnh phong, nếu như về sau tu vi tăng lên, đại vệ đế quốc tấn thăng, như vậy lấy được khí vận quấn chú liền càng khủng bố hơn. Vệ Dương trên mặt nổi lên một cố ý cười thì thao nói giờ phút này cầu nguyệt giao cũng từ từ mở mắt phu quân vận hướng khí vận quán chú quả nhiên khủng bố cái này một hồi khí vận quán chú đủ để chống đỡ thần thiếp tu luyện mười nghìn năm cầu nguyệt giao sợ hãi thán phụ nguyệt giao đây là đại vệ đế quốc lần thứ nhất khí vận quán chú cho nên mới có như thế nghịch tiên hiệu quả chờ sau này đế quốc tấn thăng khí vận quán chú hiệu quả liền muốn yếu một ít vệ dương lòng dạ biết rõ mà lại đại vệ tổn thất tiên đình bị cách thiên đạo ban cho khí vận tự nhiên là sẽ nhiều hơn một chút hiện tại đại vệ đế quốc mặc dù bất quá là địa giai vị nhưng luận khí vận so thiên giai đế quốc đều muốn nhiều gấp bội Một khi đại vệ đế quốc chân chính tấn thăng đến tiên giai vị, tấn thăng chỗ lấy được khí vận, chính là phổ thông tiên giai đế quốc gấp trăm lần. Đích xác, phu quân ngươi bây giờ tu vi là đại thừa hậu kỳ cực hạn chi cảnh, đại vệ đế quốc chỉ là địa giai vị. Nếu như một khi tấn cấp đến đại thừa viên mãn, như vậy đại vệ đế quốc liền sẽ nước chảy thành sông tấn thăng làm tiên giai đế quốc. Cầu Nguyệt Giao mừng rỡ vô so. Vương triều, hoàng triều, đế quốc, tiên triều đều chia làm tiên, địa, huyền, hoàng tứ đại giai vị. Đế quốc tứ đại giai vị phân biệt đối ứng đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ, đại thừa viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới. Mỗi một cái giai vị khí vận thì cách xa gấp 10. Chỉ chẳng qua hiện nay vi phu chân chính mới gánh chịu đại vệ đế quốc khí vận, về sau mặc dù có thể mượn nhờ khí vận tu luyện nội đạo, có thể đột phá độ khó so trước đó lại tăng thêm rất nhiều. Vệ Dương cảm thán. Phu quân, muốn có được bao nhiêu liền muốn đạt được bao nhiêu, giữa thiên địa tự nhiên có cân bằng quy tắc tại duy trì vận chuyển, cái này rất bình thường. Cầu Nguyệt giao cười khẽ. Bây giờ chấm lại tránh lo hậu về sau, có thần bí sơn cốc như vậy rồi giảo thiên địa linh khí, tin tưởng đại vệ chúng sinh chỉnh thể tiêu chuẩn rất nhanh liền có thể tăng lên đi lên. Mà lại vi phu trong lòng có một loại dự cảm. Khả năng không lâu sau đó nhân gian giới liền muốn đại biến. Vô thượng ma tổ chi mộ, tuyệt đối có thể cải biến nhân gian cách cục. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng, "Phu quân, bất kể như thế nào, thần thiếp đều sẽ một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi, vĩnh thế vĩnh sinh." Thẳng đến tiên hang địa lão, sông cạn đá mòn. Cổ Nguyệt Giao nhẹ nói, sau khi nói xong, còn chủ động hôn một chút Vệ Dương gương mặt, cho thấy tâm ý của nàng. Vệ Dương nắm chặt Cổ Nguyệt Giao nhu đề, nhu tình như nước, "Nguyệt Dao, bây giờ nên hảo hảo tu luyện. Ấm Dương giao thái, quả thật tốt nhất đừng tắt." Lời nói vừa dứt, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Dao lại phó vu sơn. Vệ Dương bây giờ cùng Cổ Nguyệt Giao âm Dương đồng tu, Nguyên Dương chi khí cùng Nguyên Âm chi khí lưu truyền, Âm Dương giao thái, khiến cho có thể tốt hơn ngộ đạo, chiết xuất pháp lực. Ngũ hành quy tắc vốn là có thể thôi diễn ra âm Dương quy tắc, bây giờ Âm Dương phần bổ, ngũ đế pháp lực đạt được rèn luyện. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Giao thu hoạch cũng rất lớn, Vệ Dương thân phụ mấy món thanh khí, chỗ gánh chịu đại đạo quy tắc xa không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có thể nói là nước ngũ giao tan, tuế nguyệt như thoi đưa, như là thời gian qua nhanh đồng dạng, giờ phút này nhân giang an vô số thiên tài của thời như là sao chổi chiếu dọi trời cao, lục giai linh giới. Thất giai linh giới, bắt giai linh giới, cửu giai linh giới còn có mười nửa tiên linh giới, vô số thiên tài theo thời thế mà sinh, trong lúc nhất thời, các loại thiên tài như nấm mọc sau mưa măng, nhao nhao xuất hiện. Giờ phút này, khoảng cách vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế còn có hai năm thời gian. Thời gian 18 năm, đối vào thế tục giới phổ thông Lê dân bách tính đến nói, đã đầy đủ để một đứa bé trưởng thành, trở thành trong nhà chủ yếu sức lao động. Mà có lẽ tại tiên nhân trong mắt, bất quá một sát na. Nhưng cái này 18 năm, đối với nhân gian giới vô số thế lực đến nói, chính là không bình thản 18 năm. Rất nhiều tiên nhân cùng thần giới chư thần chuyển thế, từ nhỏ bắt đầu Bọn hắn liền triển lộ ra tuyệt thế thiên tư, có thể tại giám chuyển thế trùng tu, đều là cấp thiết muốn muốn tiến bộ, có được đại nghị lực người. Mà bọn hắn chuyển thế về sau, rất nhanh khôi phục trí nhớ kiếp trước, từng cái tu vi tăng lên có thể xưng phi tốc. Đặc biệt là chuyển thế đến thập đại nửa trong tiên giới tiên nhân cùng chư thần, tại các thế lực lớn bất kể đại giới bồi dưỡng phía dưới, không ngừng đánh vỡ trước đây nhân gian giới các loại đi chép. Mà ở trong đó, đại vệ đế quốc có được bách hiểu sinh cùng Chu Lôi Đao, đồng dạng bao quát một chút thiên tài, chỉ bất quá những thiên tài này là tạm thời do các thế lực lớn thay thế đại vệ bồi dưỡng mà thôi. Thời gian 18 năm, đầy đủ để chú lưới đao đem áo đen vệ giải đầy nhân gian các đại linh giới. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây, áo đen vệ đều có thể thu được vô số tình báo, tiến tới tại thiên không thần thành không ngừng phân tích chỉnh lý. Thiên không thần thành bên trong, vô số áo đen vệ mỗi một ngày đều tại phân tích tình báo. Nhân gian các đại linh giới có được đặc thủ thần thông tu sĩ đều bị tiếp đón được thiên không thần thành, vì đại vệ đế quốc phục vụ. Cho nên nói, tại trong lúc bất chi bất giác, đại vệ đế quốc bây giờ tình báo đã cùng các đại siêu cấp thế lực so sánh. Một chút cấp cao nhất siêu cấp thế lực đồng dạng có áo đen vệ ấn nút, chỉ là thời gian ngắn ngủi, bọn hắn còn không có đi đến cao hơn vị trí ở trong tối bên trong, thay đại vệ đế quốc thu thập tình báo. Đường núi đến từ khoa học kỹ thuật vị diện, tự nhiên biết tình báo tầm quan trọng, cái này 18 năm mặc dù đại vệ đế quốc cương vực không có mở rộng, nhưng ám bên trong khí vận tăng trưởng, so mở rộng cương thổ lợi hại hơn. 18 năm trước đó, đại vệ đế quốc khí vận là phổ thông thiên giai đế quốc gấp 10, nhưng hôm nay, đại vệ đế quốc khí vận gia tăng 3 lần, là phổ thông thiên giai đế quốc 30 lần. Nói cách khác, luận khí vận, bây giờ đại vệ đế quốc chính là cùng giai địa giai đế quốc 300 lần. Mà lại 18 năm, đại vệ tiên đỉnh vô số tu sĩ tiến đến giai, chủ lực quân đoàn chiến lực So trước đó tối thiểu nhất tăng lên gấp 10, mà sớm tại 15 năm trước, Vệ Dương liền rời đi Lâm Nguyên thành, Bách Hiểu sinh khai sáng một cái không gian độc lập, tiên phủ liền tiến vào đến không gian độc lập bên trong. Giờ phút này, tiên phủ tu luyện công bên trong, một mực ngay cả tiếp theo tu luyện 3 năm Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cầu Nguyệt Giao lúc này bị kinh động, phiêu đang tại Thiên Vũ bên trong linh hồn trở về hồn hải. "Phu quân, 3 năm thành quả tu luyện như thế nào?" Cầu Nguyệt Giao hiếu kỳ hỏi. Lúc này Vệ Dương đã trở lại nguyên trạng, xem ra liền như là người bình thường đồng dạng, không có lộ ra một tia khí thế ba động cùng pháp lực, cả người cùng hư không hòa làm một thể tự nhiên mà thành lại thêm cổ Nguyệt Giao không có tận lực động dùng thần niệm bắn phá vệ dương thân thể tự nhiên liền không biết vệ thể tiến bộ không sai pháp lực Tu Vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ điểm tới hạn chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá đến đại thừa viên mãn hỗn độn kiếm phách cũng đạt tới tứ giai đỉnh phong cách cách đột phá đến tứ giai đỉnh cao nhất khoảng cách nửa bước vệ Dương tâm tình khoái trá, cao hứng kể rõ bây giờ khoảng cách vô thượng ma tổ chi mộ mở ra còn có hai năm thời gian mười năm Thủy Nguyệt nhân gian giới hiện giờ vô số thiên tài Cổ Nguyệt Giao cười khẽ tiên nhân củng chư thần chuyển thế chi thân quả nhiên không bố có được trí nhớ kiếp trước đợi này lại tu luyện trực tiếp liền như là mở một cái máy ra lận. chuyên thuyết ở trong đó đứng đầu nhất thiên tài đã tu luyện tới độ kiếp kỳ, trực tiếp lập nên nhân gian giới mới một cái cao không thể chạm mới ghi chép. vệ dương cảm thán nói, cái này một thiên tài, chính là nguyên tông một tôn quá cổ xưa đồ cổ chuyển thế chi thân, tại nguyên tông chợ giúp phía dưới, 18 năm tu luyện tới độ kiếp kỳ cũng không đáng sợ, chỉ là quá cổ xưa đồ cổ có được trí nhớ kiếp trước, khẳng định sẽ đem cơ sở đánh vô so vững chắc, cái này liền phi thường đáng sợ. hắn hôm nay, tuyệt đối là tuyệt đại thiên tiêu. cầu nguyện giao nhẹ nói, thập đại bán thiên giới đều có thiên tài của thời mà lại đoán chừng thần giới tuyệt đại thiên kiêu cũng nhanh hạ giới đi. Vệ Dương giờ phút này ngửa nhìn bầu trời. Lời nói vừa dứt, nhân gian giới đột nhiên chấn động, thiên đạo vận chuyển pháp tắc đều tại chấn động. "Phu quân, ngươi có thể đi thử tu luyện vận mệnh thần thông." Cầu Nguyệt giao cảm ứng được một màn này, khẽ cười nói. Mà lúc này, nhân gian giới bên ngoài rộng lớn vô ngần hắc ám thiên vũ bên trong, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, cái thế thần uy rung động nhân gian giới. Những loại siêu cấp thế lực quá cả gan làm loạn, dám trực tiếp từ thần giới mở ra thông hướng nhân gian giới nghịch hành thông đạo, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ tuyệt đại thiên kiêu vẫn lạc tại nghịch hành trong thông đạo sao? Đột nhiên, Bạch Hiểu Sinh bọn hắn đi tới vệ dương bên cạnh, trầm giọng nói: "Rất hiển nhiên, Bạch Hiểu Sinh ba người bọn hắn cũng là cảm ứng được như thế rung động dữ dội. Bản cung đương chừng, cái này rất có thể là thần giới siêu cấp thế lực cố ý hành động, bọn hắn không có khả năng đem tất cả tuyệt đại thiên kiêu đều phái đi nhân gian. Nhưng mỗi một cái tuyệt đại thiên kiêu đều biết, nhân gian có vô thượng ma tổ chi mộ, ai cũng không chịu dễ dàng buông tha. Tại tăng thêm tuyệt đại thiên kiêu tại siêu cấp thế lực bên trong đều có hậu đại, bọn hắn khẳng định cái lộn không nứt, cho nên các đại siêu cấp thế lực bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể quyết định như thế." Cổ Nguyệt Dao nhẹ nói: "Như vậy, muốn đi vào nhân gian rồi?" liền nhất định phải tiến vào nghịch hành thông đạo. Dạng này liền có thể đào thải một chút tuyệt đại thiên kiêu, lại thêm nghịch hành thông đạo cũng không phải là tuyệt đối an toàn, tin tưởng có chút tuyệt đại thiên kiêu cũng sẽ không để lấy tốt đẹp tiền đồ, đi đọ sức ma tổ chi mộ tạo hóa. Nghịch hành thông đạo, mười không còn một. Các đại siêu cấp thế lực thật hung ác, dám đem tuyệt đại thiên kiêu tổn thất tại nghịch hành thông đạo. Dù cho cường vọng như Trật Vãng, đều không thể không đối siêu cấp thế lực chiêu này cảm thấy sợ hai thảm phục. Hừ. Đối với thần giới siêu cấp thế lực đến nói, tuyệt đại thiên kiêu cũng không phải là phi thường chân quý. Dù sao tiên tư lại cao tuyệt đại thiên kiêu, cũng chỉ là dự bị thái cổ chí tôn muốn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, cái này không chỉ dựa vào thiên phú, băng không mà nói, lịch đại những cái kia đặc sắc tuyệt luân thiên tiêu, liền sẽ không vẫn lạc tại kỷ nguyên trong đại kiếp. Phu tuyệt thiên đối với đây hết thể ngược lại là thấy rất lạnh nhạt, mà lúc này đây, vệ dương bỗng nhiên con người co rụt lại. hừ, lần này nhân gian triệt để náo nhiệt, vệ dương trông thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, những này thân ảnh đều là đã từng tiến vào thiên kiêu chiến trường tuyệt đại thiên tiêu, mà bây giờ những này tuyệt đại thiên tiêu hạ giới, vệ dương có thể dự đoán đến, tại vô thượng ma tổ chi mộ bên trong, khẳng định là đại chiến không ngừng. giờ phút này, vệ dương cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào chiến ý tăng vọng, mà cấm ở bên cạnh Thái Nguyên kiếm cảm ứng được Vệ Dương tán phát ngập trời chiến ý, đồng dạng phát ra từng tiếng càng vô cùng kiếm minh thanh âm. Thái Nguyên kiếm hồi lâu đồng dạng không có nhúc máu, mà lại bây giờ kiếm linh tiểu kim trải qua nhiều năm như vậy hấp thu trí tôn ma kiếm kiếm linh lực lượng, trở nên có chút thâm bất khả trắc bắt đầu. Liên ngay cả Vệ Dương trong lòng đối với kiếm linh tiểu kim bây giờ lực lượng đều khó thực hiện ra tương đối chính xác xác thực ước định, chỉ có thể đại khái đoán chừng. Mười năm mãi một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Tiểu Kim, ngươi yên tâm, tiếp xuống khẳng định có vô số đại chiến đang chờ chúng ta. Vệ Dương trấn an tiểu Kim, Rộng lớn vô ngần hắc ám hư giữa không trung, lịch hành trong thông đạo, một chút tuyệt đại thiên kiêu nhanh chóng thông qua, mà đổi thành bên ngoài một chút tuyệt đại thiên kiêu thì bị khủng bố vô song thiên đạo pháp tắc cùng đại đạo quy tắc chi lực để ép thân thể vỡ vụn, huyết vũ tung bay. Thần giới đại lão trông thấy một màn này, không núc ních chút nào. Một vị thái cổ chí tôn lặng lẽ quan sát, muốn đạp lên đại đạo đỉnh phong, chỉ bằng vào thiên tư còn thiếu rất nhiều. Dù cho tuyệt đại thiên kiêu tu luyện tới thái cổ chí tôn, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nếu như ngay cả lịch hành thông đạo cũng không thể thông qua, như vậy liền không cần đi nhân gian giới mặt. Vị này thái cổ chí tôn lợi nói thì đại biểu tất cả đại lao tâm ý. Đối với bọn hắn mà nói, cả đời được chứng kiến vô số thiên tư tuyệt thế tuyệt đại thiên tiêu, nhưng cuối cùng có thể trở thành thái cổ trí tôn đều lắc đắc không có mấy, con đường tu luyện cũng không phải là một mảnh đường bằng thẳng, dù cho tuyệt đại thiên tiêu, nửa đường cũng có vẫn lạc chi hiểm. Đường là tự mình lựa chọn, dù cho quỷ đều muốn đem nó đi đến. Bất quá ngạch nghịch hành thông đạo đối với một chút kiệt xuất tuyệt đại thiên tiêu, vẫn là không có bất luận cái gì áp lực, từng vị tuyệt đại thiên kiêu giáng lâm nhân gian giới. Chương 924, Thiên kiêu bảng. Thần giới thẳng tới nhân gian nghịch hành thông đạo mặc dù nguy hiểm vô số, so, có thể xưng từng bước sắc cơ, nhưng một chút kinh tài tuyệt diễm tuyệt đại thiên kiêu thì nhẹ nhõm xuống qua, dáng lâm nhân giang giơ. Càng ngày càng nhiều tuyệt đại thiên kiêu dạo bước hắc ám thiên vũ, một cú cường hãn vô song khí thế bay thẳng vân tiêu, chấn động nhân gian. Mà lúc này đây, khoảng cách nghịch hành thông đạo ngàn tỷ bên trong xa mêng mông thiên vũ bên trong, đột nhiên xuất hiện một nói cánh cửa không gian. Màu đen cánh cửa không gian hoàn toàn dung nhập đen trong bóng tối, phản phất tự nhiên mà thành đồng dạng. Nhưng giờ phút này, từ cánh cửa không gian bên trong dậm chân mà ra một chút thân ảnh, tán phát ngập trời khí thế, chấn nhiếp tứ cùng vạn ma giới. Một vị tuyệt đại thiên kiêu cảm ứng được một màn này, muội chưa mỗi câu Trầm Dái nói: "Vệ Dương rung động trong lòng vô so, Vạn Ma giới chính là Vô Thượng Ma Tổ mở một chỗ ma giới, chính là Vô Thượng Ma Tổ bản mệnh thánh giới biến thành, siêu thoát 3,0000 vũ trụ, ở vào 3,0000 vũ trụ cùng Thái Cổ Thiên giới bên trong. Nếu như truyền miên cổ thần thoại thời đại Vô Thượng Ma Tổ không có bị Hỗn Độn Đế tôn chém giết, có lẽ bây giờ Vạn Ma giới tựa như cùng Thái Cổ Thiên giới đồng dạng, trở thành Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong cái thứ ba trí cao giao diện." Vệ Dương biết, Vô Thượng Ma Tổ chi mộ xuất thế, Vạn Ma giới khẳng định phải điều động Tuyệt Đại Thiên Kiêu hạ giới, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Vạn Ma giới so chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực các hơn, trực tiếp từ vũ bên ngoài mở ra cánh cửa không gian. Nếu như tuyệt đại thiên kiêu trải quang nghịch hành thông đạo là 10 không còn 1, như vậy cánh cửa không gian chính là trăm không còn 1. Vạn Ma giới tại triền miên vũ trụ cổ bên ngoài, từ vạn ma giới trực tiếp mở không gian thông đạo thẳng tới nhân gian giới, không gian thông đạo áp lực so nghịch hành thông đạo mạnh hơn quá nhiều. Cho nên nói, vạn ma giới tuyệt đại thiên kiêu vừa tới đạt nhân ở giữa, chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu sắc mặt biến hóa. Nhân gian giới, vô thượng ma tổ chi mộ, chúng ta tới. Vạn Ma giới tuyệt đại thiên kiêu chỉ có chí bị nhưng bọn hắn phát ra khí thế lại cùng hơn 30 vị chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu cùng so sánh. Vạn ma giới chính là là ma đạo đại bản doanh, sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc, so hàng xa địa ngục đều càng tàn khốc hơn, cho nên nói, từ vạn ma giới bên trong chỗ hết tài năng tuyệt đại thiên kiêu, so chư thiên vạn giới những này tuyệt đại thiên kiêu muốn cường hàn rất nhiều. Sau đó, lĩnh hành thông đạo cùng cánh cửa không gian đột nhiên biến mất. Lập tức, chư thiên vạn giới 36 vị tuyệt đại thiên kiêu thì riêng phần mình tìm kiếm sở thuộc siêu cấp thế lực, tính cùng 2 năm về sau vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế. Vệ Dương tận mắt nhìn thấy một màn này, trầm mặc không nói. Đại đế Vì thần thật không nghĩ tới, Chư Thiên Vạn Giới siêu cấp thế lực hung ác, Vạn Ma Giới ác hơn. Chư Thiên Vạn Giới bất quá 324 vị tuyệt đại thiên kiêu vẫn lạc tại nghịch hành thông đạo, mà Vạn Ma Giới thì dòng dã tổn thất 891 vị tuyệt đại thiên kiêu. Xem ra lần này, Vạn Ma Giới đối với Vô Thượng Ma Tổ truyền thừa, tình thế bắt buộc Bắt hiểu sinh sợ hãi thần phục. Cái này rất bình thường, Vạn Ma Giới bản thân liền là Vô Thượng Ma Tổ mở. Nếu như Vạn Ma Giới thiên kiêu thu hoạch được Vô Thượng Ma Tổ truyền thừa, như vậy không phải là không có khả năng đạn sinh ra đời tiếp theo ma tổ, trở thành Vạn Ma chi chủ, chúa tể chim nổi. Vệ Dương trầm giọng nói, Đại đế, lần này chư thiên vạn giới có 36 vị tuyệt đại thiên kiêu hạ giới, vạn ma giới có 9 vị tuyệt đại thiên kiêu, lại thêm bây giờ nhân gian giới một chút tuyệt đại thiên kiêu, lần này vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế, khẳng định phi thường náo nhiệt. Hơn nữa còn nói không chừng sẽ dẫn xuất một chút tần nút mấy cái thần thoại thời đại cường giả, bọn hắn trước đây có thể độ qua thiên đạo, có thể nghĩ, bọn hắn thần thông cái thế. Trấn Khoáng biểu lộ chỉnh trọng. Ở trong đó 36 vị tuyệt đại thiên kiêu cơ bản đều biết, chỉ chẳng qua hiện nay bọn hắn tu vi đều thuần một sắc là độ kiếp sơ kỳ. Vệ Dương nhẹ cười nói: Đại đế, vô thượng ma tổ chọn lựa chuyên nhân, nhất định phải độ kiếp trung kỳ trở xuống tu vi tu sĩ. Bởi vì nếu như tu sĩ một khi vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, tương lai không sai biệt lắm đã định hình, không có bao nhiêu tính dẻo. Cho nên nói những này tuyệt đại thiên kiêu đều là độ kiếp sơ kỳ, không có một cái là độ kiếp trung kỳ. Bách hiểu sinh biểu lộ ngưng trọng. Hiện tại châm tu vi là đại thừa hậu kỳ, có thể phát huy ra ngũ trọng linh tiên chiến lược. Mà những này độ kiếp sơ kỳ tuyệt đại thiên tiêu, thuần muốt sắc chiến lược đều là thất trọng linh tiên phía trên. Vạn ma giới tuyệt đại thiên tiêu, càng là vượt ngang ba cái đại cảnh giới, chiến lược sánh vai la thiên thượng tiên muốn cùng bọn hắn so sánh, nhất định phải nhanh đem tu vi đột phá đến đại thừa viên mãn. Vệ Dương trong lòng cảm giác được một tia gấp gáp tính, bởi vì hắn mặc dù có Lam Ma chi nước mắt cái này cùng lịch thiên cấm thuật, nhưng hắn tin tưởng những này tuyệt đại thiên kiêu cũng có. cho nên nói đánh đến cuối cùng, hay là nhìn bản thân chiến lực, mà lại lần này tiến vào là vô thượng ma tổ chi mộ, nguy cơ trùng trùng. muốn tốt hơn sống sót, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Phu quân, đại thừa viên mãn nhất định phải tam hoa tụ đỉnh, việc này liên quan đạo cơ, không thể quan loa. mặc dù thần thiếp biết ngươi vội vã muốn đột phá, nhưng đạo cơ mới là trọng yếu nhất. Cố Nguyệt Dao nhẹ giọng nhắc nhở. "Ha ha, điểm này Trẫm đương nhiên biết. Bây giờ Trẫm đối với Tam Hoa tụ đỉnh có mặt mày, chỉ cần một cái đốn ngộ hoặc là thiên nhân hợp một, liền có thể triệt để đột phá đến đại thừa viên mãn." Vệ Dương cười ha ha một tiếng. Ngay tại Vệ Dương bọn hắn lúc nói chuyện, vạn ma giới chín vị tuyệt đại thiên kiêu đã ráng lâm hỗn loạn linh giới, thẳng đến Tử Hải Ma tới. Rất nhanh, nhanh như điện chớp chín vị tuyệt đại thiên kiêu đi tới Tử Hải trên không. Lập tức, vô số tinh thuần đến cực điểm ma khí điên cuồng tuân gia tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. "Ha ha, quả nhiên là vô thượng ma tổ chi mộ." Tinh thuần vô cùng ma tổ linh khí, phóng nhãn vật cổ, liền chỉ có vô thượng ma tổ mới có thể ngưng tụ. Lần này vô thượng ma tổ truyền thừa, nhất định là chúng ta vạn ma giới. Thân càn giết thần, Phật càn trợ độ Phật. Chín vị tuyệt đại thiên kiêu liền ngồi xếp bằng hư không, nắm chặt thời gian, hấp thu ma khí. Những ngày ma khí tiến vào trong cơ thể của bọn họ, không ngừng cải biến bọn hắn ma thân, khiến cho ma thân uy năng càng mạnh. Giờ khắc này vô tận ma khí khuấy động hư không, cái thế ma uy bao phủ hỗn loạn linh giới. Lúc này cổ nguyệt dao đột nhiên thu được tuyên cổ thương mình một đạo tin tức, lập tức hơi biến sắc. Nguyệt dao làm sao rồi? Vệ Dương lo lắng hỏi lần này tuyên cổ thương minh giáng lâm hạ giới tuyệt đại thiên tiêu chính là nguyệt thiên đại địch, cổ nguyệt huy, cổ nguyệt huy xuất sinh thứ nhất chi thứ, bây giờ là gia chủ thứ nhì hậu tuyển người thừa kế, cổ nguyệt giao biểu lộ ngưng trọng vô so, rất khó giải quyết sao? nếu không phải vi phu tại vô thượng mà tổ chi mộ bên trong đem hắn chém giết, vệ dương hỏi, cổ nguyệt giao khẽ lắc đầu, cổ gia gia hấn, hận nhất tàn sát lẫn nhau, bây giờ giết hắn không có tuyệt đối đứng vững được bước chân lý do, đến lúc đó rất có thể liên lụy ngựa trời, mấu chốt nhất là cổ nguyệt huy chính là thứ nhất chi thứ tỉ mỉ bồi dưỡng vô số năm tuyệt đại thiên tiêu, một thân chiến lực không thể khinh thường, nguyệt giao. Ngươi không tin ngươi phu quân thực lực sao? Chỉ cần là cùng thế hệ cùng giai, vi phu tự nhận sẽ không thua chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào tuyệt đại thiên tiêu. Vệ Dương ngạo khí mười phần, phu quân thực lực của ngươi thần thiếp tự nhiên biết. Chỉ là hắn nếu là nguyệt thiên đại địch, thần thiếp nghĩ, hay là lưu cho nguyệt trời giải quyết tương đối tốt. Cầu nguyện giao mỉm cười. Giờ phút này nhân gian giới bên trong, các đại siêu cấp thế lực đều nên đón thần giới tuyệt đại thiên tiêu. Nguyên Tông, Phật môn, Đạt môn, Tam đại thương minh, các lớn chư thần trận doanh còn có một số bí ẩn thế lực đều có tuyệt đại thiên tiêu tỏa chấn lại thêm 18 năm trước một chút tiên nhân cùng chư thần chuyển thế, bọn hắn chuyển thế chi thân bây giờ cũng là tuyệt đại thiên kiêu, cho nên nói, bây giờ nhân gian giới, tuyệt đại thiên kiêu hết thảy có 81 vị. Sau đó, nhân gian giới một đại siêu cấp thế lực thiên cơ các ban bố thiên kiêu bảng. Thiên cơ các tu sĩ đều tinh thông thôi diễn thiên cơ, suy tính vận mệnh, mà bọn hắn công bố mỗi cái bảng danh sách đều có mạnh vô cùng công tín lực. Thiên cơ các từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại, du lịch các đại siêu cấp thế lực bên ngoài, xưa nay không cùng nào đó một siêu cấp thế lực quá nhiều thân cận, bảo trì tuyệt đối trung lập. Thiên cơ cắt thừa hành tuyệt đối trung lập, mới khiến cho nó một mực sừng sững chư thiên vạn giới, từ thái cổ chuyển thừa xuống. Càng Lãng nghe đồn, thiên cơ cắt tiên tổ tại thái cổ thiên giới đều mở đạo thống, mà 3.000 vũ trụ đều có thiên cơ cắt. Cho nên nói, đối với chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực đến nói, đối thiên cơ cắt từ trước đến nay bảo trì kính nhi vị chi. Thiên cơ cắt ban bố thiên kiêu bảng, bao quát đương kim nhân gian giới 81 vị tuyệt đại thiên tiêu, mà ở trong đó, Vệ Dương Thịnh lĩnh trên bảng nổi danh. Thiên kiêu bảng chia làm tiềm lực bảng cùng chiến lực bảng, ở trong đó, Vệ Dương danh liệt tiềm lực bảng người thứ 81, chiến lực bảng người thứ 36. Vệ Dương hiện trong tay cầm bảng danh sách chính là Thiên Kiêu bảng, trông thấy cái bài danh này, Vệ Dương không khỏi bật cười lớn. Phụ quân, bị khinh thị tư vị cảm giác như thế nào?" Cầu Nguyệt Giao trông thấy bảng danh sách xếp hạng, khẽ cười nói, "Tiềm lực bảng cuối cùng chấm cảm thấy tình có thể hiểu, dù sao tại Thiên Cơ các trong lòng, chấm chỉ là xuất thân Đông Hoang Cựu tộc thôi. Đông Hoang Cựu tộc tại Chư Thiên vạn giới bên trong, căn bản không đáng chú ý thế, nhưng là chiến lực bảng phía trên, lại còn có 35 tuyệt đại thiên kiêu so chớ mạnh, chấm cũng nghĩ không ra. Vệ Dương lắc đầu. "Đại đế" Thiên tiêu tiềm lực bảng cũng không phải căn cứ ngươi xuất thân đông hoang cựu tộc, thiên cơ các tuyệt đối có thể suy tính ra đại đế thân ngươi thua chín đại chí tôn thần thú huyết mạch truyền thừa. Nhưng ngay cả như vậy, đều chỉ là tiềm lực bảng một tên sau cùng. Có thể nghĩ, bây giờ nhân gian giới những này tuyệt đại thiên tiêu tiềm lực gì cùng kinh người, Bách hiểu sinh biểu lộ ngưng trọng. Đại đế, tiềm lực cái đồ chơi này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt nhất vẫn là phải nhìn chiến lược bảng. Dù sao bây giờ nhân gian giới, chiến lược mạnh nhất chính là tuyệt đại thiên tiêu. Mười cấp tán tiên đồng dạng không thể ngăn cản tuyệt đại thiên tiêu. Trần Quang trầm giọng nói, Đại đế, thiên cơ các bảng danh sách sẽ tùy thời biến hóa. Đặc biệt là chiến lược bảng, cái này là lần đầu tiên xếp hạng, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Trừ ra những này tuyệt đại thiên kiêu bên ngoài, còn cần để phòng những cái kia ẩn tàng mấy cái thần thoại thời đại, đồng thời đổ qua thiên đạo cường giả. Khác cường giả không nói, vực ngoại thiên ma thủy tổ khẳng định sẽ tiến vào vô thượng ma tổ chi mộ, hoành vào một chân vào. Phu Tuyệt Thiên trầm giọng nói. Nghe nói lời này, Vệ Dương Tâm thần nghiêm nghị. Mà lúc này đây, nhân gian giới một chút tuyệt đại thiên kiêu đồng dạng trông thấy cái này tờ danh sách, đại đa số tuyệt đại thiên kiêu đều sẽ đôi này bảng danh sách chẳng thèm ngó tới. Bởi vì thiên cơ các mặc dù có thể suy tính thiên cơ, nhưng đối với tuyệt đại thiên kiêu đến nói, trên người bọn họ khí vận đủ để che lớp thiên cơ, cho nên nói phần này bảng danh sách nghiêm trọng sai lệch. Đương nhiên, Vệ Dương mặc dù cảm thấy bảng danh sách này đồng dạng có rất lớn nước phân, nhưng hắn hay là trầm xuống tâm đến, nghiên cứu phần này bảng danh sách, dù sao từ phần này bảng danh sách vẫn là có thể đạt được rất nhiều bí mật. Chương 925, Kiếm uy VS Ma uy. Thiên hỏa bán thiên giới, cao vút trong mây thiên cơ tháp đâm thẳng tới trời, đứng sừng sững ở trong mây trắng. Giờ phút này, thiên cơ tháp đỉnh tháp, một vị lão giả tóc trắng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen trong thấy một màn này bên cạnh hắn tuyệt mỹ tiên tử lo lắng không thôi một tu tịnh lệ mái tóc theo gió bay múa dài nhỏ đại mì một đôi tinh mâu câu hồn nhất phách tú guỡn lên mũi ngọc má đào ngầm giận tiểu xảo môi anh đào hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan rất là xinh đẹp bóng ánh sáng long lanh trắng hơn tuyết da thịt như xương như tuyết dáng người tuyệt mỹ đẹp đến nỗi người ngạt thở. đơn thuần dung nhan hoàn toàn có thể cùng cổ nguyện giao lang ma so sánh tinh sảo ngũ quan tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt giờ phút này tràn đầy sầu lo sư tôn ngài không có sao chứ vị tiên tử này đi tới lao giả tóc trắng trước mặt lo lắng hỏi hồi lâu sau lão giả tóc trắng từ từ mở mắt, đôi mắt như vô tận tinh không như vậy thâm thúy mê người, phảng phất có thể xem thấu nhân thế chỉ nổi. Tiên Nhi, Vi sư không có việc gì, chỉ là vừa mới thôi diễn Thiên Cơ, tao nội Thiên Cơ phản vệ. Lão giả khẽ cười nói, vị lão giả này áo trắng tóc trắng, mày trắng da trắng, toàn thân tuyết trắng, hắn chính là Thiên Cơ các các chủ, mày trắng trí giả. Mà bên cạnh hắn vị này khuynh Quốc Quyên Thành, Phong Hoa Tuyệt Đại Tiên Tử chính là hắn Quan Môn đệ tử Thiên Ngự Yên. Sư tôn, ngài suy tính ai, vậy mà lại lọt vào Thiên Cơ phản vệ? Thiên Nữ Yên biết rõ Hắn sư Tôn Thần Thông, dù cho trước đây vì Thái Cổ Chí Tôn thôi diễn vận mệnh, đều không có tao nộ Thiên Cơ phản vệ. Đại Vệ Đế Quốc, Vệ Dương, mày trắng trí giả chậm rãi phun ra mấy chữ này. Sư Tôn, nói đến Vệ Dương, Yên Nhi không biết ngài tại sao phải đem hắn liệt vào tiềm lực bảng một tên sau cùng. Lúc ấy ngài rõ ràng suy tính tiềm lực của hắn tại 81 vị tuyệt đại thiên kiêu bên trong kinh người nhất. Thiên Nữ Yên như là một vấn đề của cưng, hiếu kỳ hỏi. Vệ Dương tư liệu cùng chiến tích chắc hẳn ngươi cũng nhìn qua, mà kệ luận khí vận, tiềm lực hay là chiến lược, tu vi hoặc là lưu kế, độ lượng, tại chư vị tuyệt đại thiên tiêu bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Phong mang tất lộ, một số thời khắc cũng không là một chuyện tốt. Dù sao hắn tu đạo thời gian ngắn, nội tình tích lũy còn không thâm hậu. Vi sư cái này cũng là vì tốt cho hắn, nếu như hắn thật nghiêm túc nhìn phần này bảng danh sách, hẳn là có thể minh bạch vi sư tâm ý. Mày trắng trí giả lạnh nhạt nói, Thiên Ngư Yên mới chợt hiểu ra, nàng từ tiểu đi theo mày trắng trí giả học tập thiên cơ thần thông, mặc dù thần thông quang đại, nhưng tại phương diện khác, liền như là một chương thuần khiết giấy trắng. Sư tôn, nhưng hắn tu vi mặc dù bất quá đại thừa hậu kỳ, Tại một đám tuyệt đại thiên kiêu bên trong cũng không phải nhất hạng chót, dù sao nhân gian giới còn có một số tiên thần chuyển thế chi thân tu vi bất quá đại thừa sơ kỳ, nhưng vì cái gì hắn tại chiến lực bảng bên trên, ngươi sắp xếp làm người thứ 36. Thiên Ngư yên hỏi lần nữa. Ngốc Yên Nhi, nếu như Liều Át chủ bài cùng đón sát thủ, vi sư cam đoan, những này tuyệt đại thiên kiêu đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu như chỉ bằng vào bản thân chiến lực, hắn chỉ có thể sắp xếp người thứ 36. Mà lại nếu như hắn tu vi tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ, như vậy chiến lực của hắn liền sẽ vượt cơ cái các tuyệt đại thiên kiêu phía trên." Mây trắng trí dạ khẽ cười nói hắn nhìn xem thiên nữ yên ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương thiên nữ yên có chút hiểu được gật gật đầu nở nụ cười xinh đẹp thời gian như nước chảy một đi không trở lại một cái chớp mắt như thời gian qua nhanh tuế nguyệt như toa đường hai năm thời gian trôi mau mà qua lúc này hai mươi năm kỳ hạn đến thời khắc vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt nổ bắn ra mà ra hai đạo lang liệt kiếm vang hỗn loạn kiếm phách rốt cục đạt tới tứ giai đỉnh cao nhất vệ dương tự lẩm bẩm với anh đột hỗn loạn linh giới tử hải trên không ma khí lao nhanh mà ra từng đạo ma khí che khuất bầu trời ma vân cuồn cuộn Ma khí cấp tốc mở rộng, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hỗn loạn linh giới. Giờ khắc này, hỗn loạn linh giới toàn bộ đều bị ma khí bao khỏa. Bên mông ma khí che lấp màn trời, nháy mắt hỗn loạn linh giới tối sầm. Cùng lúc đó, một cỗ cái thế ma huy truyền khắp hỗn loạn linh giới. Vô song ma huy chấn nhiếp và linh, hỗn loạn linh giới vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vệ Dương trong lòng lập tức liền cảm ứng được ma huy được kích, cái thế ma huy rung động thương khung, muốn khiến Vệ Dương quất phủ. Dù cho ngươi là vô thượng ma tổ, cũng đừng hòng khiến chúng quất phủ. Vệ Dương gầm thét, nháy mắt Thái Nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo vô song kiếm đạo phong mang chi khí bay thẳng vượt tiêu, cái thế kiếm uy ngăn cản ma uy. Oanh! Vệ Dương thân ảnh từ đại địa xuống ra, kiếm uy cùng ma uy tại hư không phái động, vệ dương ra sức ngăn cản ma uy áp chế. Mà giờ khắc này, vệ dương đem hết toàn lực kích phát kiếm uy, thái liên kiếm phát ra réo rắt vô cùng kiếm minh, một tiếng kiếm minh, vang vọng hư không. Kiếm đạo phong mang chi khí thẳng đến trời cao, nháy mắt một màn này gây nên vô số cường giả chú ý. Lúc này, tại tự hải trên không một mực nhắm mắt tiềm tu vạn ma giới chín vị tuyệt đại thiên kiêu đều bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ma quang nổ tung, chín cố cường hãn ma uy tản ra, trùng trùng điệp điệp chấn nhiếp phương viên mười ngàn giảm. đây rốt cuộc là vị kia thiên tài, mạnh mẽ như vậy, vậy mà ngạnh kháng ma huy, chẳng lẽ hắn không muốn sống rồi? hừ, không biết trời cao đất rộng hết ngồi đáy giếng hạ người thôi, hoàn toàn là tự tìm đường chết. ai, trời gây nhiệt còn có thể sống, tự gây nhiệt không thể sống. từ hại bên cạnh, một chút tu sĩ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nghĩa mai nói. nhưng vào lúc này hỗn loạn kiếm phách phía trên kiếm đạo phong mang chi khí bỗng nhiên phong thích, vệ dương kiếm uy thành công chống lại ma huy. vệ dương kiếm uy nỏ rộ, quanh thân mười triệu chi địa, không còn có một tia ma khí. Cảm ứng được một màn này, lúc trước châm chọc khiêu khích những tu sĩ này trợn mắt hốt mồm, miệng há cực lớn, trong lòng bọn họ rung động vô so. Cái này sao có thể, còn có thiên lý hay không? Mẹ nó, một cái đại thừa hậu kỳ kiếm tu, vậy mà gánh vác ma huy. Tu sĩ này thanh âm, đại biểu tất cả tu sĩ tiếng lòng. Mà lúc này, Vệ Dương bỗng nhiên lặng lẽ bắn phá bọn hắn, trong lúc nhất thời, bọn hắn lương lớp lo sợ, run rẩy bất an. Bọn hắn rất sợ Vệ Dương dưới cơn nóng giận liền đem bọn hắn chém giết tại nguyên chỗ, như vậy, liền chết quá khổ cực, quá đau đớn giờ phút này những tu sĩ này hoàn toàn không nghi ngờ vệ dương phải chẳng có năng lực kích giết bọn hắn bọn hắn chỉ là cầu nguyện thượng tiên lập tức vệ dương ngự kiếm rời đi hắn cũng không phải người hiếu sát không có khả năng bởi vì vì người khác đối với hắn chảo phúng hắn liền muốn đại khai sát giới vệ dương tùy thời mang theo tiên phủ bên trong cựu ngự dao bắt hiểu sinh bọn hắn đồng dạng đang cố gắng chống cự ma huy bởi vì vệ dương gánh vác ma huy cho nên giờ phút này vệ dương đi tiến vào chỗ phương viên mười triệu bên trong không có một tia ma khí mà lúc này đây vệ dương bỗng nhiên con người cò rủ lại tại hắn phía trước Vạn ma giới chín vị tuyệt đại thiên tiêu song song đứng ở cùng một chỗ. Ngươi thật to gan, vậy mà ngăn cản ma huy, hẳn là ngươi là xem thường chúng ta ma đạo không thành. Bên phải nhất một vị tuyệt đại thiên tiêu lạnh lùng quát. Toàn thân hắn nổi lên từng đợt huyết quang, huyết quang cùng ma khí đan vào một chỗ. Rất rõ ràng, hắn tu luyện chính là huyết ma đại đạo. Huyết ma tử, chấm làm thế nào, còn không phải do ngươi đến khoa tay múa chân. Vệ Dương lạnh lùng nói. Đối với cái này chín vị tuyệt đại thiên tiêu, áo đen vệ nhiều năm như vậy sớm đã điều tra đến tên của bọn hắn. Hừ, dám tự xưng trẫm, ngươi vậy mà là một cái vận hướng chi chủ. Bản tọa biết, ngươi là Vệ Dương. Đột nhiên, đứng ở chính giữa vị kia Tuyệt Đại Thiên Tiêu Chí Ma Tử kinh ngạc nói: "Không sai, xem ra các ngươi rủ cho một mực bế quan, đối với chư thiên vạn giới điều tra không có rơi xuống. Chấm đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chấm chính là Đại Vệ Đế quốc Vệ Dương, không biết các vị có gì chỉ giáo không thành." Vệ Dương trầm giọng nói: "Vệ Đế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể khiến rất nhiều siêu cấp thế lực thần phục, làm bọn hắn bại lui thần hoang, trăm nghe không bằng một thấy." Tại Hạ Chí Ma Tử, bình sinh yêu nhất kết giao các lộ ảnh hảo. Chí Ma Tử ở tại một đám ma tử bên trong, lộ ra hơn người hạt giữa bầy gà. Nhưng Vệ Dương không dám chút nào xem thường trí Ma tử, chỉ bằng vào bọn hắn trô đứng liền có thể xem đấu. trí Ma tử tại 9 vị tuyệt đại thiên kiêu bên trong, ở vào lãnh tụ địa vị. Có thể lực gấp cái khác bát đại ma tử, có thể nghĩ, trí Ma tử không chỉ có mưu trí thông thiên, bản thân chiến lực đồng dạng độc bộ thiên hạ. Mà lại trí Ma tử tại thiên kiêu chiến lực bảng phía trên, thình lình xếp hạng thứ 9. Mà lần này, từ thần giới giáng lâm nhân gian tuyệt đại thiên kiêu, chiến lực mạnh nhất một vị tại thiên kiêu chiến lực bảng phía trên xếp hạng thứ 10. Mà thiên kiêu chiến lực bảng phía trên vị trí thứ 8 đều là những cái kia thái cổ chí tôn cùng thái cổ đại năng chuyển thế chi thân. Chí Ma đạo bạn nói quá lời, các đại siêu cấp thế lực là chủ động chiến lược rút lui, rời đi thần hoang. Chấm nhưng không có như thế lớn bản sự, có thể làm rất nhiều siêu cấp thế lực thần vụ. Chỉ bất quá chấm bây giờ nhìn, Chí Ma tử các ngươi chín vị đạo hữu từng có sông cường lòng phong vạo, lực áp chư thiên vạn giới cái khác tuyệt đại thiên kiêu. Vệ Dương đồng dạng không phải loại lương thiện, cho Chí Ma tử bọn hắn mang lên mũ cao. Không phải ta khoe khoang, thần giới những cái kia tuyệt đại thiên kiêu chính là nhà âm nói hoa, mật bình lứa lên, căn bản không đáng giá nhất tới, không chịu nổi một kích. Đối thủ chân chính hay là những cái kia thái cổ đại năng cùng thái cổ chí tôn chuyển thế chi thần bọn hắn có thể triệt để chém tới kiếp trước tu vi chuyển thế chúng tu không nói những cái khác cái này cùng đại nghị lực liền làm chúng ta kính nể cho nên nói bọn hắn mới là kình địch trông thấy thần giới rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu dáng lâm chí ma tử cố ý cao giọng nói cái này vừa nói thần giới dáng lâm những cái kia tuyệt đại thiên kiêu mặt lập tức không nhịn được sắc mặt biến hóa lập tức rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu đi tới cái này bên trong trông thấy từng cái người quen hiển thân vệ dương không khỏi bùi mùi mãi thôi mà lúc này đây cầu nguyện dao đột nhiên từ tiên phủ bên trong cầu nguyện dao vừa ra trận sặc sỡ lóa mắt nháy mắt khiến nhật nguyện thất sắc Cô Nguyệt Giao kéo vệ Dương cánh tay, cười khẽ cùng thần giới những cái kia tuyệt đại thiên kiêu chào hỏi. Thần giới những này tuyệt đại thiên kiêu trong lòng rất cảm giác khó chịu, thần giới lộng lây nhất một viên Minh Châu bị vệ Dương hái được, khiến trong lòng bọn họ tức giận khó bình. Giờ khắc này, hiện trường bỗng nhiên có chút kẻ ngắt. Đột nhiên, một vị tuyệt đại thiên kiêu xâm nhập. Nguyệt Giao muội muội, đã lâu không gặp. Vị này công tử áo trắng vừa vừa thấy mặt, liền không kịp chờ đợi tiến lên chào hỏi. Cô Nguyệt Huy, đã lâu không gặp. Cô Nguyệt Giao thái độ lãnh đạm, mà lại cùng cái khác tuyệt đại thiên kiêu chào hỏi, không có chút nào đem Cô Nguyệt Huy đặt ở mắt bên trong. Trong thấy một màn này. Cổ Nguyệt Huy phổi đều kém chút tức điên. Vệ Dương cũng là mỉm cười, cổ nguyệt giao tại không lọt thanh sắc ở giữa, hoàn toàn đem cổ nguyệt huy tại chỗ người qua đường giáp, đem hắn xem nhẹ. Mà lúc này đây, tử hải trên không, ma khí hạ thấp. Sau đó, đứng vững chân trời một khối to lớn mộ bia hiện hiện. Chương 926, vượt quan. To lớn mộ bia, đứng vững chân trời. Cao 129.600 trượng, dài 3000 trượng, rộng 1.000 trượng, trên đó viết sáu cái huyết sắt chữ cổ truyện. Vô thượng ma tổ chi mộ. Cổ truyện cầu tình hữu lực, thời gian qua đi và cổ đều như cũ có một loại chiến thiên đấu địa vô thượng chiến ý vượt qua thời không chuyển đến. Bành! Ngay cả tiếp theo 9 tiếng, vạn ma giới chín vị tuyệt đại thiên kiêu trùng điệp quy xuống, hướng phía mộ địa ba bái chi khấu. Chí ma tử bọn hắn xuất sinh vạn ma giới, từ nhỏ liền là nghe vô thượng ma tổ thần thoại lớn lên, bây giờ tận mắt nhìn thấy ma tổ mộ địa, trong lúc nhất thời, khó kìm lòng nổi. Vô thượng ma tổ không hổ một đời trí cường giả, cùng hỗn độn đế tôn kịch chiến hỗn độn hải, ngăn cản hỗn độn đế tôn nhất thống hỗn độn hoàn vũ, công lao bao trùm cả cổ kim. Đột nhiên, một đạo ung dung thanh âm vang vọng hư không. Lập tức hư không đột nhiên bị xé đứt hai thân ảnh từ vết nước không gian đi ra lang không đứng vững đứng đứng ở trong hư không thiên cơ các các chủ mày trắng trí giả một tiếng kinh hô hướng thế nhân chiêu cáo thân phận của người đến vệ dương trông thấy mày trắng trí giả trong mắt con ngươi co rụt lại không nghĩ tới mày trắng lão đầu này còn sống trên đời bất tử thần côn quả nhiên càng sống càng trẻ tiên phủ bên trong bắt hiểu sinh sợ hai thám vụ từ lão đầu này tuyên cổ đại chiến những cái kia quá cổ lỗ hoặc là ngủ say hoặc là chuyển thế cũng chỉ có hắn còn bình yên còn sống phu tuyệt thiên chấn kinh vô so con thu như thế một cái tuổi trẻ mỹ mạo đệ tử sẽ không phải là hắn con gái tư sinh đi. Trận khoáng Ác độc nói. mà lúc này mày trắng trí giả vô ý nhìn chằm chằm vệ Dương một chút. giờ phút này một cổ cường han linh hồn uy áp vô thiên cái địa hướng phía vệ Dương bên này nghiến ép mà đến nhưng lạ thường tu sĩ khác đều không có cảm ứng được cũng chỉ có tiên phủ bên trong bách hiểu sinh bọn hắn ba vị thái cổ cường giả cảm ứng được. nháy mắt tiên phủ bên trong bách hiểu sinh bọn hắn lập tức nói không ra lời. hừ bạch lão đầu nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm chẳng lẽ ngươi còn có thể chắn chúng sinh ung dung miệng sao? Trần Quang tức giận vô so nói. Ba người các ngươi mà còn, nếu không phải năm đó lão phu hảo ý chỉ điểm các ngươi tiến vào thần hoàng, bằng không mà nói, sớm cũng không biết chết tại cái kia thần thoại thời đại. Thật là hảo tâm không có hảo báo, còn trong bóng tối bố trí lão phu. Mày trắng trí giả lời nói vang lên tại Bách Hiểu sinh bọn hắn náo hải. Người khi dễ chúng ta, chúng ta cũng liền nhận. Nhưng chúng ta không hiểu rõ, lấy tu vi của ngươi, không phải là không thể suy tính đại đế tiềm lực, còn cố ý đem hắn xếp tại một tên sau cùng, ngươi là cô ý à, liền muốn dùng cái này đến buồn nôn chúng ta." Phù Tuyết Tiên nhẹ nói. "Hừ, không biết nhân tâm tốt, lão phu kia là đang vì hắn tốt, bằng không mà nói, nếu là đem hắn liệt vào tiềm lực bảng thứ nhất, Lao phu cam đoan, từ đây chư thiên vạn giới vô số siêu cấp thế lực sẽ đứng ngồi không yên, liên tục không ngừng ám sát sẽ để cho hắn sụp đổ. mày trắng trí giả khinh thường cười lạnh. lúc trước văn bối trông thấy, liên minh bạch mày trắng tiền bối hảo ý. vệ dương đột nhiên mở miệng, ngươi tiểu tử này, đạt được nhiều cường giả như vậy có trọng, phải cố gắng à? bằng không mà nói, vận mệnh nhiều thăng trầm. mày trắng trí giả lạnh nhạt nói, bạch lão đầu, không cần loạn dưới lời bình, ngươi chính là một cái thay tinh, nói ai ai không may. bạch hiệu sinh lúc này biểu thị phản đối, mà lúc này đây chết trong biển mộ bia đột nhiên tản mát ra ngập trời huyết khí vô tận huyết khí cùng ma khí hỗn hợp lại cùng nhau sau đó mộ bia bên trong xuất hiện một nói cánh cửa không gian chỉ là cái này nói cánh cửa không gian hoàn toàn do huyết khí cùng ma khí cấu thành huyết ma huyền tế thưa không chi môn nghe đồn vô thượng ma tổ chi mộ chính là là năm đó vạn ma giới một mảnh địa vực biến thành bây giờ xem ra nói không giả muốn đi vào ma tổ chi mộ nhất định phải dâng ra tinh huyết bằng không mà nói trừ phi đánh vỡ ma tổ chi mộ mới có thể đi vào trông thấy cánh cửa không gian xuất hiện một chút kiến thức rộng rãi tu sĩ nhịn không được nghị luận ở mỹ mà lúc này đây Vạn ma giới chín vị tuyệt đại thiên kiêu không chút do dự bước ra một giọt tinh huyết, nháy mắt chín giọt tinh huyết dung nhập mộ bia bên trong. Sau đó, chín vị tuyệt đại thiên kiêu thân ảnh biến mất, bị truyền tống vào đến Ma tổ chi mộ. Trông thấy một màn này, vô số tu sĩ lúc này quyết định chắc chắn, bước ra tinh huyết, sau đó bọn hắn thân ảnh nhao nhau biến mất. Vô số tu sĩ bay thẳng Ma tổ chi mộ, trong lúc nhất thời, hấp thu tu sĩ tinh huyết bên trong cánh cửa không gian, càng lộ ra tiên diễm xuất phát, xem ra phi thường ta khí. Trong thượng tướng, muốn đi vào Ma tổ chi mộ, nhất định phải lấy tinh huyết mở được sao? Vệ Dương nhịn không được trầm giọng hỏi: Vô thượng ma tổ rất rõ ràng là nghĩ chọn lựa chuyên nhân, kế thừa hắn một thân cái thế ma công. Mà lại thông qua tinh huyết, hắn còn có thể nghiệm chứng phải chăng có cái khác có ý khác cường giả tiến vào ma tổ chi mộ. Bách hiểu sinh trầm giọng nói. Vệ dương trong lòng cân nhắc, trước đây hắn là muốn đem thiên không thần thành đều mang theo trên người, cùng một chỗ tiến vào ma tổ chi mộ, nhưng hôm nay màn quỷ dị này, để hắn cảm thấy làng khó. Gan lớn chết no, chết đói gan tiểu nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thu hoạch được trí cường lực lượng, sao có thể không mạo hiểm? Vệ Dương tâm ý đã quyết, ngáy mắt tâm niệm vừa động, lập tức ở xa hoang nha sơn mạch bên trong thiên không thần thành đem vô số chúng sinh thu nhập trong đó phá vỡ hư không, hướng phía tử hải bay tới. Mà lúc này đây, mày trắng trí giả nhìn xem ma tổ chi mộ, trầm mặc không nói. Tiên Nhi, ngươi bước ra một giọt tinh huyết, tiến vào ma tổ chi mộ, tìm kiếm ngươi cơ duyên của mình đi. Mày trắng trí giả trầm giọng nói. Thiên Ngữ Yên không nghi ngờ gì, lúc này bước ra một giọt tinh huyết, sau đó Thiên Ngữ Yên tiến vào ma tổ chi mộ. Mà lúc này, mày trắng trí giả xoay người lại, nhìn xem Vệ Dương. Vệ Đế, nếu như tại ma tổ chi mộ bên trong ngươi có thể cứu Lão Phu Đồ Nhi sau khi đi ra, lão phu thiếu ngươi một cái ân tình. mây trắng trí giả chỉnh trọng nói, trông thấy một màn này, vệ dương nhí mày. mây trắng ý của tiền bối là nói, lệnh đồ lần này khẳng định có nguy hiểm, tiền bối kiêng ngươi vì cái gì không đi theo, lấy tiền bối thần thông, đừng bảo là sông ma tổ chi mộ, dù cho ngạnh kháng toàn thắng thời kỳ vô thượng ma tổ đều thất tha có hơn. vệ dương trầm giọng nói, dù cho lão phu có thể thôi diễn thiên cơ, nhưng vận mệnh vô thượng, thiên cơ tối nghĩa, lão phu chỉ có thể tính ra nàng mệnh trung chú định có một tiếp, lại không cách nào tính ra cụ thể kiếp số cho nên lão phu mới có thể khẩn cầu vệ đế đến lúc đó chỗ sâu việt thủ lão phu cảm ơn không hết mây trắng trí giả trầm giọng nói đại đế đáp ứng hắn muốn có được bạch lao đầu một cái nhân tình nhưng quá khó thần giới vô số thái cổ trí tôn khao khát mấy cái thần thoại thời đại đều khó mà được nhân tình này quá chân quý bạch hiểu sinh lúc này có chút kích động vội vàng thuyết phục vệ dương tiên bối nếu như lệnh đồ thật tao nguy hiểm văn bối khẳng định sẽ dốc toàn lực cứu viện vệ dương chỉnh trọng nói tốt có ngươi câu nói này lão phu liền yên tâm ngươi là một cái có lớn phúc duy người tin tưởng yên nhi đi theo bên cạnh ngươi sẽ không lỗ Mây trắng trí giả thở dài ra một hơi. Thiên không thần thành đã đi tới Tử Hải. Vệ Dương để vô số thương sinh cùng tu sĩ bước ra một dọa tinh huyết về sau, luyện thành huyết châu. Lập tức, Vệ Dương mang theo cổ nguyện giao bọn hắn tiến vào ma tổ chi mộ. Vô hình, ai cũng không biết tại Vệ Dương trên thân còn có một cái thần thành theo hắn tiến vào ma tổ chi mộ. Đợi đến Vệ Dương thân ảnh tiêu tán thời điểm, mây trắng trí giả mới thở dài một tiếng. Thiên đế, chỉ mong ngài lựa chọn là chính xác. Sau đó, mây trắng nghiêng nhìn vô tận hư không, phàm phất đang chờ mong một ngày nào đó đến. Thông qua cánh cửa không gian về sau, Vệ Dương tiến vào ma tổ chi mộ lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, liền phát hiện ma tổ bên trong là một chỗ kỳ dị tiểu thiên địa. Bên trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt treo lên thật cao, vô tận ma khí phun trào. Mà lúc này đây, vệ dương tình lình phát hiện bên cạnh hắn cũng chỉ thừa hắn. Vệ dương vội vàng câu thông nguyên thần thứ hai, tình lình phát hiện hoàn toàn không thể liên hệ đến nguyên thần thứ hai, thần thức giao lưu hoàn toàn bị ngăn cách. Giờ phút này, vệ dương trước mặt hiện ra một khối ma bia. Thí luyện giả nhất định phải tại trong vòng 10 ngày, đem ma bia phía trên ghi lại ma công tu luyện tới đại viên mãn, mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Trong vòng mười ngày tu luyện vượt qua đỉnh phong, không đến đại viên đầy, trục xuất ma mộ tu luyện tại đăng đường cấp độ trở xuống trực tiếp xóa bỏ vệ dương trong ốc đột nhiên vang lên một câu nói tia lời nói lạnh lùng vô so có chút máy móc vệ dương tập trung nhìn vào môn ma công này chính là là ma đạo cấp độ nhập môn công pháp tuần ma quyết tuần ma quyết chính yếu nhất thần thông chính là đem dẫn thiên địa linh khí nhập thể sau đó cẩn dưỡng bản mệnh ma khí bởi vì tu luyện rất nhiều ma công nhất định phải tiêu hao bản mệnh ma khí mà lại ma bia phía trên đối với công pháp tu luyện cảnh giới vạch phân cùng chư thiên vạn giới không giống hắn là chia làm mới vào sơ thành đăng đường quán thông chút thành cửu đại thành đỉnh phong cực hạn đại viên mãn chín tầng Bây giờ chư thiên vạn giới đối với công pháp tu luyện rất ít phân ra như thế tỉ mỉ cấp độ. Từ cái này bên trong cũng có thể thấy được, triền miên cổ thần thoại thời đại cùng nay cổ thần thoại thời đại khác biệt. Vân Ma quyết đích thật là vô so đơn giản, lấy Vệ Dương Thiên tư, không muốn 10 ngày, một canh giờ liền có thể đem hắn tu luyện tới đại viên mãn cấp độ, nhưng Vệ Dương tại suy nghĩ đến tụt cùng muốn hay không tu luyện này ma công. Vân Ma quyết chính là là ma đạo nhập môn đặt nền móng công pháp, một khi tu luyện môn ma công này, từ nay về sau rất khó quay đầu, vừa nhập ma nói sâu như biển, từ đây nhìn hết tầm mắt chính đạo đường. Mặc kệ, trước thử một chút thiên ma pháp thân có thể hay không tu luyện. Vệ dương tâm ý khai động, thiên ma pháp thân xuất hiện tại vệ dương trước mặt. Thiên ma pháp thân nhiều năm như vậy một mực đi theo tại vệ dương bên người, hấp thu tử hải ma khí, bây giờ tu vi của hắn vệ dương đã không biết nên như thế nào phán đoán, chỉ biết thiên ma pháp thân hiện tại chiến lực hoàn toàn không thua gì hắn bản tôn cùng nguyên thần thứ hai. Thiên ma pháp thân trước đây hấp thu tử hải ma khí dùng tới tu luyện, nó tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể dùng một ngày ngàn bên trong để dung. Ban đầu vệ dương dung động vô so, nhưng lập tức nghĩ lại. Thiên ma pháp thân tu luyện thiên ma sách, mà vực ngoại thiên ma thủy tổ năm đó đều chỉ là vô thượng ma tổ phía dưới 3.0000 ma tổ một trong, cho nên nói, thiên ma sách cùng vô thượng ma tổ ma khí đồng nguyên. Mà lúc này đây, thiên ma pháp thân tại Vệ Dương Thao Tung phía dưới, ngang nhiên tu luyện Đoản Ma Quyết. Hoành, thiên ma pháp trên khuôn mặt, bỗng nhiên tản mát ra một cỗ cái thế ma khí, vô tận ma uy phong thích, đánh nát hư không. Giờ phút này, Vệ Dương Đình Lình phát hiện, thiên ma pháp thân tu luyện ma công có thể nói như cá gặp nước, đặc biệt là tại loại ma khí này nồng đậm vô cùng hoàn cảnh bên trong. Thiên ma pháp thân tu luyện ma công, tiến độ thực tế khủng bố vô so. Tại vệ Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, một khắc đồng hồ về sau, thiên ma pháp thân liền đem luận ma quyết tu luyện tới đại viên mãn. Với anh, thiên ma pháp thân bỗng nhiên anh ra một quyền. Sau đó cảnh giới đại viên mãn luận ma quyết pháp lực mới ra, ma bia nháy mắt bị đánh nát. Cùng lúc đó, vệ Dương thình lình bị truyền tống vào cửa hải tiếp theo. Nhưng vào lúc này, ma tổ chi mộ bên trong, vô số không gian bên trong, đồng loạt nhớ tới một thanh âm. Thí luyện giả vệ Dương, cái thứ nhất xông qua cửa thứ nhất, ban thưởng ma khí quán đỉnh một lần. Lập tức, vệ Dương liền phát hiện, hư dơ không trung xuất hiện một đạo tinh chuẩn vô cùng ma khí. Đạo này ma khí nháy mắt rót vào Thiên Ma Pháp Thân bên trong. Lập tức, Thiên Ma Pháp Thân ma thân có hư chuyển thực, cường hàn hơn. Thiên Ma Pháp Thân chỉ là Vệ Dương vận dụng bản mệnh tinh huyết cùng Thiên Ma chi khí luyện hóa ma thành, trong cơ thể của hắn có 3.0000 khóa vực ngoại thiên ma nhất tộc ma thần tinh hạch tạo thành 3000 đạo trận. Mà giờ khắc này, những này ma khí rót vào Thiên Ma Pháp Thân, khiến cho Thiên Ma Pháp Thân ma thân càng mạnh, mà lại dần dần hướng phía huyết nục chi khu chuyển biến. Lập tức, cửa thứ hai ma bị phía trên xuất hiện ma công liền tương đối lợi hại. Huyết ma công. Vệ Dương biết, vô số ma tu cho tới nay phấn đấu mục tiêu liền là muốn đem ma đạo biến thành kiếm đạo đồng dạng, có được 3.0000 tiểu đạo. Như vậy, ma đạo liền sẽ nháy mắt nhảy lên một cái, cùng 10 đại chí cao đại đạo sẽ bay. Có thể không bên trên ma tổ không phải kiếm tổ, kiếm tổ tại vạn cổ trước đó liền mở kiếm đạo, trải qua lịch đại kiếm giả hoàn thiện, kiếm đạo mới có hôm nay. Đương nhiên, nếu như vô thượng ma tổ không tại triền miên cổ thần thoại thời đại vất lạc, lấy thiên tư của hắn, có lẽ bây giờ đã hoàn thiện 3.0000 ma đạo. Ma đạo mặc dù bây giờ không có 3.0000, nhưng đã có hơn 1000 ma đạo, ở trong đó, liền bao quát huyết ma chi đạo. Huyết ma chi đạo, thoát thai từ máu chi lại đạo. Máu chi đại đạo thế nhưng là 3.0000 đại đạo một trong. Huyết ma chi đạo, tại hơn 1000 trong ma đạo đều thuộc về trước trăm liệt kê, uy lực cường hãn vô so. Mà bây giờ xuất hiện huyết ma công, mặc dù không phải hoàn chỉnh cơ pháp, đương nhiên tương đương với tam phẩm công pháp, nói cách khác, tu luyện cái này huyết ma công, có thể tu luyện tới đan đạo ba cảnh. Thí luyện giả nhất định phải tại trăm ngày bên trong, đem ma bia phía trên ghi lại ma công tu luyện tới đại viên mãn, mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Trăm ngày chi bên trong tu luyện vượt qua đỉnh phòng, không đến đại viên đệ, trục xuất ma mộ. Tu luyện tại đang đường cấp độ trở xuống, trực tiếp xóa bỏ. Lúc này, thiên ma pháp thân toàn tâm lĩnh hội huyết ma công. Trong vòng một canh giờ, đột nhiên vô số không gian bên trong vang lên một thanh âm. Thí luyện giả huyết ma tử cái thứ nhất thông qua cửa thứ hai, ban thưởng ma khí quán đỉnh một lần. Nhìn các vị thí luyện giả không ngừng cố gắng, lại sáng tạo cái mới cao. Một không gian khác bên trong, huyết ma tử hưng phấn vô so. Hắn muốn tới tu luyện chính là huyết ma công, bây giờ tương đương với trùng tu một lần, tốc độ tự nhiên nhanh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đều dùng một canh giờ mới đưa huyết ma công tu luyện tới đại viên mãn. Ma tổ chi mộ huyết ma công mới thật sự là huyết ma công, so vạn ma giới truyền thừa huyết ma công đều càng thêm hoàn chỉnh. Bây giờ trùng tu một lần, hoàn toàn bổ túc ta đạo cơ, từ đây, Thái cổ trí tôn mới thật sự có nhìn. Huyết ma tự tự lẩm bẩm. Mới ngày sau, Thiên Ma pháp thân mới đưa Huyết Ma công tu luyện tới viên mãn, tiến vào cửa thứ ba. Thiên Ma pháp thân xông qua cửa thứ hai tốc độ trước 10 phần bên ngoài, tự nhiên không có đạt được bất luận cái gì bản thưởng. Thế nhưng là Vệ Dương giờ phút này có một loại cảm giác kỳ quái, tu luyện Huyết Ma công về sau, Thiên Ma pháp thân xem ra không còn là tử vật, lạnh như băng đồng dạng, mà giống như là một cái có máu có thịt sinh linh đồng dạng. Chương 927, 6 loại lựa chọn. Cảm ứng được một màn này, Vệ Dương có chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện, hiện tại Thiên Ma Pháp Thân đã kinh biến đến mức cùng trước kia khác biệt, Pháp Thân vốn là pháp lực dựng thành, nhận vệ dương tuyệt đối khống chế, nhưng hôm nay muốn chuyển biến thành có máu có thịt sinh linh, có chút khiến vệ dương kinh ngạc không thôi. Mặc kệ, đây cũng là hắn một vận may lớn, hiện tại chấm chờ mong, một cái có máu có thịt pháp thân xuất thế. Vệ dương trong lòng thì thào nói, Thiên Ma Pháp Thân bản thân là vệ dương tu luyện hồng mông pháp thân luyện chế mà ra, chỉ là vệ dương cấu tứ sáng tạo, dùng thiên ma pháp lực đến luyện chế, lại thêm 3.0000 khỏa vực ngoại thiên ma nhất tộc ma thần tinh hạch, tạo thành 3000 đạo trợ. Khiến cho Thiên Ma Pháp Thân đã hoàn toàn siêu việt Hồng Mông Pháp Thân phía trên ghi lại pháp môn. Bây giờ, tại lĩnh hội vô thượng ma tổ truyền thụ cho các loại ma công bên trong, Thiên Ma Pháp Thân lần nữa phát sinh kỳ dị biến hóa, mặc dù những biến hóa này vệ dương không thể suy đoán ra về sau vận mệnh của hắn, nhưng ít ra trước mắt xem ra, đây hết thảy còn hướng lấy tốt phương hướng đang phát triển. Sở dĩ, Vệ Dương mới quyết định tuân theo tự nhiên, mặc cho đây hết thảy phát sinh. Cửa thứ 3 cần lĩnh hội ma công là Chiến Ma Điện, Chiến Ma Điện chỉ có trước 4 tầng, hết thảy 40 tám trọng, có thể thẳng tới nguyên anh viên mãn. Khi Thiên Ma Pháp Thân hao phí một tháng đem Chiến Ma Điện tu luyện tới đại viên mãn thời khắc, Vợ vụ ma bia về sau, sau đó lại có một khối ma bia xuất hiện. Thí luyện giả, chúc mừng ngươi thông qua ma tổ chi mộ lần thứ nhất thí luyện. Tiếp xuống ngươi có 6 loại lựa chọn, xin nghiêm túc suy nghĩ. Loại thứ nhất lựa chọn, tiếp tục tham ngộ ma công, chỉ cần có thể thông qua 1 tháng 8 năm không tám quan, liền có thể tranh giành ma tổ truyền thừa, có cơ hội lấy được vô thượng ma tổ tự mình thể hội quán đỉnh. Lựa chọn thứ hai, rời đi truyền công không gian, tiến vào chiến đấu không gian. Chỉ cần thắng liên tiếp 10000 trận, đồng dạng có thể tranh giành ma tổ truyền thừa. Loại thứ ba lựa chọn, rời đi truyền công không gian về sau, có thể tiến về nhiệm vụ không gian. Hoàn thành chỉ định nhiệm vụ về sau, thu hoạch được tích phân, đồng dạng có thể đạt được vận may lớn, nhưng tích phân tích lũy tới trình độ nhất định cũng có cơ hội lấy được ma tổ truyền thừa. Loại thứ tư lựa chọn, tiến về thánh tế không gian, hiến tế sinh mệnh, lấy tự thân sinh mệnh lược hiến tế, lấy được tích phân, có thể mua một chút tạo hóa. Loại thứ năm lựa chọn, có thể tiến về giao dịch không gian, đem tự thân công pháp, bảo vật, linh vật cùng sở học thần thông, bí thuật cùng cùng đều có thể đổi thành tích phân, có thể đổi lấy những bảo vật khác hoặc là mua tạo hóa. Loại thứ 6 lựa chọn, tiến vào vào luân hồi không gian, chống nổi lần lượt luân hồi, đồng dạng có thể đạt được tích phân Tích phân có thể dùng tới mua tạo hóa. Chú ý, mặc kệ là lĩnh ngộ ma công hay là chiến đấu thắng lợi, những này đều có thể đạt được tích phân, tích phân chính là hết thảy, tích phân chính là tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, cải biến dịch cân tẩy tủy, cải biến tứ chất, xung phá cảnh giới, thôi diễn thần thông, trợ giúp nội đạo, đổi lấy bảo vật, gia tăng nội tình cùng các loại, có thể sưng không gì làm không được. 6 loại lựa chọn, chỉ cần tích lũy tích phân đạt tới trình độ nhất định, đều có thể phát động ma tổ truyền thừa, cuối cùng đều có cơ hội lấy được ma tổ truyền thừa. Nhìn thí luyện dạ không ngừng cố gắng, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều tích phân. Ma bia phía trên, chữ viết rõ ràng chúng thấy đây hết thảy, vệ dương đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. cái này thật nghĩ kiếp trước chơi đùa vượt quan, tích phân có thể mua hết thảy tạo hóa, chắc hẳn lấy vô thượng ma tổ cái thế thần thông, tùy tiện chịu chỉ điểm một đôi lời, đối với quá cổ xưa đồ cổ nói, đều là một trận thiên đại tạo hóa. vệ dương nghĩ thầm, đã bây giờ truyền công không gian có thiên ma pháp thần, như vậy ta kế tiếp theo ở tại truyền công không gian liền có chút lãng phí, nếu nói như vậy, liền tiến vào chiến đấu không gian. vệ dương tự lẩm bẩm, bây giờ vấn đề quan tâm nhất chính là một khi ta rời đi truyền công không gian về sau, liền sẽ mất đi đối thiên ma pháp thần nắm giữ, như vậy liền có nguy hiểm rất lớn được rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như tiên ma pháp thân thật có thể thu được vận may lớn, kia là hắn phúc duyên của mình. tâm ý khái động, vệ dương thình lình đánh vỡ ma địa, rời đi chuyển công không gian. lập tức, vệ dương chuyển tống đến chiến đấu không gian. thí luyện giả chú ý, chiến đấu không gian quy tắc là có thể cho phép đối thủ nhận thua, một khi tại đối thủ nói ra nhận thua hai chữ về sau, lại kẻ giết chóc, tại chỗ xóa bỏ. thí luyện giả chú ý, mỗi chiến đấu một trận, căn cứ chiến đấu biểu hiện, có thể thu hoạch được một đến một triệu khác nhau tích phân, mỗi tháng liên tiếp mười cuộc chiến đấu hoàn tất về sau, thí luyện giả đều có thể lựa chọn rời khỏi chiến đấu thí luyện giả chú ý, một khi rời khỏi chiến đấu, sẽ chụp tới một nửa vạch phân. Mà lúc này đây, vệ dương đối thủ thứ nhất xuất hiện, xuất hiện tại vệ dương trước mặt là một cái cao gầy lão giả, độ kiếp hậu kỳ tu vi. Khắc khắc, gặp đến lao phu, chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt, thiên lang thần trảo. Trong khách nhiên, vị lao giả này biến ra bản thể, rõ ràng là lang tộc tu sĩ. Trâm thật lâu không có gặp được lang tộc, hiện tại nhìn thấy, còn có chút hoài niệm lúc ấy đại sát lang tộc thời gian tốt đẹp. Lời nói vừa dứt, một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm mang lấp lánh hư không, cực đạo chi lưu tinh, đạo kiếm mang này liền như là lưu tinh truy lạc chân trời xét qua trời cao, thưa không vỡ vụn, thưa không giới diện liền như là giống như tấm gương, từng khúc trôn bụi. cảm ứng được kiếm mang tản mát ra tuyệt thế sắc cơ, vị này lang tộc tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. người là vệ dương. lời nói vừa dứt, lưu tinh kiếm mang thình lình đánh trúng hắn, kiếm đạo phong mang chi khí bỗng nhiên phóng thích, toàn thân hắn đều bị trôn bụi. lấy chiến lực của hắn, làm sao có thể ngăn cản được vệ dương một kiếm? thắng liên tiếp trận đầu, giáng lâm 100 tích phân. thí luyện giả có thể lựa chọn kết thúc chiến đấu, dùng tích phân đổi lấy tạo hóa. cũng có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu, chỉ cần thắng liên tiếp mười ngàn trận, liền có cơ hội thu hoạch được cuối cùng ma tổ chuyển thừa. Một đạo vĩ ngạn âm thanh âm vang lên đang chiến đấu không gian, cùng lúc đó, một cái không gian linh bảo xuất hiện tại vệ dương trước mặt. Vệ Dương tiện tay đem không gian linh bảo thu hồi, chờ đợi cái thứ hai. Quang mang lấp lóe, cái thứ hai đối thủ xuất hiện. Vệ Dương cái thứ hai đối thủ, rõ ràng là một vị tứ kiếp tán tiên. Hỗn độn phá diệt. Trong khi nhiên, vệ dương hoàn toàn không có hứng thú hỏi đối phương tính mệnh, một đạo hỗn độn kiếm quang chiếu dọi chân trời. Ban đầu vị này tán tiên cao hứng vô số, so, hắn rốt cục đụng tới một vị xem ra yếu nhược tiểu nhân tu sĩ, mới đại thừa hậu kỳ, hắn cảm thấy mình cũng có áp lực chút nào. Nhưng lúc này Khi hắn bỗng nhiên cảm ứng được đạo kiếm quang này tán phát vô song thần uy về sau, tâm thần chấn động mãnh liệt, nhưng lúc này, hắn liên tục nói nhận thua cũng không kịp, trong khoảnh khắc liền bị kiếm quang cắn quét. Vệ Dương lần nữa thu hoạch được một cái không gian linh bảo, cứ như vậy, đang chiến đấu không gian bên trong, Vệ Dương từng chẳng đại chiến, rất nhanh liền đem thắng liên tiếp đẩy tới ngàn trận. Giờ phút này, nhân gian rồi có rất nhiều thiên kiêu đồng dạng lựa chọn tiến vào chiến đấu không gian, dù sao rất nhiều ngày tiêu đối với ma đạo đều không phải rất tán thành, bọn hắn cũng không muốn tu luyện ma công, bọn hắn chỉ muốn kiếm lấy đủ nhiều tích phân, dùng đem đổi lấy tạo hóa. Mà lúc này đây, nhiệm vụ không gian bên trong một chỗ kỳ trong dị thế giới, một đạo hấp ảnh hiện lên, hắn ra tay nổ gắt, đem vô số thí luyện giả tàn sát về sau, mình độc chiếm cái không gian này. Sau đó, bóng đen này tiến vào một chỗ thần điện bên trong, thần điện bên trong chứa đựng tinh thuần nhất vô cùng thần tinh, bóng đen trông thấy một màn này, cung hỉ không thôi. Sau đó, hắn hóa ra bản thể, đương nhiên đó là vực ngoại thiên ma thủy tổ. Có nhiều như vậy thần tinh, bản tổ khôi phục đỉnh phong lúc liền ở trong tầm tay. Những này thần tinh tại bây giờ thần giới đã tuyệt tích, chính là thiên linh thần tinh, có thể giúp thái cổ chí tôn khôi phục thần lực và linh hồn chi lực. Nhưng vào lúc này, thần điện bên trong. Đột nhiên một đạo ma lôi nổ tung. Oanh! Ma lôi vành kích đến vực ngoại thiên ma thủy tổ phía trên, nháy mắt vực ngoại thiên ma thủy tổ tụ thủ trọng thương. Mà lúc này, trước mắt hắn nhóm này thiên linh thần tinh thần linh biến mất. Thí luyện giả vi phạm nhiệm vụ quy định, tức đoạt toàn bộ tích phân, như có lần sau, tại chỗ xóa bỏ. Hư giữa không trung, một đạo băng lanh vô cùng âm thanh âm vang lên. Mộ Linh, ngươi liền thật nhẫn tâm như vậy không thành. Vực ngoại thiên ma thủy tổ bị phẫn nộ điên, hướng lên trời giận dữ hỏi. Lập tức, hư giữa không trung chậm rãi hiện ra một đạo quang ảnh. Thiên ma thủy tổ, lần này là nể tình ngươi trước đây đi theo chủ nhân nhiều năm bằng không mà nói, ngươi tại chỗ liền bị xóa bỏ. lấy ngươi bây giờ tu vi, tại ma tổ chi mộ, làm sao có thể ngăn cản được bản tọa thần uy? Quang ảnh lời nói lạnh lùng vô so, tàn mát ra lạnh leo thấu xương. Ha <cười> ha, quả nhiên là long du nước cạn bị tông trêu, đổi lại truyền miên cổ thần thoại thời đại, ngươi tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện. Vương ngoại thiên ma thủy tổ phẫn nộ vô so hỏi, hừ, từ ngươi tuyên cổ thời điểm phản bội chủ nhân, ngươi liền không còn là ta mộ linh hảo huynh đệ. Từ lúc kia, ta mộ linh liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Quang ảnh mộ linh lạnh lùng nói, ha ha, ân đoạn nghĩa tuyệt, tuyên cổ thời điểm. Ta trung thành cảnh cảnh, theo hắn đánh xuống chinh chiến đại chiến, chưa bao giờ có câu đoán hận nào. Cùng tiên tiên sinh linh chiến đấu, cùng hôn độn thần ma chiến đấu, cùng hôn độn dị tộc chiến đấu, ta thiên ma cho tới bây giờ liền không có phản bội suy nghĩ. Thế nhưng là hắn đâu, luyện chế khống hồn thần ngọc, muốn đem chúng ta chân linh giam cầm, hắn chẳng lẽ không biết chúng ta là khát vọng nhất tự do sao? Vừa ngoại thiên ma thủy tổ gầm thét, đã ngươi có như thế lớn nộ khí, bản tọa cùng ngươi không có bao nhiêu dễ nói. Chủ nhân luyện chế khống hồn thần ngọc, tia là muốn tốt cho các ngươi, mà các ngươi không phải phải hiểu vì muốn tuyệt đối trường khống các ngươi, bản tọa không lời nào để nói. Chỉ là bây giờ ngươi đã tiến vào Ma tổ chi mộ, hết thảy đều muốn dựa theo tà chế định quy tắc. Bằng không mà nói, cũng đừng trách bản tọa xuất thủ không lưu tình. Đây là ngươi lần thứ nhất vi phạm bản tọa chế định quy tắc, bản tọa hy vọng đây cũng là một lần cuối cùng. Bằng không mà nói, lần sau lại mạo phạm, ngươi nhìn bản tọa sẽ đối ngươi lưu tình không. Sau khi nói xong, quang ảnh đỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một chỗ không gian kỳ dị bên trong, quang ảnh xuất hiện. Không hiểu chủ nhân hảo ý cũng coi như, còn nối chủ nhân tràn ngập nội khí cùng ám khí, cái này chờ chút thuộc, không cần cũng được, coi như hắn chưa từng có xuất hiện tại chủ nhân bên người đồng dạng. Mộ Linh thị thảo nói: Thần điện bên trong vực ngoại thiên ma thủy tổ giận đến cực hạn, nghĩ hắn đi theo vô thượng ma tổ chinh chiến nhiều năm, bây giờ cái này mộ linh như thế không thể mà mũi, đem thiên linh thần tinh thu lấy, chật để đoạn tuyệt hắn khôi phục chi vọng, khiến vực ngoại thiên ma thủy tổ kém chút tức nổ phổi. Mà lúc này đây, theo thời gian trôi qua, Vệ Dương thắng liên tiếp đã đạt tới 4.999 trận. Chương 928, Sinh mệnh kiếm thần mục vui sướng. Vệ Dương ngay cả chiến đấu liên tục đấu 4.90090 trận, trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu tôi luyện, bây giờ Vệ Dương song hoàn toàn thay đổi. Trước đây hắn chính là một đời đế vương, trầm ổn vô so. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, Chủ Trưởng Cát Khôn, Hùng Bá Thừa cung. Mà bây giờ, Vệ Dương liền như là một đời tuyệt thế chiến thần, nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào lên, chiến ý bùng phát, ngập trời chiến ý hình thành khủng bố vô song chiến ép. Chiến đấu phía sau, gặp được đối thủ, tuyệt đại đa số tu sĩ nháy mắt liền bị cực kỳ cường hãn chiến ép ép lên, một thân chiến lực không phát huy ra bà thành. Vệ Dương liền như là sắp phun trào núi lửa, xúc tích vô số năng lượng, nguy hiểm vô so. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu tơi luyện, Vệ Dương huấn độn kiếm phách chỉ kém một tia, liền có thể bước vào ngũ giai lục kỳ, cho nên Vệ Dương hiện tại vô cùng cần thiết một vị kiếm tu đến giúp đỡ hắn đột phá tu vi. Mà lúc này đây, Vệ Dương thứ 5.0000 cái đối thủ rốt cục dáng lâm. Một bộ áo trắng, một đem kiếm gỗ, toàn thân cao thấp không có bao nhiêu vật phẩm trang sức, giản lược đến cực hạn. Một tú như mây tóc đen kéo thành búi tóc, như nguyệt mày liễu, một đôi mắt đẹp dài nhỏ tươi đẹp, xinh xắn mũi ngọc tinh xảo, ngọc má hồng đỏ, thổ khí như lan nuôi, mặt trứng hồng trứng trong suốt như ngọc, như tuyết ngọc có ánh tuyết cơ như xương như tuyết, dáng người thất tha, cao quý trong nhã. Thanh tú mỹ lệ dung nhan tuyệt thế, như là đích tiên dáng lâm. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung nàng mỹ lệ trong lúc phát tay có thể sưng đẹp đến đỉnh cao nhất có thể nhìn thấy vị tiên tử này vệ dương đột nhiên con người co rụt lại lập tức từ miệng hắn bên trong chậm rãi phun ra 10 cái chữ kiếm thần cung sinh mệnh kiếm thần một vui sướng vệ đế một vui sướng khẽ mở ngân răng lời nói vừa dứt một vui sướng khí chất đột nhiên đại biến trước đây nàng là tĩnh mịch ôn nhu tuyệt sắc tiên tử có thể nhìn thấy vệ dương về sau chỉ đen cuồng vũ chiến ý ngập trời hóa thành tuyệt thế kiếm thần sau đó một cỗ ngập trời kiếm ý phóng lên tận trời kiếm đạo phong mang chi khí đâm rách hư không lang liệt kiếm uy khiến người không dết mà run Vệ Dương trong lòng đắng chát vô so, hắn mặc dù trước đó muốn tìm một cái kiếm tu trợ giúp hắn đột phá kiếm phách giai vị, nhưng tuyệt đối không muốn tìm một cái cường đại vô song kiếm tu tìm thay vạn. Lần này tiến vào Ma tổ chi mộ tuyệt đại thiên kiêu bên trong, một vui sướng là Vệ Dương không muốn nhất gặp mấy vị thiên kiêu một trong. Sinh mệnh kiếm thần một vui sướng, kiếp trước tu vi chỉ thiếu chút nữa xa liền mua vào tổ thần, nhưng bởi vì nàng trước kia thụ trọng thương, dẫn đến đạo cơ bị hao tổn, vẫn luôn không thể vượt qua đạo cảnh này. Thẳng đến 20 năm trước, vô thượng ma tổ chi mộ xuất thế tin tức truyền về thần giới kiếm thần cung, nàng mới dứt khoát kiên quyết chuyển thế trùng tu. Một vui sướng, đại thừa viên mãn tu vi Thiên điều tiềm lực bảng thứ 10, chiến lực bảng thứ 20. Vì cái gì Vệ Dương không muốn cùng một Vui sướng chiến đấu? Là bởi vì người ta trải qua ngắn ngủi 20 năm tu luyện, đã thành công ngưng tụ ra kiếm hồn. Lúc ấy áo đen vệ dò xét tin tức này, Vệ Dương sau khi nhìn thấy, lần đầu tiên là không thể tin được, lập tức cẩn thận hiểu rõ về sau, mới cuối cùng tiếp nhận hiện thực này. Mà lại một Vui sướng đối với kiếm ý lĩnh ngộ quá khủng bố, đặc biệt là tính mạng của nàng kiếm ý, nàng tu luyện kiếm đạo cùng Vệ Dương khác biệt. Vệ Dương kiếm đạo là trước tu luyện kiếm vận, lại tu luyện kiếm pháp sáu cảnh, nhất về sau lĩnh ngộ kiếm ý, lại sau đó thành tựu kiếm phách, cuối cùng mới hóa thành kiếm hồn nhưng thần giới kiếm tu phương pháp tu luyện cùng nhân gian giới hoàn toàn khác biệt kiếm ý của bọn họ cùng kiếm phách cùng kiếm hồn hoàn toàn là độc lập mà lại một vui sướng sinh mệnh kiếm ý càng là sinh sôi không ngừng trừ phi có thể nháy mắt chạm phá tính mạng của nàng kiếm ý bằng không mà nói địch nhân của nàng sớm muộn cũng phải bị hao hết mà lại một vui sướng bình thường xem ra liền như là văn tinh thanh tao lịch sự tiên tử chỉ khi nào chiến đấu thời khắc liền sẽ hóa thân thành nữ kiếm thần chiến ý ngập trời cùng bạo vô song mà lại một vui sướng mặc dù tại chiến lực bảng phía trên xếp hạng rất thấp nhưng vệ dương không dám chút nào khi thưởng một tiên tử ngươi biết chấm lúc này, vệ dương nghe nói một vui sướng sưng hô hắn là vệ đế, rất hiển nhiên đối vệ dương cũng có một phen hiểu rõ. vệ đế danh chấn chư thiên và giới, ở tại thần giới rất nhiều siêu cấp thế lực trong mắt thế nhưng là có tên tuổi tồn tại. lại nói, kiếm sư thúc trở lại thần giới, thường xuyên tại bên thay ta đề cập vệ đế, nói ta mười ngàn cái cũng không bằng vệ đế, nếu như cùng giai cùng vệ đế một trận chiến, hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là tuyệt không cơ hội thắng. một vui sướng từ tu nói, thanh âm như tiếng trời, dễ nghe vô so, nhưng trong lời nói thấu lộ ra ngoài chiến ý lại cường hãn vô song, hai cỗ siêu cường chiến ý tại hư không va chạm. Một tiên tử quá khen, chớ tại Ngũ Đế Thánh Mộ bên trong nhận được kiếm tiền bối chiếu cố, kiếm tiền bối nói như vậy, kia hoàn toàn là nói quá lời." Vệ Dương Kiêm Tốn nói. "Vệ Đế ngươi qua kiêm tốn, kiếm sư thúc làm người cứng nhắc, rất ít khen người. Cho dù ở thần giới kiếm đạo một chút siêu cấp thế lực bên trong, có thể nhập lao nhân gia ông ta pháp nhãn trẻ tuổi tuấn kiệt cũng không nhiều, mà Vệ Đế đường đường nhân gian giới tu sĩ, có thể có được hắn khen ngợi, hoàn toàn là xưa nay chưa thấy lần đầu. Đã bây giờ cùng Vệ Đế gặp nhau, thiếu không được muốn hướng Vệ Đế linh giáo một fan, nhìn xem kiếm sư thúc trong mắt kiếm đạo kỳ mới đến đấy có gì chỗ lợi hại." Một vui sướng đạm nhã vô sờ. So. Khẩu khí mặc dù bình thản, nhưng trên người nàng phát ra chiến ý lại càng ngày càng kinh người, hai cô cường hãn chiến đặt ở không trung để ép tranh đoạt không gian. Vệ Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đã hôm nay chấm khẳng định chạy không khỏi một kiếp này, kia như vậy, hẳn là chấm hướng một tiên tử lĩnh giáo. Lời nói vừa dứt, Vệ Dương trái tay nắm chặt Thái Nguyên kiếm, tay phải thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thức mở đầu. Xem ra Vệ Đế cũng sẽ kiếm sư thúc Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đã như vậy lời nói, vậy hôm nay liền đến xem thử ai Trảm Thiên Bạt kiếm thuật càng mạnh đi. Một vui sướng đồng dạng trái tay nắm chặt kiếm gỗ, trắng nõn vô cùng trắng nõn tay phải đồng dạng sử xuất Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thức mở đầu. Vện, Vệ Dương toàn thân chiến ý cùng chiến ép phóng thích, cùng lúc đó, một cỗ siêu cường kiếm đạo phong mang chi khí cùng kiếm uy tản ra, bốn cỗ lực lượng không ngừng hướng phía một vui sướng bao phủ tới. Vện, một vui sướng thể nội đồng dạng tản mát ra bốn đại tuyệt thế lực lượng, trong khoảnh khắc, chiến ý đối chiến ý, chiến ép đối chiến ép, phong mang chi khí cùng phong mang chi khí không ngừng đâm về đối phương, kiếm uy chống lại kiếm uy. Đột nhiên ở giữa, Vệ Dương liền cảm giác hắn phản phất đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi tràn ngập lục sắc, sinh cơ bừng bừng, sinh ý dặn dạo. Cùng lúc đó, cái này trong khu rừng rậm nguyên thủy còn ẩn dục một đạo tuyệt thế kiếm ý, kiếm ý lang liệt vô so. Mặc dù có thể hủy diệt vạn vật, nhưng lạ thường kiếm ý chỉ bên trên còn mang theo một cỗ sinh cơ. Hủy diệt bên trong gần chứa sinh cơ, mà lại vạn vật tử vong, lại vì mới sinh mệnh sinh ra cung cấp chất dinh dưỡng. Trong khoảnh khắc vệ dương liền biết một vui sướng kiếm đạo là cái gì. Chắc không được một tiên tử vì sao không có tiến giai tổ thần? Nguyên lai là muốn tìm hiểu tấu đáo hủy diệt quy tắc cùng sinh tử quy tắc. Đồng dạng lĩnh hội hai đại chí cao quy tắc, ngay cả chấm đều không thể không bội phục. Mặc kệ là hủy diệt quy tắc còn là sinh tử quy tắc, cũng là mười đại chí cao đại đạo một trong mặc dù bây giờ đều lấy kiếm nói tới hiện ra, có thể thấy được một vui sướng thật là lòng cao hơn trời. Mà lúc này đây, tại một vui sướng trong lòng, lại là hỗn độn một mạnh. Cái này khiến nàng căn bản là không có cách phán đoán vệ dương kiếm đạo, vệ dương vẹn vẹn lộ ra chiêu này, liền để nàng cảm thấy, có thể có được kiếm sư thúc khen ngợi, không phải không hề có đạo lý. Nhưng càng như vậy nghĩ, một vui sướng trên thân kiếm uy liền càng mạnh, cái này liền giống như là một cái cầu thắng suốt ruột tiểu hài tử đang giận đùng dạng. Nhưng kiếm đạo phong mang chi khí cùng kiếm uy đều đến từ kiếm tu nội tâm, một vui sướng trong lòng khát vọng thắng lợi tâm căng mạnh, như vậy kiếm đạo của nàng cũng liền căng mạnh. Vệ Đế quả nhiên danh bất hư truyền, tại kiếm uy đối kháng phía dưới, còn có thể giấu giếm được kiếm tâm thông minh, quả nhiên chính là một đời kiếm tu thiên tài. Một vui sướng khen ngợi âm thanh âm vang lên. Nhưng lúc này, Vệ Dương đã là đầu đầy mồ hôi. Lúc này, hắn rốt cuộc biết một vui sướng cùng bố. Hồn trong biển, kia một mảnh rừng rậm nguyên thủy đột nhiên hủy diệt, một cú cực hạn vô cùng lực lượng hủy diệt hình thành hủy diệt phong bạo, phản phất muốn phá hủy Vệ Dương tâm linh đồng dạng. Cùng lúc đó, tại hắn hồn trong biển, còn có sinh cùng tử hai đại lực lượng trùng trùng điệp điệp, chấn động không ngớt, sinh cùng tử tại lẫn nhau truyền đổi, cỗ này hùng vị đến cực điểm lực lượng đều ra tăng tại Vệ Dương trong lòng mà lúc này đây một vui sướng trên thân kiếm đạo phong mang chi khí càng thêm sắc bén kiếm uy càng thêm long liệt hoàn toàn vượt trên vệ dương kiếm uy vệ dương trên thân kiếm đạo phong mang chi khí không ngừng bị đâm xuyên kiếm uy bị áp chế luận tu vi một vui sướng cùng vệ dương không kém bao nhiêu chỉ so vệ dương cao một cái tiểu cảnh giới, điểm này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính cho nên nói một vui sướng thình lình lựa chọn kiếm uy va chạm cái này tại kiếm tu bên trong là nguy hiểm nhất so tài bởi vì một khi vô ý liền sẽ lưỡng bại cầu thường giờ phút này vệ dương chỉ có thể điều ra hỗn độn kiếm phách lập tức hỗn độn kiếm phách tiến vào hồn hải với Quỷ Diệt Kiếm Ý cùng Sinh Tử Kiếm Ý hai đại kiếm ý hướng phía hỗn độn kiếm phách nổ bắn ra mà đến, hai đại kiếm ý đâm rách hư không, phong mang chi khí trùng trùng điệp điệp, hư không không ngừng vỡ nát. Hỗn độn kiếm phách, thủ hộ hồn hải. Lúc này, Vệ Dương trong lòng không cam lòng chi ý dâng lên, hắn không nghĩ thua với một nữ nhân, càng không muốn cùng gai thua với một nữ nhân. Oanh. Tại cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm xúc kích thích phía dưới, hỗn độn kiếm phách phía trên, đột nhiên tản mát ra một cỗ siêu cường phong mang chi khí. Oanh. Vệ Dương phong mang chi khí nên chiến mục vui sướng phong mang chi khí, hư không hoàn toàn bị đâm xuyên, lang liệt đến cực hạn phong mang chi khí hoàn toàn đánh nát hư không. Cùng lúc đó, vệ dương trên thân xuất hiện lần nữa một cỗ siêu cường phong mang chi khí. Mà lúc này đây, Thái Huyên kiếm cùng kiếm gỗ đột nhiên đi tới hư không. Lập tức, từ Thái Huyên kiếm chi bên trên tản ra phong mang chi khí cùng trên một kiếm tản ra phong mang chi khí bỗng nhiên đụng vào nhau. Nga ô! Một tiếng long ngâm rung động thiên địa, Thái Huyên kiếm phía trên, kiếm linh tiểu kim bỗng nhiên xuất hiện. Mà lúc này, trên một kiếm, đồng dạng không cam lòng yếu thế xuất hiện một vị nữ thần thân ảnh, vị này nữ thần chính là kiếm gỗ kiếm linh. Kiếm gỗ làm bạn mục vui sướng kiếp trước cả đời chinh chiến trừ thiên, càng là đi theo nàng cùng một chỗ chuyển thế mặc dù kiếm gỗ xem ra không chút nào thu hút, nhưng vệ dương biết, kiếm gỗ hoàn toàn có thể so sánh với trí tôn thần kiếm. Bởi vì kiếm gỗ chính là dùng thần giới một loại trí tôn thần một gen đúc, cùng một vui sướng tâm ý tương thông, rèn luyện nhiều năm như vậy, kiếm gỗ một mực đi theo nàng. chỉ bất quá thái huyền kiếm kiếm linh tiểu kim cũng không phổ thông, bản thể hay là hỗn độn kim long mạch. trong lúc nhất thời, tiểu kim cùng một kiếm kiếm linh tại hư không cùng kiếm gỗ kiếm linh đại chiến. chương 929 ngũ giai kiếm pháp, kiếm gỗ kiếm linh thi triển chính là một hành kiếm pháp, chính là một vui sướng lĩnh ngộ thấu triệt một hành kiếm pháp, tẩn chứa trong đó hủy diệt quy tắc cùng sinh tử quy tắc. Ngũ hành chính là thiên địa căn cơ, ngũ hành quy tắc bên trong, đồng dạng bao hàm cái khác mạnh vỡ đại đạo. Thông qua ngũ hành quy tắc, có thể lĩnh ngộ cái khác đại đạo quy tắc. Mà giờ khắc này, tiểu kim thi triển kiếm pháp phi thường phức tạp, vệ dương sở hội kiếm pháp hắn đều biết, mà trong đó mạnh nhất chính là cực đạo kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, tiểu kim cùng một kiếm kiếm linh tại hư không đánh quên cả trời đất, chiến đấu kịch liệt vô so. Vệ dương hồn trong biển, hỗn độn kiếm phách cường thế chống lại hủy diệt kiếm ý cùng sinh tử kiếm ý, mà lúc này đây, một vui sướng đồng dạng kích phát thực lực mạnh nhất, hủy diệt kiếm ý hóa thành hủy diệt tiểu kiếm, sinh tử kiếm ý hóa vì sinh tử tiểu kiếm. Nháy mắt, hai thanh tiểu kiếm cùng hồn độn kiếm phách hóa thành hồn độn tiểu kiếm tại hư không không ngừng chiến đấu. Ngươi hủy diệt quy tắc cùng sinh tử quy tắc đều đã lĩnh ngộ được hoàn cảnh, hình thành kiếm hồn. Mà chấm bất quá tứ giai kiếm phách, ở trong đó còn cách xa ngũ giai kiếm phách, lục giai kiếm phách cùng thất giai kiếm phách, một tiên tử làm như vậy, hoàn toàn là yểm mạnh nhất yếu. Vệ Dương Thanh em vang ở một vui sướng trong ngõ, lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vệ Đế đang chiến đấu chi hơn, còn có nhàn hạ thi triển công tâm chi thuật, xem ra còn có rất lớn dư lực. Một vui sướng lời nói vừa dứt, một cỗ khí thế cường hãn từ hai thanh tiểu kiếm bên trong phá kiếm mà ra, trong lúc nhất thời. Hỗn độn tiểu kiếm rơi vào hạ phong, cảm ứng được một màn này, vệ dương đáng chát vô so. Mặc dù hỗn độn đại đạo là rất ưu bê, thế nhưng là bây giờ vệ dương đối với hỗn độn đại đạo cùng kiếm đạo lĩnh nội bất quá từ giai kiếm phách, mà một vui sướng kiếp trước khoảng cách tổ thần chi cảnh chỉ kém cách xa một bước, bây giờ chuyển thế trùng tu, kiếm đạo căn cơ càng là siêu việt kiếp trước, kiếm ý phát huy ra uy lực càng là vượt qua cái khác kiếm tu. Lại thêm nữa, một vui sướng khôi phục trí nhớ kiếp trước, có được kiếp trước một chút kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thông, may mắn đây vẫn chỉ là kiếm ý va chạm, nếu như chỉ bằng vào bản thân kiếm thuật, vệ dương đoán trường đã sớm thua trận. Càng như vậy nghĩ. Vệ Dương trong lòng càng không cam lòng. Mặc dù hắn thừa nhận hắn thời gian tu luyện không bằng một vui sướng dài, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đồng dạng không bằng một vui sướng khắc sâu, một vui sướng xuất thân thần giới, từ tiểu bên người liền có vô số kiếm thần chỉ đạo đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, hoàn toàn là thẳng tới kiếm đạo bản nguyên. Đời này, một vui sướng chuyển thế chi thân tiến vào kiếm thần cung, kiếm thần cung chính là là nhân gian giới một đại siêu cấp thế lực, thực lực khủng bố. Mặc kệ một vui sướng đối Vệ Dương có bao nhiêu ưu thế, nhưng Vệ Dương liền quyết định một điểm, đó chính là một vui sướng bây giờ tu vi là đại thừa viên mãn, đã cùng là đại thừa kỳ. Như vậy tại Vệ Dương trong lòng. Hắn liền không có bại lý do cùng lấy cớ. Vệ Dương chính là như thế bướng mình, cùng giai chiến đấu, hắn chưa hề bại qua, hắn cũng xưa nay không nghĩ bại. Vừa nghĩ đến đây, hồn trong biển hỗn loạn tiểu kiếm sức mạnh bùng lên càng mạnh. Trông thấy một màn này, một vui sướng hơi kinh ngạc. Lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên có thể nhìn thấy, vừa mới kia đã là Vệ Dương cực hạn, tất lại bất kể nói thế nào, kiếm đạo của nàng đều đã ngưng tụ kiếm hồn, mà lại nàng tu luyện hai đại kiếm đạo đồng dạng cường hãn vô song, hủy diệt kiếm hồn cùng sinh tử kiếm hồn sẽ không thua cái khác chí cao kiếm hồn. Nhưng hôm nay, Vệ Dương lần nữa siêu việt cực hạn, bộc phát ra cực hạn chiến lực. Vệ Dương giờ phút này cảm ứng được đột phá tiến đến. Tại một vui sướng hai đại kiếm hồn trọng áp phía dưới, hỗn loạn kiếm phách sắp đột phá. Hủy diệt kiếm hồn, sinh tử kiếm hồn. Trong khách nhiên, một vui sướng cường hãn linh hồn chi lực dót vào tiểu kiếm bên trong, hai thanh tiểu kiếm bỗng nhiên biến thành kiếm hồn. Và anh. Hai cỗ phong mang chi khí bay thẳng vân tiêu. Vệ Dương hồn hải bích trướng đều ẩn ẩn bị đâm xuyên. Một vui sướng vượt qua vô số thời không, đưa nàng một thân cái thế hồn lực chuyển vào tiểu kiếm bên trong, hóa thành kiếm hồn. Bà phát đi ra huy lực căn sâu. Kinh người quá đáng. Vệ Dương trong lòng vẫn nộ đến vô so. Một vui sướng cái này hoàn toàn là nghiền ép. Vệ Dương lửa giận trong lòng cháy hừng hực, tại mảnh liệt phẫn nộ cảm xúc kích thích phía dưới, Hỗn Độn Kiếm Phách bạo phát đi ra thần uy bỗng nhiên tăng cường. Hỗn Độn phá diệt. Bước dưới sự bất đắc dĩ, Vệ Dương chỉ có thể dẫn đầu thi triển kiếm pháp, bằng không mà nói, Hỗn Độn Kiếm Phách liền muốn bị hai đại kiếm hồn nghiến nát. Oeng. Từ Hỗn Độn Kiếm Phách bên trong, xuất hiện một đạo cường hãn vô song hỗn độn kiếm quang. Mặc dù Hỗn Độn kiếm quang thần uy cái thế, nhưng Vệ Dương trong lòng đắng chặt vô sở, so, dù sao cũng là hắn đầu tiên gánh không được, thủ suất chiêu trước. Một vui sướng cảm ứng được một màn này, trong mắt chiến ý càng sâu. Sinh tử huy diệt, sinh sôi không ngừng. Trong hắn nhiên một vui sướng nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời thi triển hủy diệt kiếm pháp cùng sinh tử kiếm pháp. trong lúc nhất thời, hai cỗ tuyệt thế kiếm khí bộc phát. với hỗn độn kiếm quang cùng hủy diệt kiếm khí cùng sinh tử kiếm khí tại hỗn hải va nhau, lập tức một cỗ hủy diệt phong bạo sinh ra, càn quét trên trời dưới đất. mà lúc này, hủy diệt phong bạo vừa mới sinh ra thời khắc, lực lượng hủy diệt liền bị hút vào đến hủy diệt kiếm hồn bên trong. với hủy diệt kiếm hồn cùng sinh tử kiếm hồn lần nữa sử xuất tuyệt thế kiếm pháp, hai đạo chí cường kiếm quang thoáng hiện, hỗn đột phá diệt. vệ dương lần nữa thi triển hỗn đột phá diệt, nháy mắt ba đạo kiếm quang tại hư không lẫn nhau trôi vùi. Mười một kiếm này pháp uy lực quả nhiên không tệ. Một vui sướng tán dương thanh âm vang vọng vệ Dương náo hải. Vệ Dương nghe xong lời này, càng thấy bi phấn vô so, từng có lúc, hắn cần một nữ nhân đến tán dương. A. Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, trong chốc nhoáng này hắn hoàn toàn cuồng bạo, trong lúc nhất thời, thể nội thập đại chí tôn huyết mạch đồng thời kích phát ra. Pháp thiên tượng địa, cực đạo chân thân. Nhé mắt, bất tử bất diệt hai cái cái thế chi lực ra chỉ tại hỗn độn kiếm phách phía trên. Oanh. Hỗn độn kiếm phách cường thế vô song, trực tiếp đi nhẳng bính hai đại kiếm hồn. Hư không bạo liệt, hỗn độn kiếm phách cùng hủy diệt kiếm hồn cùng sinh tử kiếm hồn tại không trung lẫn nhau chôn vùi, cái thế chi lực lưu động không ngớt. Một cỗ siêu cường uy thế phá thiên mà ra, thần uy như ngục. Cảm ứng được Vệ Dương phát cuồng, hư giữa không trùng, kiếm linh tiểu kim lo lắng vô so, mà lúc này đây, hắn nóng lòng trở về Thái Nguyên kiếm. Nhưng lúc này, kiếm vô kiếm linh hình lình diễn hóa ra kiếm giới. Sinh tử kiếm giới. Sinh tử kiếm giới nháy mắt bao phủ tiểu kim, mà sinh tử kiếm giới bên trong, hủy diệt chi kiếm nháy mắt giáng ra. Ngao! Một tiếng chấn thiên động địa long ngâm vang vọng tám giới, tiểu kim biến thành một đầu hùng vĩ vô cùng kim long. Hôn độn Kim Long mạnh cái thế khí tức chấn nhiếp thương hùng. Vô hình. Hôn đốn Kim Long trực tiếp cuồng bạo vô cùng đụng nát hủy diệt chi kiếm. Trong chớp mắt này, cái gì hủy diệt chi kiếm, cái gì sinh tử kiếm giới. Tại hôn độn Kim Long trước đó, toàn bộ tan thành mây khói. Sinh tử lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Nhưng vào lúc này, Kiếm Ngô Kiếm Linh một tiếng khét đều, hư giữa không trùng, xuất hiện lần nữa vô số sinh tử kiếm giới. Kiếm Ngô Kiếm Linh đồng dạng chiến ý dứt phát, sinh tử kiếm giới bao phủ hôn đốn Kim Long, nàng không thể để cho hôn đốn Kim Long đi tham dự hai đại kiếm chủ ở giữa chiến đấu. Cho ta mở. Tiểu Kim lộ ra phẫn nộ vô so. Hôn độn Kim Long mênh mông vô song lực lượng bùng phát, trong lúc nhất thời, vô số sinh tử kiếm giới nháy mắt vỡ vụt, liền như là giấc ngọng xa vời, trong giếng chi nguyệt, toàn bộ biến mất. Nhưng sinh tử lưu chuyển, càng ngày càng nhiều sinh tử kiếm giới dày đặc hư không, lập tức còn có hủy diệt chi kiếm không ngừng phá toái hư không, đâm về hôn độn Kim Long, tiểu kim dù cho dũng mãnh phi thường vô so, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá kiếm giới trói buộc. Mà lúc này đây, vệ dương hồn trong biển thủy diệt kiếm hồn cùng sinh tử kiếm hồn bạo phát đi ra kiếm uy càng ngày càng mạnh, kiếm đạo phong mang chi khí lăng liệt đến cực hạn, vệ dương kiếm đạo phong mang hoàn toàn bị triệt để đè xuống, căn bản không ngóc đầu lên được. Vệ Dương cảm giác khuất nhục vô so, bị một nữ nhân dạng này đè lên đánh, làm hắn làm sao chịu nổi. Oanh! hủy Diệt kiếm hồn cùng Sinh Tử kiếm hồn lần nữa xuất kích, hai đạo cô động đến cực hạn kiếm mang phấn toái chân không, cùng Hỗn Độn tiểu kiếm tại hư không tướng đụng. Trong lúc nhất thời, Vệ Dương hồn Hải chấn động, đầu đau như nước. A! Hỗn Hải hư không bích trướng không ngừng bị phá, hai đại kiếm hồn chi lực thực tế quá khủng bố. Ở vào trong tuyệt cảnh Vệ Dương chân chính phát cuồng, chân chính nổi giận, cuồng bạo vô cùng khí thế ầm vang xuất kích. Mà lúc này đây, Hỗn Độn kiếm phách bỗng nhiên bị hai đại kiếm hồn chặn đứt. Trong thấy vỡ vụn Hỗn Độn kiếm phách, Vệ Dương đau lòng vô số. So. Vệ Dương đương nhiên đau, hỗn độn kiếm phách chính là hắn hồn phách bản nguyên biến thành, hỗn độn kiếm hồn bị chạm, liền tương đương với linh hồn bị chạm, loại này đau đớn, đau đến xương bên trong. Trông thấy một màn này, một vui sướng trầm mặc không nói, nhưng lúc này, vượt không xuyên qua tới hồn lực căn mạnh. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chấm dứt cuộc minh bạch hỗn độn kiếm phách ngũ giai áo nghĩa. Trong khi nhiên, vỡ vụn hỗn độn kiếm phách bỗng nhiên gây dựng lại. Mà lúc này đây, từ hỗn độn kiếm phách bên trong xuất hiện một đạo kinh người phong mang chi khí. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn kiếm uy tản ra. Nhe mắt, thứ giai đỉnh cao nhất hỗn độn kiếm phách tiến giai ngũ giai. Ngoan Hỗn độn kiếm phách biến thành hỗn độn tiểu kiếm cuồng bạo vô so, trong chớp nhoáng này, hỗn độn kiếm phách bên trong hỗn độn chi khí bạo động không ngừng. Hỗn độn phá diệt. Mượn nhờ nhờ hỗn độn chi khí bạo động trong chớp nhoáng này, Vệ Dương tâm thần phản phất cùng hỗn độn chi khí hòa làm một thể, hỗn độn chi khí phá thiên trừ thiên uy thế thật sâu khắc ở Vệ Dương trong lòng. Một đạo hỗn độn kiếm quang lần nữa hiện ra, thời khắc này hỗn độn kiếm quang mới thật sự là hỗn độn kiếm quang, mới có hỗn độn đại đạo ép lên 3.0000 đại đạo vô thượng thần uy. Oeng. Thủy diệt kiếm hồn cùng sinh tử kiếm hồn bỗng nhiên tụ trọng thượng, hỗn độn kiếm quang giờ phút này hoàn toàn vượt qua kiếm phách cùng kiếm hồn ở giữa không lồ trên địch hai đại kiếm hồn đông nhiên bị chém giết, nhe mắt, vệ dương hồn hải không linh vô so, mà lúc này đây, một vui sướng trùng điệp phun ra một ngụm máu tươi, nàng chiếu dội tại vệ dương hồn trong biển kiếm hồn hư ảnh bị diệt, kiếm hồn bản nguyên tổn thất một chút, khí cơ phản vệ phía dưới, nàng đồng dạng thụ trọng thương. a, một vui sướng bản thân bị trọng thương, kiếm gỗ kiếm linh cùng bạo, kiếm gỗ kiếm linh hộ chủ xuất ruột, đông nhiên ở giữa kiếm gỗ phóng xuất ra vô tận tần uy, một cỗ cái thế kiếm khí phá diện hư không, kiếm gỗ kiếm linh nội giận, long trời lở đất, một linh, đừng, trông thấy một màn này một vui sướng vội vàng chế trụ. Kiếm vô kiếm linh nếu quả thật hoàn toàn phục phát, nhưng là hoàn toàn bằng được Thái cổ chí tôn toàn thắng chiến lược. Kiếm vô kiếm linh vội vàng thu liễm toàn bộ kiếm khí, bay trở về một vui sướng bên người. Mà lúc này đây, một vui sướng lạnh lùng nhìn xem Vệ Dương. Hiện tại, liền để chúng ta tiến hành một trận kiếm tu cùng kiếm tu chân chính quyết đấu đi. Vừa mới đây chẳng qua là Trảm Thiên bản kiếm thuật linh hồn quyết đấu, lấy kiếm tâm nên chiến kiếm tâm. Một hân tay phải không ngừng xoay chuyển, một cỗ siêu cường phong mang chi khí đang không ngừng ấp ủ. Cùng lúc đó, phát ra một tiếng long ngâm về sau tiểu kim đồng dũng trở về Thái Huyên kiếm. Vệ Dương không nói gì, biểu lộ ngưng trọng vô sơ, so, trong chốc ngắn này kiếm gỗ nơi tay mục vui sướng, mang đến cho hắn uy áp thực tế quá khủng bố. Kiếm gỗ nơi tay mục vui sướng cùng kiếm gỗ không nơi tay mục vui sướng hoàn toàn là hai cái dạng, mà chiến lực phát huy đồng dạng cũng là thiên xoa địa viễn. Trảm thiên bản kiếm thuật. Vệ Dương cùng mục vui sướng trăm miệng một lời, cao giọng hô: "Ven!" Nấy mắt, hai đạo Trảm thiên kiếm quang đồng thời xuất hiện. Trảm thiên kiếm quang tại không trung va nhau, hư không vỡ vỗn, vô song kiếm quang, thần uy cái thế. Kiếm quang tán đi thời khắc, Vệ Dương mới bỗng nhiên phát hiện, cánh tay trái của hắn phía trên xuất hiện một đạo vết máu. Rất hiển nhiên, tại Trảm tiên bạt kiếm thuật phía trên, hắn không hề nghi ngờ bạn bất quá lập tức hắn nghĩ lại một vui sướng kiếp trước đạt được kiếm phong tử tự mình chỉ điểm đối với trạm thiên bạt kiếm thuật lĩnh hội khẳng định so hắn sâu bởi vì hắn là giữa đường xuất gia trạm thiên bạt kiếm thuật là kiếm không minh truyền thụ cực đạo kiếm pháp vệ dương không có vẻ vải lúc này thái nguyên kiếm nhất chuyển cực đạo kiếm pháp đống nhiên sử xuất cực đạo chi lưu tinh cực đạo chi tinh không cực đạo chi hàn băng cực đạo chi đoan trời mấy mắt lưu tinh kiếm mang hàn băng kiếm mang đoan thiên kiếm mang ba đại kiếm mang quét ngang mà ra bộc phát ra ngập trời thần uy mã ước vạn đạo kiếm khí hóa thành vô tận tinh không óng ánh nguyên người lộng lẫy vô so mà tình không bạo tạc trong nháy mắt đó uy thế vô song một hành kiếm pháp một vui sướng tay cầm kiếm gỗ một đạo cực kỳ cường hãn một hành kiếm mang phá không được kích trông thấy một màn này vệ dương con ngươi co rụt lại mặc dù một vui sướng mới thi triển bình thường nhất kiếm pháp coi như một kiếm này khủng bố vô song với một hành kiếm mang cùng ba đại kiếm mang tại hư không lẫn nhau chôn vùi, lập tức một hành kiếm mang còn đem tinh không hủy diệt đại đạo đơn giản nhất quả nhiên không hổ là thần giới kiếm thần vừa mới một vui sướng một kiếm này hoàn toàn là đại đạo đơn giản nhất chỉ là rất đơn giản một hành kiếm mang lại buộc phát ra siêu cường uy lực mà lúc này đây. Vệ Dương tâm niệm vừa động, chín đại chí tôn thần thú huyết mạch chi lực chạy xuôi toàn thân, trong khoảnh khắc chín đại thiên phú thần thông bộc phát ra. Cùng lúc đó, Vệ Dương cực đạo kiếm pháp sau chín thức liên hợp thiên phú thần thông chi huy, đồng thời bộc phát. Cực đạo để thôn vệ, cực đạo thời điểm không, cực đạo biển máu, cực đạo chi sát lũ, cực đạo chi luân hồi, cực đạo chi nát trời, cực đạo chi vương bá, cực đạo chi ngự tiên, cực đạo chi nứt bản. Chín đại kiếm mang mang theo chín đại quy tắc, chín đạo kiếm mang mới ra, kinh diễm việt luân. Lúc này, một vui sướng trong mắt chiến ý càng sâu, trong tay kiếm gỗ đồng dạng xuất liên tục chín kiếm. Mây mắt, chín đạo kiếm gỗ kiếm khí cùng chín đạo kiếm mang tại hư không tương đụng. anh, kiếm khí cùng kiếm mang không ngừng chôn bụi, một kích này, song phương lần nữa là ngang tay, cân sức ngang tài. Pháp lực của ngươi quả nhiên cường hãn, mới đại thừa hậu kỳ tu vi, pháp lực vậy mà cùng tiên lực còn lợi hại hơn. Một vui sướng không khỏi kinh ngạc vô so nói, ngươi cũng không yếu, đại thừa viên mãn tu vi, pháp lực đã lột sắc thành tiên lực. Ta là chuyển thế trung tu, có được trí nhớ kiếp trước, tự nhiên có thần thông pháp môn có thể đem pháp lực liền thành tiên lực. Một vui sướng không thèm để ý chút nào, dù sao nàng kiếp trước khoảng cách tổ thần đều chỉ có cách xa một bước. Đại thừa kỳ pháp lực trở thành tiên lực, tại tu sĩ khác trong mắt có lẽ là thiên phương dạ đàm, nhưng ở trong mắt nàng, đơn giản đến cực điểm. Cho nên nàng căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Tại Kiếm Thần cung, nàng cao cao tại thượng, dù cho 11 cấp tán tiên cũng không dám mạo hiểm phạm nàng, tại bên người nàng đều là nơm nớp lo sợ, vậy liền lại càng không cần phải nói, 11 cấp tán tiên dám cùng nàng đối chiến, cho nên nàng là chỗ cao không thắng hẳn. Mà bây giờ nàng khó được gặp phải một cái có thể toàn lực chiến đấu người, cho nên hạnh phúc vô bờ. So. Chương 930, một vui sướng nhật vua, một vui sướng tay cầm kiếm gỗ. Toàn thân phong mang tất lộ, một cỗ bệ nghệ thương không tuyệt thế kiếm uy ép lên trừ thiên, run động bát hoang lục hợp. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm, giờ khắc này một vui sướng hoàn toàn liền như là một vị tuyệt thế kiếm tiên, cái thế kiếm uy thẳng tắp trùng thiên, lang liệt vô so, khiến người không dết mà run. Một vui sướng cùng Lam Ma đồng dạng, bình thường tính cách dịu dàng, nhã nhặn lũ nhã, nhưng một khi chiến đấu, liền như là cái thế chiến thần, cùng chiến không nứt, cùng bạo vô so. Vệ Dương giờ phút này tóc đen bay phấp phới, ngũ đế pháp lực từ từ phủ bên trong trùng trùng điệp điệp chạy xuôi toàn thân, hung hồn đến cực điểm pháp lực lưu chuyển cực đạo chân thân, một cố khí thế cường hãn ngay mắt phá thể mà ra đã ngươi muốn chiến, kia chấm liền bồi ngươi. Vệ Dương chiến ý bùng phát, nhiệt huyết sôi trào, ngập trời chiến ý thẳng ngút trời. Vong hồn ba kiếm, Vệ Dương vừa ra tay, chính là thái cổ bí truyền kiếm kỹ. Trong một chớp mắt, vong hồn kiếm mang, đoạt phép kiếm mang, diệt thần kiếm mang ba đại kiếm mang phóng lên tận trời, một cỗ phong mang chi khí đông thủng bầu trời, phảng phất chư thiên cũng không thể dung nạp kiếm đạo. Sinh mệnh kiếm giới. Trong khách nhiên, một vui sướng trong tay kiếm gỗ sẹt qua hư không, từng đạo sinh mệnh kiếm khí nổi bắn ra mà ra, vô số sinh mệnh kiếm khí tại hư không tạo thành một cái kiếm giới, kiếm giới tán phát phong mang lăng liệt vô song, kinh thường hoàn vũ. Vệ Dương con ngươi co rụt lại, đây chính là trong truyền thuyết kiếm đạo vô thượng kiếm thuật một trong lấy kiếm hoa giới. Tương truyền tại Thái cổ thời điểm, tuyệt thế kiếm tu thi triển này kiếm thuật, một kiếm khai thiên, một kiếm thành thế giới, uy lực vô song, vang dội cổ kim. Với anh, vong hồn ba kiếm trùng điệp chạm tại sinh mệnh kiếm giới phía trên, ba đạo kiếm mang cùng sinh mệnh kiếm giới từng khúc chôn vùi, hỗn độn phá diện. Vệ Dương trong tay Thái Nguyên kiếm khoái động lên một đạo tuyệt thế kiếm quang, hỗn độn kiếm quang phát ra vô địch chi uy, hủy thiên diệt địa. Một vui sướng trong tay kiếm gỗ đồng dạng không cam lòng yếu thế, một đạo lăng liệt đến cực điểm hủy diệt kiếm mang phá kiếm mà ra. Cực hạn Hủy diệt kiếm mang phát ra hủy diệt chi uy khủng bố vô song, trong chớp mắt này, phản phất cái này một đạo kiếm mang thật có hủy thiên diệt địa chi uy. Vệ Dương tâm thần nghiêm nghị, một kiếm này ẩn chứa song trọng công kích, kiếm mang công kích cùng linh hồn công kích, Vệ Dương trong lòng hồn hải bỗng nhiên cảm ứng được một cái hình tượng, chính là chư thiên hủy diệt hình tượng. Trong chớp mắt này, Vệ Dương tâm thần cũng không khỏi có chút mê thất. Ngao. Đột nhiên, Thái Huyên kiếm bên trong phát ra một đạo trấn thiên long ngâm, cái thế tiếng long ngâm vang vọng hư không, ngáy mắt liền đem Vệ Dương bừng tỉnh. Oen. Hư giữa không trung, hỗn độn kiếm quang cùng hủy diệt kiếm mang bỗng nhiên va chạm. Sau đó lấy bọn hắn giao kích điểm làm trung tâm, phương viên trăm trưởng hư không đứt thành từng khúc, không gian vỡ vụn, ngáy mắt hóa thành một mảnh tuyệt đối chân không chi địa Tỉnh táo lại Vệ Dương, thầm kêu một tiếng tốt tỉnh. Cực đạo kiếm pháp. Làm cho không thôi phía dưới, Vệ Dương lần nữa xuất liên tục 13 kiếm. Cực đạo chi lưu tinh. cực đạo chi tinh không, cực đạo chi hàn băng, cực đạo chi đoạn trời, cực đạo để thôn vệ, cực đạo thời điểm không, cực đạo biển máu, cực đạo chi sắt lục, cực đạo chi luân hồi, cực đạo chí nát trời, cực đạo chi vương bá, cực đạo chi ngự tiên, cực đạo chí niết bàn. Thái Nguyên kiếm đâm xuyên không gian, mười ba đạo kiếm mang phô thiên cái địa hướng phía một vui sướng bắn tới, hủy diệt chư thiên, sinh mệnh hoa trương, tử vong chi thương. Đống nhiên một vui sướng tay cầm kiếm gỗ, vận dụng tam đại kiếm hồn sức mạnh cái thế, thi triển ra ba đại tuyệt thế kiếm pháp, nháy mắt hủy diệt kiếm mang, sinh mệnh kiếm mang cùng tử vong kiếm mang đồng thời xuất kích. Trong lúc nhất thời, vệ dương cực đạo kiếm pháp mười ba đạo kiếm mang cùng một vui sướng ba đạo kiếm mang đồng thời tại hư không tao nộ. Vô một cỗ tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mười đạo kiếm mang lẫn nhau trôi bùi sinh ra hủy diệt cọn sóng chấn động hư không, một cú bạo mạnh hủy diệt ba động cản quét mà ra. Hủy diệt kiếm mang cường thế hấp thu lực lượng hủy diệt, càng hiện thần uy như ngục. Vô Hủy diệt kiếm mang cuối cùng hóa thành hủy diệt phong bạo, phá thoái hư không, khiến cho không gian nổ tung, như là chín ngày lôi đình ảnh kích đồng dạng, diệt thế chi uy, chấn nhiếp chư thiên. Vô Khi hết thể đều trôn vùi về sau, hư không lần nữa nổ tung, giờ khắc này, thần uy nghiêm nghị. Vệ đế quả nhiên lợi hại, tại bây giờ nhân gian giới bên trong, vệ đế độc lĩnh bản thổ thiên tài, quả thực là cường hãn vô song giờ khắc này, cao ngạo như một vui sướng đều không thể không nói vệ dương lợi hại đến tự điểm, xuất thân nhân gian giới một vị kiếm tu, lại có thể cùng một vị thần giới đại năng chuyển thế chi thân kịch chiến thời gian dài như vậy, chuyến đi, cũng đủ để danh chấn chư thiên. vệ dương nghe ra được một vui sướng tiềm ẩn ý tứ, một vui sướng nói hắn vì nhân gian giới bản thổ thiên tài đệ nhất nhân, là tại thổi phồng tán dương hắn, nhưng nàng cố ý nói như vậy, ý tứ rất đơn giản, vệ dương đối đầu nhân gian giới bản thổ thiên tài, kia là tuyệt đối nghiền ép, nhưng nếu là đối đầu tiên thần lượng giới thiên tài, đó chính là bị nghiền ép. vệ dương khoẹt miệng nổi lên một cỗ mỉm cười. Đã như vậy phổ chiếu kiếm thuật phân không ra thắng bại, vậy liền một kích định thắng thua. Lạnh lùng lời nói để lộ ra kinh thiên chiến ý, giờ khắc này mặc kệ vệ Dương hay là một vui sướng, đều rất có an ý muốn vận dụng nội tình. "Tốt, tiểu nữ tử kia liền theo vệ đế." Lời nói vừa dứt, một cỗ cường hãn hơn phong mang chi khí từ một vui sướng trên thân nở rộ mà ra, cái thế phong mang chi khí bay thẳng hoàn vũ, lang liệt vô song. Lang ma chỉ nước mắt. Người anh, bí thiên cấm thuật lang ma chi nước mắt một khi thi triển, vệ Dương khí thế tăng vọt, chiến lực tiêu thăng. Cái thế khí thế hùng bá thượng cùng, vô song chiến uy trấn áp và cổ. Trong chớp mắt này, vệ Dương thái cổ chiến thần Chiến thiên đấu điện, một vui sướng trông thấy một màn này, có chút không dám tin. Cái gì lịch thiên cấm thuật lại có thể vượt qua bốn cái đại cảnh giới? Nhưng vào lúc này, vệ dương tuyệt chiêu đã muốn bắt đầu bộc phát. Một vui sướng rất nhanh tập trung ý chí, tâm thần cùng kiếm gô dung hợp vì một. Vệ Dương thân bên trên tán phát khí thế nguy hiểm vô so. Trong chớp nháy này, Vệ Dương không ngừng hồi tưởng lại hắn một thân trải qua lớn tiểu chiến dịch. Đột nhiên, tâm linh không minh. Vệ Dương lâm vào tuyệt đối không suy nghĩ gì bên trong, thân thể tựa như cũng chỉ có bản năng, bản năng thi triển tuyệt thế thần thông. Vô hỗn độn kiếm phách đống nhiên hóa thành phong vân kiếm phách. Cùng lúc đó một cỗ phong vân chi lực tại vệ dương ngoài thân không ngừng kích động gió vô hình, mây vô thường, sóng gió tụ về tán không ất phong vân kết hợp vì ma ha ma ha vô lượng thẳng tới nói chi bị ngạ Kỳ nguyên thần thông ma ha vô lượng với anh phong vân hai đại bản nguyên chi lực khói động thời không giờ khắc này thần uy như ngục hỗn độn cương phong hồng mông thiên mây hỗn độn cùng hồng mông hai đại lực lượng hóa thành phong vân chi lực chư thiên hoàn vũ bên trong nhất là chí cao hai cỗ chí cường lực lượng khói động cùng một chỗ một cỗ vô song thần uy chấn nhiếp vạn cổ vệ dương tay trái nắm gió bàn tay phải mây nháy mắt hai tay đánh vào cùng một chỗ ma ha vô lượng với anh ma ha vô lượng nháy mắt đánh ra một cỗ ngập trời thần uy bỗng nhiên bộc phát thần uy chấn kinh hoàn vũ kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng quét ngang bát hoang lục hợp quét ngang cựu thiên thập địa cực kỳ cứng hãn hủy diệt kiếm vực sinh tử kiếm vực hai đại kiếm vực cho ta dung hợp một vui sướng tay cầm kiếm gỗ đông nhiên bộc phát ra hai đại tuyệt thế kiếm vực với anh kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng trùng điệp đánh vào hai đại kiếm vực phía trên cực kỳ cường hãn thần lực bộc phát nháy mắt hai đại kiếm vực liền lung lay sắp đổ sắp vỡ vụn với nhưng lại tại kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng uy áp phía dưới Nguyên bản phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, hai đại kiếm vực lại có dung hợp xu thế. Ma vô lượng có được quét ngang chư thiên chí lực, dù cho sơ bộ dung hợp hai đại kiếm vực cũng không thể ngăn cản. Wen, Ma vô lượng đánh nát hai đại kiếm vực, uy thế vô song. Chủ nhân, mau lui lại. Liền trong lúc nguy cấp này, kiếm vô đột nhiên cách một vui sướng mà đi, ngăn tại một vui sướng phía trước, thay một vui sướng ngăn cản Kỷ Nguyên Thần Thông chi vi. Wen, Kỷ Nguyên Thần Thông Ma lượng không phân khác biệt, đánh vào kiếm gỗ cùng một vui sướng phía trên. Vanh, một vui sướng cùng kiếm gỗ nháy mắt bị văng ra, sau đó văng ra trăm trượng chi địa trong thấy một màn này, vệ dương tâm thần khẽ động, thân ảnh lói lên, nháy mắt vượt qua vô số không gian, ở trong hư không tiếp được một vui sướng. một sát na này, một vui sướng nhìn xem vệ dương, nhìn chăm chú vệ dương, thiên địa phảng phất giam cầm đồng dạng. thời gian lưu chuyển, vẫn không địch lại ngươi sát na chỉ mắt. hồi lâu sau, vệ dương mới đưa một vui sướng buông xuống. lập tức, vệ dương khôi phục bản thân. mà lúc này đây, trên một kiếm đột nhiên xuất hiện kiếm linh, chỉ là lúc này, kiếm linh có chút sợ hãi nhìn xem vệ dương. một vui sướng đột nhiên phát hiện một màn này, thiếu kỳ hỏi, một linh, làm sao rồi? Chủ nhân, vừa mới kia là kỷ nguyên thần thông. Mục Linh có chút hoảng sợ, mặc dù hắn chính là trí tôn thần kiếm kiếm gỗ kiếm linh phóng nhãn chư thiên kỳ thật không có bao nhiêu thần thông có thể đối nàng cấu thành nguy hiểm, nhưng kỷ nguyên thần thông hết lần này tới lần khác có thể. Cái gì? Kỷ nguyên thần thông? Một vui sướng kinh ngạc muốn nhảy dựng lên, ngáy mắt khẽ động dương thế. Một vui sướng trùng điệp phun ra một ngụm tinh huyết, khí thế về ngoại suy sụp. Kỷ nguyên thần thông vô địch thần uy, dù cho kiếp trước tu vi cách tổ thần chỉ có cách xa một bước một vui sướng đều rất khó ngăn cản. Vệ Dương vội vàng xuất ra rất nhiều linh đan, đưa cho một vui sướng. Hắn cùng một vui sướng chỉ là bình thường luật bản, lại nói, người ta thế nhưng là nữ tử, Vệ Dương làm sao cũng được biểu hiện ra nam nhân phong độ. Lạ thương chính là, một vui sướng không có cự tuyệt, một đêm sau khi nhận lấy, lập tức ăn vào. Trông thấy một màn này, Vệ Dương có chút ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ những linh đan này bên trong có độc đan sao? Ngươi sẽ không hại ta. Vì cái gì? Kiếm của ngươi nói cho ta. Tiểu Kim, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, mới cùng người ta chiến đấu thời gian dài như vậy, tâm thần đều bị câu dẫn." Vệ Dương phẫn nộ nói. Tiểu Kim lập tức cảm thấy ủy khuất vô số, so. đại ca ca Ta nhưng chưa nói cho hắn biết, ngươi không muốn oan uổng ta. Cái kia ở bên trong a, ta tu luyện tươi sáng kiếm tâm, ngươi cũng là kiếm tu, ta tin tưởng ngươi." Một vui sướng giờ phút này có chút hồn nhiên ngây thơ, hồn nhiên nói: "A, dạng này a." Vệ Dương lúc này ánh mắt cố ý liếc về phía kiếm gỗ kiếm linh, trông thấy kiếm gỗ kiếm linh ngượng ngùng vô cùng bộ dáng, nội tâm ám nói: "Tiểu Kim, ta thế nhưng là giúp ngươi nói một bước này, về sau có thể thành hay không, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình." "Đại ca ca, hiện tại quốc sự làm trọng, cá nhân ta còn không muốn nói yêu đương." Tiểu Kim một mặt trịnh trọng, miệng chính luôn từ nói: Vệ Dương lúc này liền nở nụ cười, kém chút cười tắt thở. Tiểu Kim, ngươi quá đùa, một cái kiếm linh, còn cùng ta thay quốc sự làm trạo. Tiểu Kim lập tức cảm thấy xấu hổ vô so, sắc mặt đỏ lên. Mà lúc này đây, khôi phục tốt về sau một vui sướng, sắc mặt hồng nhuận, vô song dung nhan, giờ phút này một vui sướng tản mát ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, nhìn xem có một phen đặc biệt tư vị. Vệ Đế, không, một tiên tử, ngươi hay là gọi thẳng ta tên đi. Vậy thì tốt, Vệ Dương, ngươi kiếm đạo rất lợi hại. Tại kiếm thần cung, cùng ngươi cùng thế hệ kiếm tu đều không có một cái có ngươi lợi hại. Một Vui sướng khen ngợi nói nói, "Chắc không được kiếm sư thuốc sẽ một mực tại bên thài ta khen ngươi, nguyên lai like ngươi hay là thật có mấy phần bản sự." "Không có bản lĩnh, đã sớm vất lạc, ta và ngươi không giống." Vệ Dương nhẹ cười nói nói, "Đúng, bây giờ ngươi là bao nhiêu thắng? 4.999 thắng, bây giờ thua ngươi, chỉ tiếc lại muốn bắt đầu lại từ đầu." Một Vui sướng mặc dù bại, nhưng không có bao nhiêu bị bại, càng không có đoán trời đoán địa. "Chủ nhân, kỳ thật chúng ta còn không có bại." Lúc này, kiếm vô Kiếm Linh một mặt trịnh trọng nhắc nhở Mộc Vui Dương. "Mộc Linh, thua chính là thua, ta lại không phải người thua không trả tiền." Mộc Vui Dương chu miệng nhỏ Trông rất đẹp mắt. Mục Linh mỉm cười, sau đó trở lại kiếm gỗ bên trong. Nàng xem như nhìn ra, đánh một trận xong, chủ nhân của nàng vậy mà đối vệ Dương có hảo cảm hơn. "Đúng, rời đi ma tổ chi mộ về sau, ta lại tới tìm ngươi luận bản, bây giờ ta hai đại kiếm vực có thể dung hợp, đã nói lên ta tu luyện phương hướng vẫn là không có sai." Mộc Vui Sướng cao hứng nói. "Tốt, ta tùy thời hơn nên." Vệ Dương không có cự tuyệt, chỉ cần một Vui Sướng thường xuyên đến đại vệ đế quốc, như vậy kiếm thần cung hạ có thể chạy mất. Lấy Mộc Vui Sướng địa vị, tại kiếm thần cung tuyệt đối là nói một không hai. Như vậy như vậy, đại vệ đế quốc cùng kiếm thần cung thế, nhưng là thiên nhiên minh hiếu. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Dương lại cảm thấy có chút hổ thẹn, làm sao gần nhất lao nghị những chuyện này đâu. "Tốt, ngươi tiếp tục chiến đấu đi, ta muốn rời khỏi, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt." Vệ Dương mỉm cười. "Nhân tu." Một vui sướng lời nói vừa dứt, nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Mà lúc này đây, Vệ Dương đạt được 5.000 thắng liên tiếp. Ngay sau đó, Vệ Dương thứ 5.00001 cái đối thủ xuất hiện. "Beng." Đối thủ vừa mới xuất hiện, một đạo cường hãn kiếm quang phá diệt mà ra, lang liệt vô sơ. So. Hỗn độn phá diệt Cái thế mũi kiếm khủng bố vô song, tuyệt thế kiếm uy trấn áp toàn trường. Nhận thua. Nhưng vào lúc này, đối thủ này đột nhiên hô lên nhận thua, ngáy mắt thân ảnh của hắn biến mất, sau đó vệ dương hỗn độn kiếm quang đâm rách hư không, tiêu tán ở phương xa. Trông thấy một màn này, vệ dương lắc đầu mỉm cười. Cứ như vậy, vệ dương không ngừng chiến đấu, không ngừng tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, từng tràng chiến đấu xuống tới, vệ dương ngũ giai kiếm phách nhận tôi luyện, tăng lên cấp tốc. Hỗn độn kiếm phách là lâm nguy đột phá, mà bây giờ trải qua nhiều trận như vậy chiến đấu rèn luyện, mới chính thức đi vào ngũ giai sơ kỳ. Có thể nói, tại ngũ giai chi trên đường, hỗn độn kiếm phách tiểu tiểu bước một bước. Ngũ giai hỗn độn kiếm phách, uy lực của nó tự nhiên cùng tứ giai kiếm phách không thể so sánh nổi, Vệ Dương bây giờ cực đạo kiếm pháp, hoàn toàn đạt tới cựu giai kiếm pháp cấp độ, liền ngay cả Vệ Dương bây giờ đều không thể tính ra cực đạo kiếm pháp uy lực chân chính. Mà lúc này đây, tiến vào ma tổ chi mộ một đám thiên tiêu, có thật nhiều lựa chọn chiến đấu không gian, từng tràng thắng liên tiếp xuống tới, danh tiếng không thua kém một chút nào Vệ Dương. Vệ Dương tập trung ý chí, không ngừng chiến đấu, rất nhanh liền đem thắng liên tiếp số lần đẩy tới 6000, sau đó là 7000, lại sau đó là 8.000. Từng trang thắng liên tiếp xuống tới, đằng sau Vệ Dương gặp phải đối thủ càng ngày càng khó quấn, càng ngày càng khó giải quyết. Chương 931, đại thừa viên mãn. Chiến đấu càng về sau, nhiều khi Vệ Dương đều muốn thi triển cấm thuật, nháy mắt vượt qua bốn cái đại cảnh giới, mới đem địch nhân đánh giết hoặc là khiến địch nhân nhận thua. Mà trải qua 8.0000 cuộc chiến đấu, Vệ Dương đối với Tam Hoa tụ đỉnh linh hội, không sai biệt lắm đã đạt tới viên mãn, chỉ kém một tia thời cơ, liền có thể thuận thế đột phá đến đại thừa viên mãn. Chỉ bất quá cái này một tia thời cơ, Vệ Dương còn không có tìm được. Nhưng dù cho dạng này, cũng không trở ngại Vệ Dương tăng cường tam hoa, đầu mùa Hoa, người tiêu vào tử phủ bên trong, trở nên cực đại vô so, hoàn toàn siêu việt tu sĩ khác tam hoa. Vệ Dương có ngũ hành chí bảo, trong đó kiến một mầm non sinh mệnh lục mang, hoàn toàn có thể khiến cho tam hoa khỏe mạnh thành lớn. Lại thêm Vệ Dương lúc đầu tinh khí thần liền mạnh hơn tu sĩ khác, hiện tại hắn tam hoa so với cái kia tuyệt đại thiên hống tiêu đều phải lớn hơn trăm lần, so bình thường tu sĩ ít nhất phải lớn mười ngàn lần. Tinh khí thần ngưng tập hợp một chỗ hình thành tam hoa, tam hoa chính là tu sĩ một thân tinh khí, pháp lực, linh hồn tập trung thể hiện, đại biểu tu sĩ tu đạo thành tựu. Vệ Dương không ngừng thắng lợi, cuối cùng hao phí vô số tuế nguyện, đem thắng lợi đẩy tới 9.999 trận. Vệ Dương còn kém một trận, liền có thể lấy được thắng liên tiếp vạn trận. Mà lúc này đây, chiến đấu không gian bên trong, có thật nhiều thiên kiêu đều đã đạt tới này cấp độ, trước mắt liền muốn xem ai cái thứ nhất lấy được thắng liên tiếp vạn trận, tiêu nhân thành tích. Tại ma tổ chi mộ bên trong, Vệ Dương cơ hồ không cảm ứng được thời gian trôi qua, phàm vật thời gian pháp tắc tại cái này bên trong, hoàn toàn mất đi hiệu lực đồng dạng. Vệ Dương biết, tại ngũ đế thánh mộ cũng giống như thế, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, chỉ là hiện tại hắn không biết, ma tổ chi mộ có phải là như là ngũ đế thánh mộ đồng dạng. Thí luyện giả, trước mắt ngươi thắng liên tiếp số trận đã đạt tới 9.999 trận, khoảng cách thắng liên tiếp 10.000 trận còn có 1 trận chiến, cuối cùng đối thủ của ngươi là cái khác cùng là thắng liên tiếp 9.999 thí luyện giả. Ngay tại xứng đôi đối thủ, xin chờ. Lúc này, một đạo giọng lớn vô cùng âm thanh êm vang lên đang chiến đấu không gian bên trong. Vệ Dương xếp bằng ngồi dưới đất, điều chỉnh trạng thái, đem tinh khí thần đẩy tới đỉnh phong nhất. Bởi vì hắn biết, có thể thắng liên tiếp 9.999 trận tu sĩ, hoặc là tuyệt đại thiên tiêu, hoặc là ẩn nút nhân gian giới mấy cái thần thoại thời đại cường giả tuyệt thế cho dù là tuyệt đại thiên kiêu, đều là những cái kia tại thiên kiêu chiến lược bảng xếp hạng khá cao tồn tại. Một vui sướng tại chiến lược bảng phía trên tên thứ 20, đều khó chơi như vậy, mà những cái kia gần phía trước thiên kiêu, sẽ càng thêm khó giải quyết. Đột nhiên, vệ Dương chỗ chiến đấu không gian bên trong, một trận quang mang lấp lóe, vệ Dương thứ nhất vạn cái đối thủ xuất hiện. Hào quang rời lên, đối thủ hiện thân. Cổ Nguyệt Huy. Vệ Dương lạnh lùng nói. Cổ Nguyệt Huy đồng thời cũng trông thấy vệ Dương, cười ha ha. Ngươi tên tiện chủng này, rốt cục để bản tọa gặp ngươi. Ngươi là thân phận gì, con cóc cũng dám ăn thịt thiên nga? Cổ Nguyệt Huy nghiến răng nghiến lợi, Sắc cơ phun trào. Nghe nói lời này, vệ Dương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Hỗn độn phá diệt. Đông nhiên ở giữa, Vệ Dương Thái Huyên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo vô song hỗn độn kiếm quang nổ bắn ra mà ra, đâm thẳng hư không. Thứ Nguyên Chi Nhận. Nháy Mắt, Cổ Nguyệt Huy trong tay bắt ấn, hắn chính là pháp tu, nháy mắt phong hành tuyệt thế đại thần thông thứ Nguyên Chi Nhận nháy mắt phá diệt mà ra. Thứ Nguyên Chi Nhận đánh phá hư không, nháy mắt liền cùng hỗn độn kiếm quang đụng vào nhau. Oen. Và hỗn độn kiếm quang cùng Thử Nguyên Chi Nhận lẫn nhau chôn vùi tại hư không. Người tên tiện chủng này, ngươi cũng dám nhúng chàm Cổ Nguyệt Dao, Cổ Nguyệt Dao là bản tọa nữ nhân. Ngươi dám động, ngươi muốn chết! Cổ Nguyệt Huy phẫn nộ vô so, trong tay thứ Nguyên Chi nhận phá toái hư không, từng đạo thứ Nguyên Chi nhận chém giết mà tới. Cổ Nguyệt Huy chính là tuyên cổ thương minh tỉ mỉ bồi dưỡng tuyệt đại thiên tiêu, chiến lực cường hãn, uy thế vô song. Thật sự là ồn ào, ngươi thì tính là cái gì? Không có tuyên cổ thương minh tại phía sau ngươi bảo hộ, ngươi chính là một con kiến hôi. Vệ Dương đồng dạng đánh ra chân hỏa, Cổ Nguyệt Huy nhiều lần đề cập Cổ Nguyệt Giao, Vệ Dương nổi giận đùng đùng, tóc đen bay phất phới, Thái Nguyên kiếm không ngừng phát ra trí cường kiếm mang. Một cỗ cái thế kiếm uy ép lên toàn trường, trong khoảnh khắc mười đạo tuyệt thế kiếm mang phá không. Cự đạo chi lưu tinh cực đạo chi tinh không, cực đạo chi hàn băng, cực đạo chi đoạt trời, cực đạo để thôn phệ? cực đạo thời điểm không, cực đạo biển máu, cực đạo chi sát lục, cực đạo chi luân hồi, cực đạo chi nát trời, cực đạo chi vương bá, cực đạo chi ngự tiên, cực đạo chi nếp bàn? ngũ đế pháp lực thao thao bất tuyệt, thái nguyên kiếm tách ra kinh thế kiếm quang, ngươi cái này ti tiện sâu kiến, những này bất quá điều trùng tiểu kỹ, cựu nguyệt huy lời nói vừa dứt, trong tay hắn đông nhiên xuất hiện vô số tiên phủ, cựu nguyệt giao hai tay quăng ra, nháy mắt vô tận tiên phủ hướng phía vệ dương vành kích mà tới, tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng chiến đấu không gian, vô số tiên phủ bạo tạc, hủy diệt phong bạo càn quét trên trời dưới đất. nháy mắt, mười ba đạo tuyệt thế kiếm mang cùng tiên phủ tại không trung va nhau, lẫn nhau chôn bụi. với anh, cầu nguyện huy lần nữa ném ra vô số tiên phủ, mà trên người hắn thì dần hiện ra một tầng thần giáp, có thần giáp bảo hộ, hắn tự nhiên không sợ tiên phủ bạo tạc thời điểm uy lực. lang ma chĩ nước mắt, trong thanh nhiên, vệ dương lần nữa thi triển tuyệt thế cấm thuật, nháy mắt khí thế tăng vọt, chiến lực tiêu thăng. với vong hồn ba kiếm. nháy mắt, ba đạo tuyệt thế kiếm mang tung hoành chân trời, vong hồn kiếm mang, đoạt phách kiếm mang diệt thần kiếm mang bay thẳng vút điêu. A! Ba đạo kiếm mang dũng nhiên chém vỡ linh hồn phòng ngự, ba đạo kiếm mang cường thế đâm vào Cổ Nguyệt Huy hồn hải. Cổ Nguyệt Huy thê tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau thấu tim gan. Ngươi cái này sâu kiến, dám đả thương bản tọa. Cổ Nguyệt Huy lần nữa ném ra hàng trăm tấm tiên phù, tiên phù sổ đổ. Không minh tuyệt kiếm. Siêu cường vô cùng thái uyên kiếm đâm rách hư không, không gian kiếm mang xuất quỷ nhập thần. Lam liệt đến cực điểm kiếm mang đâm vào Cổ Nguyệt Huy trên thân thể, nhưng bị thần giáp ngăn cản. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Huy trên thân khí thế lại biến. Cùng thần đan. Cổ Nguyệt Huy bỗng nhiên nặn vào một viên thần đan. Lúc này trên người hắn khí thế tăng gọn. Cầu Nguyệt Huy giờ phút này liền như là cuồng thần đồng dạng, chiến lực nháy mắt vượt qua mấy cái đại cảnh giới, Thần Uy Minh Ngông, Tuyệt Thế Thần Uy trấn nhiếp thương Cùng, Bệ Nghệ Trư Thiên. Và anh, Viêm Long Bạo. Cầu Nguyệt Huy tay nắm thần ấn, một đạo cái thế thần thông bỗng nhiên phát ra. Hư không run dậy, một đầu Viêm Long trống rông hiển hiện, Viêm Long tản mắt ra vô song viêm uy, đốt cháy thương Cùng, đốt núi nấu biển. Và anh, Phượng Vũ Cửu Tiên. Cự đạo chí niết bàn. Vệ Dương Thi triển Phượng Vũ Cửu Tiên cấm thuật, Phượng Hoàng huyết mạch chi lực toàn bộ kích phát, cuồng bạo vô so. Lập tức Vệ Dương lần nữa thi triển Miết Bàn Chi Kiếm, bất tử phượng hoàng miết bàn thánh viêm cháy hùng hực. Biển lửa lan rộng, bạo liệt hỏa chi lực lượng vần tóe chân không, phá diệt chư thiên. Oanh! Hai cỗ trí cường hỏa hành lực lượng tại hư không va chạm, lẫn nhau chôn bụi. Giờ khắc này, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Huy đều hận không thể lập tức giết chết đối phương, tuyệt thế sát ý, nghiêm nghị vô so. Khốn Thiên thần trận. Cổ Nguyệt Huy lời nói vừa dứt, hư giữa không trung xuất hiện tám đạo trận kỳ, tám đạo trận kỳ phong tỏa hư không. Náy mắt, hư không liền bị giam cầm. Mà lúc này, Vệ Dương đồng dạng gặp Khôn Thiên thần trợn ảnh hưởng, hành động bất tiện. Cổ Nguyệt Huy biểu lộ giữ tợn vô sơ. So lần nữa vung ra mấy trăm tấm tiên phủ, tiên phủ sụp đổ. Vô anh, kích liên hủy diệt gợn sóng chấn động hư không. Vệ Dương trông thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Pháp thiên tự địa, cực đạo chân thân. Vô anh, Vệ Dương nháy mắt hóa thành mười ngàn triệu thân thể, vĩnh hằng thần liên xuyên qua toàn thân, bất tử bất diệt chi lực bảo hộ thân thể yếu hại. Nhưng ngay cả như vậy, mấy trăm tấm tiên phủ sụp đổ. Trong chớp nhoáng này lực sát thương tuyệt đối có thể tùy tiện diệt sát thiên hoàng. Cực đạo chân thân nháy mắt vỡ vụn vô so, Vệ Dương toàn thân bị nổ ngàn xuyên trăm lỗ. Trông thấy một màn này, Cổ Nguyệt Huy cười lạnh liều tụ người tên tiện chủng này, ghi nhớ, Cổ Nguyệt Giao sớm muộn muốn tại bản tọa dưới hung hầu hạ, đến lúc đó ta liền ở ngay trước mặt ngươi, nhìn xem bản tọa làm sao lăng mục hắn. Cổ Nguyệt Huy càn rỡ vô so, phách lối đến cực hạ. A! Vệ Dương phát ra gầm thét, đây hết thảy vệ Dương hai mắt bạo liệt, trong lòng vẫn nộ đến cực hạ. Phượng Hoàng Niết Bàn! Mấy mắt, ngập trời Niết Bàn Thánh Viêm cháy hừng hực, trực tiếp liền đem trận ký tiêu hủy. Oanh! Niết Bàn Thánh Viêm bạo phát, bất ngờ không đề phòng, Cổ Nguyệt Huy đồng dạng bị tác động đến. Vệ Dương giờ phút này liền như là một hoàn nhân, đột nhiên ôm lấy Cổ Nguyệt Huy. A! Cổ Nguyệt Huy một tiếng hách hàm Sau đó trên người hắn thần giáp hiện ra một câu ngập trời cự lực, đem Vệ Dương đánh bay. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn bản thân bị trọng thương. Cầu Nguyệt Huy giận nhảy dựng lên, chỉ vào Vệ Dương, phẫn nộ vô so nói nói, "Bản tọa không chỉ có muốn lăng nhục nữ nhân của ngươi, còn có ngươi mẫu thân, cả nhà ngươi." "Huyền!" Giờ khắc này, Vệ Dương trong lòng toàn bộ đều là lửa giận. "Tam Hoa tụ đỉnh." "Huyền!" Tại vô tận dưới sự phẫn nộ, Vệ Dương cường thế đột phá, phá vỡ bích trướng, đại thừa viên mãn. Âm vang ở giữa, Vệ Dương tu vi đột phá đến đại thừa viên mãn. Sau đó Tử phủ bên trong Tam Hoa đột nhiên xuất hiện tại Vệ Dương đỉnh đầu, sau đó Tam Hoa câu thông thiên địa, vô số thiên địa pháp tắc không ngừng hiện lên Tam Hoa. Tam Hoa tụ đỉnh, liên đại biểu tu sĩ có thể chân chính kích phát tinh khí thần chân chính thần uy, cùng ngoại giới đại thiên địa dung hợp vì một. Giờ khắc này, đột phá tu vi Vệ Dương, quân bạo vô song. Thuần Dương Tiên Đan, toàn bộ nổ tung. Nháy mắt, tử phủ bầu trời, vô số Thuần Dương Tiên Đan nổ tung, một cỗ tinh thuần vô cùng Thuần Dương tiên khí chảy vào thái cực pháp hồn hải. Sau đó, ngũ hành chí bảo tạo thành ngũ hành đại trận điên cuồng diễn luyện, lập tức từng đạo ngũ hành thần quang chiếu rọi Vệ Dương toàn thân. Ngũ đế pháp lực phía trên, ngũ đế hư ảnh càng thêm trở nên ngưng thực một chút. Ngoan, ngũ đế pháp lực phẩm chất tăng lên, linh hồn chi lực phẩm chất tăng lên. Ngũ đế pháp lực, linh hồn chi lực, cho chấm áp chế. Vệ Dương vẫn là không thể đem ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực tăng lên tới tiên lực, hắn chỉ là cố gắng để cao bọn hắn phẩm chất cùng ý lực, dù sao hiện tại luận ý lực, ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực đều so sánh tiên lực. Nếu nói như vậy, cần gì phải bước lên căn cơ bất ổn nguy hiểm đột phá đến tiên lực. Vệ Dương một khi đột phá đại thừa viên mãn, tam hoa tụ định phía dưới, vô số thiên địa pháp tác áo nghĩa tuân gia nhập thể nội. Nhưng giờ phút này, Rõ ràng không phải lĩnh hội những tiên địa này pháp tắc thời khắc, Vệ Dương muốn đem tên tiện chủng này triệt để chém giết, mới có thể một chút trong lòng chi nộ. Ma Ha vô lượng. Trong khoảnh khắc, Kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng lập tức vang ra. Hỗn Độn Cương Phong cùng Hồng Ngông Tiên Mây hai đại cái thế lực lượng hoàn toàn kích phát, Kỷ Nguyên Thần Thông vô số thần uy bộc phát. Cảm ứng được một màn này, Cổ Nguyệt Huy hoảng sợ vô so. Nhưng vào lúc này, Ma Ha vô lượng trực tiếp đánh nát hắn. Chương 932, tháng liên tiếp vào trận. Kỷ Nguyên Thần Thông vô thượng thần uy cuồng bạo vô số, so. Cổ Nguyệt Huy thần giáp căn bản ngăn cản không nổi nó cái thế thần uy, Cổ Nguyệt Huy nháy mắt liền bị vây bạo. Cựu tử thay cướp mệnh phù tại nguy cấp nhất trước mắt, Cổ Nguyệt Huy kích phát Cựu tử thay cướp mệnh phù vô thượng thần uy, để Cựu tử thay cướp mệnh phù thay thế hắn bỏ mình, trốn qua một lần tự kiếp. Cựu tử thay cướp mệnh phù chính là thần giới bên trong chân quý vô cùng thần phù, nhất định phải trong truyền thuyết vô thượng thần thú mèo chín mạng ra mới có thể khắc họa mà ra, có thể nói là chư thiên vạn giới tuyệt hảo bảo mệnh thần vật. Cựu tử thay cướp mệnh phù có thể thay thế chín lần tử kiếp, bây giờ Cổ Nguyệt Huy đã dùng một lần. Cổ Nguyệt Huy thân ảnh từ hư giữa không trung nổi lên, giờ phút này hắn hay là lòng còn sợ hãi, nhưng vào lúc này, Vệ Dương không chút do dự lần nữa sử xuất tuyệt thế sát chiêu hỗn đốn phá diện. Một đạo hôn độn kiếm quang phá diện chư thiên, mêng mông vô song kiếm uy bao phủ xuống. Oanh! Cổ Nguyệt Huy lần nữa bị trôn vùi, lập tức thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa. Trong khoảnh khắc, Cổ Nguyệt Huy đã chết hai lần. Tự bạo thần khí. Lần thứ ba xuất hiện thời khắc, Cổ Nguyệt Huy trực tiếp xuất ra tự bạo thần khí, thần khí tự bạo, cái thế thần uy càn quét không gian. Thiên bằng cực tốc, cực đạo chân thân về sau, xuất hiện ba đôi cánh thần, phượng hoàng thần cánh, thiên bằng cánh thần, phi hùng cánh thần. Vệ Dương Thi triển thiên bằng tuyệt thế thần thông, tại nguy hiểm nhất trước mắt, khó khăn lắm né qua tự bạo thần khí. Không minh tự kiếm. Vệ Dương Thái huyên kiếm xuất quỷ nhập thần, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm xuyên hư không, nháy mắt Thái huyên kiếm xuyên thủng cậu nguyệt huy. Vệ Dương tâm niệm vừa động, Thái huyên kiếm nhất chuyển, lập tức vô song phong mang chi khí nổ bắn ra mà ra, cậu nguyệt huy lần nữa vẫn lạc. Cậu nguyệt huy tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã dùng xong 3 lần cơ hội, hắn cửu tử thay cướp mệnh phù còn có 6 lần. Cảm ứng được Vệ Dương bạo dũng mà ra sắc cơ, cậu nguyệt huy biểu lộ dữ tợn, bị Vệ Dương dạng này đè lên đánh, khiến luôn luôn cao ngạo hắn phẫn nộ vô sờ. So. Lần thứ tư xuất hiện thời khắc, hắn đắc hơn, trực tiếp ném ra mấy trăm tấm tự bạo thần phù, ôm ngọc thạch câu phần tâm thái cùng Vệ Dương đồng quy vô tận. Well, thần phù uy lực không phải tiên phù có thể so sánh, cậu Nguyệt Huy tại chỗ liền bị nổ nát vụn, nhưng lúc này Vệ Dương cũng không dễ chịu. Mấy trăm tấm thần phù cùng một chỗ bạo tạc, cái này cùng thần uy, dù cho chư thần cũng không dám chính diện mệnh kháng, diên sắt thần linh đều chỉ tại trong một sát na. Niết bàn chúng sinh. Vệ Dương chủ động thi triển thần thông, niết bàn thánh viêm bất diệt, bảo vệ Vệ Dương toàn thân. Nhưng ngay cả như vậy, thần phù uy lực nổ tung cũng đem vô số niết bàn thánh viêm chôn vùi, một khi tất cả niết bàn thánh viên bị diệt, như vậy Phượng Hoàng niết bàn liền không có năng sinh chi lực, liền sẽ chân chính tử vong. Well, tiếng động kinh thiên động địa vang vọng không gian. Vô số thần phù nháy mắt tự bạo, cỗ này đi lực đủ để hủy thiên diệt địa. Niết bàn thánh viêm tại hủy diệt phong bạo bên trong lung lay sắp đổ, hư không nổ tung, hủy diệt phong bạo hoàn toàn càn quét vệ dương phương viên 10 ngàn trượng. Niết bàn thánh viêm VS hủy diệt gió lốc. Đại biểu cực hạn hủy diệt gió lốc phá hủy hết thảy, niết bàn thánh viêm không ngừng bị tồi tắt. Cảm ứng được 10 điểm nguy cấp vô cùng tình trạng, vệ dương giờ khắc này lạ thường tỉnh táo vô so. Trước đây tại thất lạc vực sâu bên trong, hắn bất tử phượng hoàng huyết mạch đã từng xảy ra một lần thối biến, sau đó vệ dương hỏi thăm bách hiệu sinh bọn hắn, rốt cuộc biết kia đại biểu cái gì hàng nghĩa trừ thiên vạn giới bên trong, Thái cổ chí tôn tu vi là tổ thần cựu trọng thiên đại viên mãn, xem ra khoảng cách bất hủ thánh quân cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng cái này cách xa một bước lại chia làm 100 đạo bậc thang nhỏ. Cái này 100 đến bậc thang nhỏ chính là siêu thoát cơ hội. Chỉ cần Thái cổ chí tôn có thể hoàn toàn bước qua cái này 100 đạo bậc thang nhỏ, chính là 100% có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, siêu thoát thiên đạo, siêu thoát triền miên vũ trụ cổ, trở thành vạn kiếp bất diệt bất hủ thánh quân, phi thăng thái cổ thần giới, từ đây, vạn cổ tiêu dao. Vệ Dương chỗ lấy được trí tôn thần thú huyết mạch đã đạt tới thái cổ trí tôn đỉnh phong, như vậy tiến thêm một bước liền có thể vượt qua đến thứ nhất nói bậc thang nhỏ. Trước đây tại thất lạc vực sâu, Vệ Dương thân phụ trí tôn thần thú bất tử phượng hoàng huyết mạch đã đạt tới thứ nhất nói bậc thang nhỏ, mà trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, bất tử phượng hoàng huyết mạch đã đạt tới thứ nhất nói bậc thang nhỏ đỉnh cao nhất. Quá cổ xưa đồ cổ những này nửa bước thánh quân so thái cổ trí tôn cường hãn cũng là bởi vì bọn hắn vượt qua bậc thang so thái cổ trí tôn nhiều, một khi vượt qua vượt qua năm đạo bậc thang liền có thể trở thành nửa bước thánh quân. Thế nhưng là siêu thoát cơ hội từ trước huyền diệu vô so. Dù cho ngươi vượt qua 99 đạo đại giai, có được 9 thành 9 phân siêu thoát cơ hội, cuối cùng cũng có khả năng rất lớn vẫn lạc tại kỷ nguyên trong đại kiếp. Mà những cái kia chỉ vượt qua đến thứ nhất nói bậc thang nhỏ, chỉ có một phân siêu thoát cơ hội thái cổ trí tôn, cũng có khả năng rất lớn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Nói cách khác, luận vượt qua kỷ nguyên đại kiếp tỷ lệ 9 thành 9 phân so một phân khả năng phải lớn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối có thể vượt qua. Trừ phi ngươi hoàn toàn vượt qua 100 đạo bậc thang nhỏ, hoặc là ngươi đem kỷ nguyên thần thông tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, có lẽ ngươi có thể tìm tới một cái thánh giới, để thánh giới thay thế ngươi tiếp nhận kỷ nguyên đại kiếp. Hoặc là ngươi đạt được uy lực cường hãn thánh phủ, những này mới trên cơ bản là 100% có thể vượt qua kỷ Nguyên đại kiếp. Vệ Dương Bất Tử Phượng Hoàng huyết mạch bây giờ vô so tiếp cận đạo thứ hai bậc thang, mà lúc này đây, Hủy Diệt gió lốc hoàn toàn đem nhất bàn thánh viêm dập tắt thời khắc, Cổ Nguyệt Huy thân ảnh xuất hiện ở phía xa hư không. Ngươi cái này tập chủng, không có niết bàn thánh viêm, ngươi liền chân chính bất lạc. Cổ Nguyệt Huy biểu lộ giữ tợn vô so, lạnh lùng nói: "Nhưng vào lúc này, coi như Hủy Diệt gió lốc muốn triệt để phá hủy Vệ Dương thời khắc, Bất Tử Phượng Hoàng huyết mạch lại làm đột phá." Huyên, huyết mạch chi lực cường thế cất bước, tiến vào đạo thứ 2 bậc thăng nhỏ. Nháy mắt, Phượng hoàng huyết mạch sôi trào lên, Phượng hoàng chân hỏa cháy hùng hực. Phượng hoàng chân hỏa VS Hủy diệt gió lốc. Wen, gió mượn lửa thế, lửa mượn gió thổi, mặc kệ là Hủy diệt gió lốc hay là Phượng hoàng chân hỏa, giờ phút này đều bộc phát ra mạnh nhất thần uy. Cổ Nguyệt Huy trông thấy một màn này, phẫn nộ vô so. Hắn vừa nói Vệ Dương muốn chết, kết quả hiện tại ngược lại ngược lại tốt, Vệ Dương lâm trận đột phá, trực tiếp là trùng điệp quét hắn một bạt hai. Wen, huyết mạch chi lực sôi trào, Phượng hoàng chân hỏa hóa thành biển lửa, Hủy diệt gió lốc cũng không còn có thể làm sao Phượng hoàng hóa biển. Mà lúc này đây, Vệ Dương thì hóa thành một đầu to lớn Phượng hoàng chìm nổi tại phượng hoàng hỏa trong biển, nhìn phía xa cổ nguyệt huy, vệ dương trong mắt sát cơ nổ bắn ra mà ra. với anh, phượng hoàng hỏa biển phá vỡ hư không, to lớn phượng hoàng triển khai 10 ngàn trượng cánh phượng, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, phóng tới cổ nguyệt huy. hư không nổ tung, mượn nhờ vừa mới đột phá trong chấp đoán này vô thượng thần lực, biển lửa nháy mắt vượt qua vô tận thời không, to lớn phượng hoàng dỗi ra lăng liệt vô cùng vỡ mỏ, nháy mắt mổ về cổ nguyệt huy. cùng lúc đó, phượng hoàng phượng chảo xé rách hư không, trục vào cổ nguyệt huy. phượng hoàng lâm không tấn công mà đến, nháy mắt phượng mỏ mổ xuyên cổ nguyệt huy đầu. giờ phút này, phượng chảo đồng dạng bắt lấy cổ nguyệt huy. Dùng sức xé ra, nháy mắt Cổ Nguyệt Huy liền bị xé nứt. anh. Cựu tử thay cơ mệnh phù lần nữa phát động, Cổ Nguyệt Huy lần nữa trốn qua một lần tử kiếp. Nhưng lúc này, 9 lần chết thay cơ hội, hắn đã dùng xong 4 lần. Một khi sử dụng hết 9 lần, lại không có thay mệnh bảo vật, như vậy hắn liền sẽ vẫn lạc đang chiến đấu không gian bên trong. Lúc này, Cổ Nguyệt Huy mới cảm giác được một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, hắn lần thứ 5 xuất hiện thời khắc, vừa lúc đụng vào Tháiuyên kiếm mũi kiếm. Oanh. Vệ Dương khệ miệng hiện lên một tia cười lạnh, dùng sức một đâm, nháy mắt Cổ Nguyệt Huy liền bị đâm xuyên. Tháiuyên kiếm nhất truyện. Cổ Nguyệt Huy bị ước vạn đạo kiếm khí lăng trì, sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp cắt nục thể của hắn, loại thống khổ này chính là nhân thế số một. Mà lúc này, khi hắn lần thứ 6 xuất hiện thời khắc, Vệ Dương một đôi chân to trùng điệp dẫm tại trên mặt hắn, nháy mắt bộ mặt bạo liệt. Ngươi làm sao có thể xem thấu? Cổ Nguyệt Huy không thể tin được đây hết thảy, hắn tuyệt đối không ngờ đến Vệ Dương có thể xem thấu cựu tử thay cướp mệnh vụ. bằng không, Vệ Dương mỗi một lần làm sao lại vừa mới xuất hiện tại hắn thân ảnh hiện hiện địa phương? Loại này đồ chơi nhỏ, đi lừa gạt thế tục giới lao bách tính vẫn được. Trẫm coi như nhìn xiếc khỉ, nguyên căn bản cũng không tính lạc độ vật. Vệ Dương lạnh lùng nói: hai chân dùng sức, một cỗ hùng hồn đến cực điểm lực lượng, nháy mắt dẫm bạo cổ Nguyệt Huy. Mà lúc này đây, khi cổ Nguyệt Huy lần thứ bảy xuất hiện thời khắc, hắn lần nữa xuất ra một thanh thần khí. Thời gian đình chỉ, trông thấy một màn này, vệ Dương tâm đầu hỏa nóng vô so. Lúc này, hắn không thể không cảm thán cổ Nguyệt Huy xuất thân giàu có, cái gì chân quý thần khí, cái gì chân quý thần phụ, tại tay hắn bên trong, liền như là rau cải trắng. Nhân thua, cổ Nguyệt Huy khổ cực vô so hô lên hai chữ này, nháy mắt hắn thân ảnh biến mất. Nhưng vào lúc này, món kia thời gian thần khí còn xuất lại đang chiến đấu không gian. Cái này thần khí ngoại hình như đồng thời ở giữa đồng hồ cát, mà bên trong hạt cát cũng không phải phổ thông hạt cát, mà là trong truyền thuyết cắt thời gian. Cùng lúc đó, ma tổ chi mộ chỗ có không gian bên trong, đồng thời vang lên một đạo vĩ nạn thanh âm. Chúc mừng thí luyện giả Vệ Dương chiến bại thí luyện giả Cổ Nguyệt Huy, cái thứ nhất lấy được thắng liên tiếp vạn trận kiêu nhân thành tích, ban thưởng 10 triệu tích phân. Bởi vì thí luyện giả Cổ Nguyệt Huy là chủ động nhận thua, như vậy trên người hắn một nửa tích phân thuộc thí luyện giả Vệ Dương. Thí luyện giả Cổ Nguyệt Huy thắng liên tiếp số trận 9999 trận hết hiệu lực, toàn bộ quy linh Đã thoát đi chiến đấu không gian cổ nguyệt huy, nghe thấy cái này một thanh âm, lúc ấy tức nổ phổi, một ngụm máu đen phun ra, những này tức giận đến thổ huyết. Mà lúc này đây, Vệ Dương trước người hiện hiện một đạo ma bia. Thí luyện giả Vệ Dương, chúc mừng ngươi cái thứ nhất lấy được thắng liên tiếp 10 ngàn trận, thu hoạch được 10 triệu ban thưởng tích phân. Đạt được cổ nguyệt huy trên thân 9980000 tích phân, lại thêm chính ngươi có 300 triệu 5.0000650 vạn tích phân, ngươi tổng cộng đạt được 400 triệu 663300000 tích phân. Ngươi đã thông qua chiến đấu không gian khảo nghiệm, đạt được tranh giành cuối cùng ma tổ truyền thừa danh nghịch. Bởi vì cái khác không gian chưa cuối cùng xác định chuyển thừa nhân tuyển, ngươi bây giờ có thể tiến về cái khác không gian thí luyện. Nhưng nếu như ngươi vẫn lạc tại cái khác không gian, tích phân thanh linh. Ngươi rời đi chiến đấu không gian, có thể dùng tích phân mua tạo hóa, tăng cường thực lực mình. Từng đạo nhắc nhở nổi lên, Vệ Dương nghiêm túc quan sát. Mà lúc này đây, khi ma tổ chi mộ vô số không gian vang lên Vệ Dương cái thứ nhất thông qua thắng liên tiếp vạn trận thời khắc, một chút không gian đồng dạng vang lên tiếng hoan hô. Giờ khắc này, đại vệ đế quốc vô số tu sĩ đều biết, mặc kệ tại bất kỳ tình huống gì, bọn hắn đại đế Vệ Dương đều là mạnh nhất. Chương 933, tứ tượng bí cảnh. Ma tổ chi mộ, một chỗ bí ẩn vô cùng bí cảnh bên trong, nghe nói vang vọng toàn bộ ma tổ chi mộ đạo này rộng lớn thanh âm vang dội, Vư Ngoại Thiên Ma Thủy Tổ biểu lộ nháy mắt chế lấp. Tiên tiện trùng này, lại bị hắn trốn qua một kiếp. Trời đánh sâu kiến, bản tổ sớm muộn có một ngày sẽ đem cái này sâu kiến triệt để diệt sát. Vư Ngoại Thiên Ma Thủy Tổ nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo vô so, lạnh lùng lời nói để lộ ra kinh thế hàn ý, lạnh tận xương tủy. Thiên Ma Thủy Tổ vừa nghĩ tới thần hoàng thảm bại, liền tức giận đến toàn thân run rẩy, nghĩ hắn một đời đường đường thái cổ chí cường giả, danh trấn chư thiên vạn hạ, vang dội cổ kim không người địch nhưng tại thần hoang phục sinh thời khác lại gặp phải nhân sinh lớn nhất thất bại mà lại đánh bại không phải là hắn cùng giai thái cổ trí cường giả cũng không phải thái cổ thiên giới cái thế cường giả mà chỉ là một cái nhân gian giới tu sĩ mỗi khi nhớ tới chuyện này thiên ma thủy tổ trong lòng bi vẫn không thôi càng như vậy nghĩ trong lòng của hắn đối với vệ dương sát ý cũng liền càng đậm giờ phút này mắt khắc một chút không gian bên trong đại vệ đế quốc rất nhiều cái thế cường giả nghe tới thanh âm này về sau cảm thấy cái này lạnh lùng vô cùng thanh âm như là tiêu trời ha ha ta liền biết đại đế bất bại cho dù ở chúng mạnh tụ tập thiên tiêu như mây ma tổ chi mộ cũng giống vậy Cái gì tuyệt đại thiên tiêu, cùng đại đế đối nghịch, đều là chú định bị quật ngang. Lần này chú định nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, phong bạo càng lớn, nhân gian giới sẽ loạn hơn, loạn thế xuất anh hùng. Mà cùng đại vệ đế quốc là địch những cái kia siêu cấp thế lực tu sĩ sắc mặt khó xử, Vệ Dương bây giờ quật khởi chi thế, so với tại thần hoàng có phần hơn không có chút nào không kịp, vừa nghĩ đến đây, cơ phun trào mà ra. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm niệm vừa động. Hắn mang theo cái thứ nhất lấy được thắng liên tiếp vạn trận chí cao vinh dự cùng đạt được 400.663.300.000 tệ phân, rời đi chiến đấu không gian. Nhiệm vụ không gian, một chỗ bí cảnh bên trong. Vệ Dương nhìn thấy phía trước to lớn màn sáng phía trên, tràn đầy đều là các loại thiên tài địa bảo, thần công tiên quyết, tiên chân thần tài, đan khí trận cấm vân vân. Những này chính là ma tổ chi mộ tạo hóa, cùng lúc đó, còn có thể thôi diễn thần thông, thôi diễn công pháp, cải biến tiên tư cùng các loại, có thể nói, không gì làm không được. Vệ Dương tay cầm hơn 4 tỷ tích phân, ánh mắt tự nhiên không có chăm chú vào một chút phổ thông tiên vật phía trên, mà lại tìm kiếm những cái kia đặc thù bảo vật. Vệ Dương dựa theo tích phân, loáng sắp xếp một phen, nháy mắt, một cái thần vật xuất hiện tại Vệ Dương trước mặt. Trông thấy cái này thần vật, Vệ Dương ánh mắt liền không còn có rời đi. Hỗn độn nguyên hộ Hỗn Độn Nguyên Hồ chính là là năm đó hỗn độn Thánh Thành một Nguyên Nguyên Hồ chi bên trong một cái, làm hỗn độn Thánh Thành động lực nguồn suối. Mua ra cả ba tỷ tích phân. Trông thấy hỗn độn Nguyên Hồ, Vệ Dương trong lòng một mảnh lửa nóng vô so. Như nay tiên Không Thần Thành là hạ vị thần khí thần khí chi vương, nhưng là một thần khí còn không có thần khí chi nguyên. Cái gọi là thần khí chi nguyên chính là thần khí động lực, chư thiên vạn giới một chút tương đối mạnh hung hãn thần khí chi nguyên rất nhiều, tỉ như Cựu Tiêu Thiên Lôi Hồ, Ngọc Thanh Thái Huyền Hồ vân vân. Thần khí ngọn nguồn động lực là bình phán một cái thần khí phẩm cấp trọng yếu căn cứ. Thiên Không Thần Thành làm đại vệ đế đô trước đây vệ dương vẫn luôn không có tìm được thích hợp thần khí chi nguyên nhưng bây giờ trông thấy hỗn độn nguyên hổ hắn liền hạ quyết tâm hỗn độn nguyên hổ muốn định thiên không thần thành vốn là dung hợp hỗn độn thánh thành tàn thành nếu như thiên không thần thành thần khí chi nguyên là hỗn độn nguyên hổ như vậy liền có thể thu nạp trừ thiên vạn giới bất luận một loại nào nguyên khí cũng có thể dung luyện các loại đặc thù thần khí hỗn độn nguyên hổ bao dung vật vật quả thực là cường hãn vô so vệ dương tâm ý đã quyết nếu như có thể đạt được thiên không thần thành liền chân chính đền bù thiên không thần thành nỗi niềm lấy giao thiên không thần thành siêu thoát có hy vọng ba tỷ tích phân Bây giờ ta mới chỉ có hơn 460 triệu tích phân, khoảng cách 3 tỷ tích phân, còn có hơn 25 ức. Như vậy hiện tại xem ra muốn nhanh chóng đạt được tích phân, cũng chỉ có làm nhiệm vụ. Lúc này, Vệ Dương điều làm nhiệm vụ không gian rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ không gian rất nhiều nhiệm vụ chia làm thập tinh, thập tinh không chỉ có là bình phán nhiệm vụ độ khó, cũng là bình phán tích phân nhiều ít. Thập tinh nhiệm vụ vạch phân vô cùng đơn giản, tỉ như một kiện nhiệm vụ là thất tinh nhiệm vụ, liền đại biểu hắn có thể thu hoạch được bảy chữ số tích phân, cũng chính là ít nhất 1 triệu tích phân. Như vậy như vậy, cứ thế mà suy ra, hoàn thành thập tinh nhiệm vụ chỗ lấy được tích phân, ít nhất đều là 1 tỷ. Vệ Dương dựa theo tích phân bao nhiêu, ngáy mắt vô số nhiệm vụ dựa theo tích phân bao nhiêu sắp xếp. Mà lúc này, Vệ Dương thình lình liền phát hiện tích phân nhiều nhất một cái nhiệm vụ. Siêu thập tinh nhiệm vụ, chém giết hỗn độn tổ chức 8 vị cái thế cường giả, ban thưởng 80 tỷ tích phân. Trông thấy một màn này, Vệ Dương không khỏi hít sâu một hơi, 80 tỷ tích phân, nếu là có thể thu hoạch được nhiều như vậy tích phân, như vậy hoàn toàn có thể để một cái tu sĩ thông qua vô số tạo hóa chống chết, trở thành thái cổ chí tôn. Nhưng Vệ Dương nghĩ lại, nháy mắt liền từ bỏ nhiệm vụ này. Hỗn độn tổ chức 8 vị cái thế cường giả kinh khủng bậc nào, có thể khiến ma tổ chi mộ như thế kiêng kỵ. Rất hiển nhiên bọn hắn thần thông uy năng tại một loại nào đó phương diện, đã không thua gì mà tổ chi mộ. Nếu nói như vậy, nghĩ như vậy muốn chém giết hỗn độn tổ chức tám vị cái thế cường giả, tranh luận nhập lên trời. Nhiệm vụ này không thực tế, Vệ Dương tiếp xuống xem. Siêu thập tinh nhiệm vụ, cống hiến thái cổ thiên đế công pháp, ban thưởng 60 tỷ tích phân. Trông thấy nhiệm vụ này, Vệ Dương không khỏi giận mắng một tiếng nớn ẩn. Nếu như ai cũng có được thái cổ thiên đế công pháp, còn cần đến cái này bên trong tìm kiếm tạo hóa sao? Lại nói, thái cổ thiên đế gia sao cùng thần thông, công pháp của hắn, so cái này bên trong bất kỳ một cái nào tạo hóa đều mạnh hơn. Vệ Dương lúc này từ bỏ, tiếp xuống lại nhìn một chút nhiệm vụ. Thập tinh nhiệm vụ phía trên 10 cái siêu thập tinh nhiệm vụ, Vệ Dương nhìn thoáng qua, hoàn toàn từ bỏ. Những nhiệm vụ này quá khó, căn bản không phải bây giờ hắn có thể hoàn thành. Dù sao hắn mua hôn độn nguyên hổ còn cần hơn 25 ức tích phân, Vệ Dương liền thiết thực một điểm, đem ánh mắt nhìn về phía 2 tỷ đến 3 tỷ ở giữa thập tinh nhiệm vụ. Tại mỗi cái nhiệm vụ về sau, còn có đối nhiệm vụ giải thích tận kẽ. Vệ Dương một đối chiếu một cái, sau đó liền tuyển định một cái giá trị 2.8 tỷ tích phần thập tinh nhiệm vụ. Thập tinh nhiệm vụ, tiến về tứ tượng bí cảnh, đạt được tứ tượng thánh thú tán thành lấy được tứ tượng thánh thú bản mệnh tinh huyết, chỉ cần đem thu hoạch phải bản mệnh tinh huyết nộp lên một nửa, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ giải thích, tứ tượng bí cảnh bên trong, có được tứ tượng thánh thú lưu lại chân linh. Cùng lúc đó, tứ tượng bí cảnh bên trong còn có rất nhiều thánh thú cùng thần thú. Vệ Dương cẩn thận đọc, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào tin tức. Hồi lâu sau, Vệ Dương tâm ý đã quyết, ta muốn xác nhận thập tinh nhiệm vụ, thu hoạch được tứ tượng thánh thú tinh huyết. Lời nói vừa dứt, nháy mắt một vệ thần quang đâm thẳng Vệ Dương. Sau đó Vệ Dương liền bị chuyển di rời đi cái không gian này. Cùng Vệ Dương mở hai mắt ra thở khác, đầu tiên bước vào mí mắt là vô tận tinh không. Tinh không phía trên, sao lổn đốm đầy trời, vô số tinh thần dày đặc. Mà phương Đông tinh không phía trên, vô số tinh thần tạo thành một đầu thanh long, phương Bắc tinh không thì là Huyền Vũ, phương Nam tinh không là Chu Tước, phương Tây tinh không là Bạch Hổ. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, chính là Hỗn Độn Hoàn Vũ bốn đại thánh thú. Tại Thái Cổ Thiên Giới bên ngoài trong Vô Ngân Tinh Không, Hỗn Độn Hải bên trong, trải rộng vô số tinh thần. Những này tinh thần tạo thành Hỗn Độn tinh không, từ xưa đến nay, mà bốn đại thánh thú thì trấn áp tinh không tứ phương, bảo hộ Thái Cổ Thiên Giới. Tứ tượng Thánh thú theo thứ tự là Thanh Long Thánh thú mạnh Trung thần quân, Bạch Hổ Thánh thú giám binh thần quân, Chu Tước Thánh thú lăng quang thần quân, Huyền Vũ Thánh thú chấp tên thần quân. Tứ đại thần quân chính là tứ tượng Thánh thú tứ đại thủy tổ. Đến tận đây về sau, tứ tượng Thánh thú nhất tộc liền lấy tứ đại thần quân cầm đầu, chấn nhiếp bát cổ. Tứ tượng bí cảnh bên trong tứ tượng Thánh thú, tự nhiên không thể nào là tứ đại thần quân cái này cùng thủy tổ, bởi vì tứ đại thần quân một mực chấn áp Thái cổ thiên giới tứ phương, bảo hộ Thái cổ thiên giới, công lao bao trùm cả cổ kim, thần uy cái thế. Tứ tượng bí cảnh bên trong tứ tượng Thánh thú nhất tộc chỉ là năm đó còn xuất lại tại hỗn độn hải một chi, chẳng biết tại sao. Vậy mà rơi vào đến ma tổ chi mộ bên trong. Vệ Dương lựa chọn nhiệm vụ này, kỳ thật hắn không phải là không có bất luận cái gì phấn khích. Vệ Dương thân phụ chính đại chí tôn thần thú huyết mạch bên trong, cái này chính đại chí tôn thần thú huyết mạch bên trong, chí tôn thần thú Ngự Thiên Huyền Vũ chính là thánh thú Huyền Vũ nhất tộc đích hệ huyết mạch. Chí tôn thần thú Bất Tử Phượng Hoàng truyền thừa thánh thú Phượng Hoàng huyết mạch, thánh thú Phượng Hoàng nhất tộc cùng thánh thú Chu Tức nhất tộc đồng dạng có lớn lao liên quan, tương truyền Phượng Hoàng chi tổ cùng Chu Tức thánh thú nhất tộc thủy tổ lằng quan thần quân quan hệ trong đó phi thường huyền diệu, ngoại nhân căn bản rất khó biết nó cụ thể quan hệ. Chí tôn thần thú thiên sát bạch hổ nguồn gốc từ thánh thú bạch hổ huyết mạch, có thể nói là thánh thú bạch hổ phía dưới đời thứ nhất huyết mạch. Còn có huyết sắc chân long huyết mạch cùng thanh long huyết mạch gần, vệ dương mới có như thế lớn lực lượng. Vệ dương biết, giống như là chí tôn thần thú thiên sát bạch hổ, lựu thiên huyền vũ bọn hắn là thánh thú hậu duệ, mặc dù không nhất định là thánh thú chi tử, thế nhưng là nếu như tu vi của bọn hắn đạt tới thái cổ chí tôn, như vậy huyết mạch của bọn hắn tự nhiên chính là chí tôn thần thú huyết mạch. Tại hồn đốn hoàn vũ bên trong, thánh thú huyết mạch phía dưới chính là chí tôn thần thú huyết mạch. Nói cách khác, thánh thú chi tử huyết mạch chính là chí tôn thần thú huyết mạch. Khiêm như vậy chỉ cần bất kỳ một cái nào thần thú đem huyết mạch đạt tới chi tôn thần thú huyết mạch cấp độ liền có thể xưng là thánh thú phía dưới thần thú thủy tổ có thể xưng thánh thú đời thứ hai huyết mạch thánh thú đời thứ nhất huyết mạch chạy xuôi là thánh huyết đều là thánh cấp cường giả mà đời thứ hai huyết mạch chính là những này chi tôn thần thú huyết mạch chạy xuôi thần huyết danh chấn chư thiên vạn giới chính là bởi vì vệ dương thân phụ thiên sát bạch hổ lựu thiên huyền vũ cái này cùng chí tôn thần thú huyết mạch vệ dương mới có lực lượng bước vào tứ tượng bí cảnh băng không mà nói nếu là đổi lại tu sĩ khác tiến vào tứ tượng bí cảnh một khi bị tứ tượng thánh thú nhất tộc cường giả phát hiện đoan trưởng sẽ nháy mắt bị xé thành mà nhỏ với anh, lúc này, vệ dương biến thành một đầu thiên sát bạch hổ, sát khí phóng lên tận trời, một đầu hùng tráng vô cùng thiên sát bạch hổ xuất hiện ở trong hư không. Cùng lúc đó, vệ dương đem mặc khắc bát đại chí tôn thần thú huyết mạch áp chế đến cực hạn, thiên sát bạch hổ thuần khiết vô cùng khí tức nháy mắt liền cùng tứ tượng bí cảnh lấy được cậu minh. một tiếng hổ khiếu rung động sơn lâm, giờ khắc này, vệ dương liền như là mãnh hổ hạ sơn, ngập trời hổ khiếu thanh âm vang vọng hư không. giờ phút này, vệ dương thần uy nở rộ, tinh thần vô cùng chí tôn thần thú huyết mạch khí tức xa xa truyền ra, nháy mắt phương viên trong vòng trăm triệu giảm tất cả tứ tượng thanh thú nhất tộc cường giả đều cảm ứng được. Từng đạo độn quang vạch phá bầu trời, tứ tượng bí cảnh bên trong cường giả nhanh chóng chạy đến. Chương 934, kẻ phản bội, Bạch hồ Thành. Thiên sát Bạch hồ còn tại hư không phát tiết, từng tiếng chấn thiên hổ khiếu thanh âm chấn động thời không, bách thú chi vương khí thế hùng bá thiên hạ. Hư giữa không trung, vô số đạo độn quang xuất hiện vệ dương trong tầm mắt. Lập tức, tứ tượng bí cảnh bên trong vô số cường giả đem thân ảnh hiện hóa ở trong hư không. Từng đầu thần thú xuất hiện, trông thấy một màn này, vệ dương cũng không khỏi cảm giác có chút tê cả da đầu. Mẹ nó, tứ tượng bí cảnh đến cùng là địa phương nào? Làm sao có thể có nhiều như vậy thần thú? Những thần thú này đều sớm đã đi vào chư thần liệt kê, từng cái thần uy ngập trời. Vệ Dương trong lòng không khỏi giận mắng, lúc này hắn thật đang cảm giác rơi tiến vào thú tổ. Mặc dù trước đây Vệ Dương nghĩ đến tứ tượng bí cảnh bên trong cường giả sẽ không thiếu, nhưng hắn hổ khiếu thanh âm, trong khoảnh khắc liền dẫn đến như vậy nhiều thần thú, cái này hoàn toàn vượt quá Vệ Dương đoán trước. Mà lúc này Giáng Lâm nơi đây những thần thú này cảm ứng được Vệ Dương trên thân thuần túy vô cùng thiên sát bạch hổ khí tức, nháy mắt có mấy ngày hôm trước sát bạch hổ đi ra, mười ngàn trượng hổ khu tàn mắt gia cường hắn vô song sức mạnh cái thế, hư không đều không chịu đựng nổi cái này cố cự lực, dậm chân hư giữa không trung cứ không từng khúc trôn bụi. ngươi là ai? ở trong đó, một đầu tiên sát bạch hổ dùng thuần chính nhất hổ ngựa giao lưu. vệ dương truyền thừa chín đại trí tôn thần thú huyết mạch, tự nhiên sẽ thần thú chi non. tiên bối, vạn bối đến từ chư thiên vạn giới, ngẫu nhiên tiến vào ma tổ chi mộ, lập tức không biết vì cái gì liền bị truyền tống đến nơi đây. vệ dương lộ ra mở mịt vô so, tuyệt thế diễn ký tự nhiên mà thành. chư thiên vạn giới, lão phu biết, ngươi là tứ tượng thánh thú nhất tộc lưu lạc bên ngoài huyết mạch, bây giờ trở về tổ địa. lão phu là bạch hổ nhất tộc hổ thiên trưởng lão, chúng ta hoan nghênh ngươi, hải tử. hổ thiên trưởng lão hiền lành vô so nói mà lúc này đây, cái khác thần thú đều mở miệng chúc mừng bạch hổ nhất tộc lại thêm một viên. lúc này, vệ dương liền theo bốn đại thánh thú nhất tộc tất cả trưởng lão rời đi, trở lại tổ địa. hai tử, người kêu tên sao? hổ thiên trưởng lão lo lắng hỏi. trưởng lão tốt, ta gọi thiên sát. vệ dương có vẻ hơi chần chừ nói. thiên sát, tên rất hay, tại chúng ta tứ tượng bí cảnh, thiên sát cái tên này cũng chỉ có những cái kia bạch hổ nhất tộc kiệt xuất nhất hậu đại mới dám lấy cái tên này. hổ thiên trưởng lão cảm ứng được vệ dương trên thân đồng tộc đồng nguyên huyết mạch khí tức, không nghi ngờ gì. mà lúc này đây, vệ dương tâm bên trong phi thường tò mò, bởi vì hắn cũng cảm ứng được. Huyết mạch của hắn ba động cùng hồ Thiên trưởng lao trên người bọn họ huyết mạch ba động không kém bao nhiêu. Mà loại chuyện này, hắn ở tại thần giới những ngày kia sát bạch hổ nhất tộc cường giả phía trên, căn bản cũng không có cảm ứng được. Một màn này làm hắn cảm giác nghi hoặc không hiểu. Hồ Thiên trưởng lao rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, hắn lúc này trông thấy vệ Dương Hổ trên mặt che kín nghi vấn, hiền lành hỏi nói: Hai tử, ngươi có phải hay không có vấn đề gì muốn hỏi? Không có việc gì, chúng ta đều là người một nhà, ngươi có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Trường lão, ngươi biết, ta đến từ Trư Thiên vạn giới, theo ta lớn lên, huyết mạch truyền thừa ký ức khôi phục. Ta biết chúng ta thiên sát bạch hổ nhất tộc, nhưng là ta tại chưa thiên vạn giới còn có thù địch, những này cựu địch đồng dạng danh dương thiên sát bạch hổ nhất tộc chính là thần giới siêu cấp thế lực. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù là thiên sát bạch hổ nhất tộc, nhưng ta trên người bọn hắn căn bản cũng không có cảm ứng được giống nhau huyết mạch ba đậu, mà lại bọn hắn thường xuyên truy sát ta, muốn tước đoạt trên người ta huyết mạch. Vệ Dương lời nói vừa dứt, nháy mắt hư không bầu không khí tước sát vô so, những này phản đồ kinh người quá đáng, chắc không được nhiều năm như vậy không có bao nhiêu tộc nhân bị tiếp dẫn về bí cảnh. Nguyên lai là bọn hắn trong bóng tối tranh giết, những này vô sỉ kẻ phản bội, sớm muộn có một ngày chúng ta muốn thanh lý môn hộ. Hổ Thiên trưởng lão phẫn nộ vô so, tức giận ngập trời. Trông thấy một màn này, Vệ Dương liền biết ở trong đó có ẩn tình khác. Chắc không được chín đại thần thú nhất tộc một mực đối với chúng ta Đông Hoang cựu tộc nhìn chằm chằm, xem ra mặc dù cùng truyền thừa chín đại thần thú huyết mạch, nhưng ở trong đó hoàn toàn khác biệt. Vệ Dương trong lòng tự lẩm bẩm, giống như là tìm tới một chút hiên cơ. Hải tử, ngươi chịu khổ. Chiến miên vũ trụ cổ cái này cái gọi là chín đại thần thú nhất tộc Hoàn toàn là chúng ta thánh thú nhất tộc nhất đáng xấu hổ, vô sỉ nhất, nhất ti tiện kẻ phản bội. Bọn hắn phản bội chúng ta bốn đại thánh thú nhất tộc, muốn độc lập muôn hộ. Sớm muộn có một ngày, chúng ta bốn đại thánh thú nhất tộc sẽ liên hợp cái khác thánh thú, đem những này đê tiện kẻ phản bội toàn bộ diệt trừ. Hổ Thiên trưởng lao tức giận nói: trưởng lão, bọn hắn là kẻ phản bội. Nhưng mặc dù ta trên người bọn hắn không có cảm ứng được giống nhau huyết mạch ba động, nhưng bọn hắn tự xưng là chín đại thần thú, cao cao tại thượng, nhiều lần truy sát ta. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, đã sớm rơi vào trong tay bọn họ. Vệ Dương liên tục cáo trạng. Vệ Dương làm như vậy. Tự nhiên là muốn dò xét càng nhiều bí ẩn. Hồ Thiên, ta hiện tại không sai biệt lắm đoán được. Thiên sát truyền thừa huyết mạch hẳn là năm đó chúng ta tứ tượng bí cảnh phái đi ra trinh phạt Triển Miên vũ trụ cổ chín đại thần thú nhất tộc vẫn lạc tiền bối huyết mạch. Như vậy, mới có thể giải thích ra, huyết mạch của hắn ba động, cùng chúng ta hoàn toàn tương tự, rất rõ ràng không phải truyền thừa chín đại thần thú nhất tộc huyết mạch những này ti tiện huyết mạch, mà là chúng ta tứ tượng bí cảnh chính tông nhất, thuần túy nhất thần thú huyết mạch. Lúc này, một đầu chu tộc thần thú trầm giọng nói. Cái này vừa nói, vệ dương trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Ha ha, xem ra sự tình đại khái liền như là dạng này. Ta truyền thừa chín đại chí tôn thần thú huyết mạch, nguồn gốc từ tứ tượng bí cảnh, là lệ thuộc trực tiếp các đại thánh thú huyết mạch. Mà thần giới chín đại thần thú nhất tộc hẳn là bọn hắn trong miệng những người phản bội kia. Như vậy như vậy, chúng ta đông hoang cựu tộc huyết mạch liền cùng chín đại thần thú nhất tộc huyết mạch không hề quan hệ, căn bản cũng không phải là nhất tộc. Vệ Dương tâm niệm vừa động, nghĩ thầm nói: chắc không được chín đại thần thú nhất tộc nhiều lần muốn đi vào đông hoang cựu tộc, bọn hắn muốn rút ra ra chính tông nhất thanh thú huyết mạch mảnh vỡ, đến bổ sung đến huyết mạch của bọn hắn bên trong. Như vậy như vậy, chúng ta đông hoang cựu tộc cùng chín đại thần thú nhất tộc hoàn toàn chính là không chết không thôi tử địch quan hệ. Giải thích như vậy mới là hợp lý nhất, vệ Dương rút cuộc để ý rõ ràng trong lúc này quan hệ. Sau đó, một nhóm cường giả nhanh như điện chớp đi tổ địa. Đang đến gần tổ địa thời điểm, tứ tượng bí cảnh bên trong, cái khác ba đại thánh thú nhất tộc cường giả đều rời đi, cũng chỉ có Bạch Hổ nhất tộc cường giả còn tại vệ Dương bên người. Thiên sát, phía trước chính là chúng ta Bạch Hổ nhất tộc tổ địa, Bạch Hổ thành. Lúc này, Hồ Thiên trưởng lão chỉ về đằng trước kia một đầu chiếm cứ Bạch Hổ, cao hứng nói: "Trưởng lão, đây rõ ràng là thánh thú lao tổ a." Vệ Dương kinh ngạc nói: "Phía trước Bạch Hổ thành, hoàn toàn chính là tại bảng phảng vô cùng trên lưng hổ." Ha <cười> ha hai tử, ngươi không có cảm ứng sai. Chúng ta bạch hổ thành chính là xây dựng ở thánh thú lao tổ bạch hổ phía trên. Chỉ tiếc bây giờ thánh thú lao tổ tuổi thọ đại nạn nhanh muốn tới. Nói đến đây bên trong, hổ thiên lão tổ có chút bi thương. Trường lão, không phải ta nghe nói thánh thú chính là thánh cấp từ giả, thọ nguyên vô hạn sao? Vệ Dương kinh ngạc vô so hỏi. Hai tử, giữa thiên địa chỉ cần không phải cao cao tại thượng thánh tôn, cho dù là thánh đế, đều có thọ nguyên chi suy. Thánh đế tuổi thọ cũng không phải vô cùng vô tận, chỉ có thánh tôn mới có thể chân chính cùng hỗn độn đồng dạng trường sinh bất tử. Hổ thiên trưởng lão mỉm cười nói. Vệ Dương trong lòng chấn kinh vô so, tại hắn mắt bên trong, Thánh cấp cường giả thọ nguyên một mực vô cùng vô tận. Nhưng hôm nay Hổ Thiên trưởng lão lời nói lại là đánh vỡ trong lòng của hắn nào đó một số quan điểm. Ai? Hay là kiến thức nông cạn? Vệ Dương không khỏi trong lòng cảm khái. Lúc này Vệ Dương đi theo Hổ Thiên trưởng lão tiến vào Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành ở vào tứ tượng bí cảnh phương tây, mà Bạch Hổ Thành đối diện trên nhất không, đương nhiên đó là vô tận tinh thần tạo thành Bạch Hổ Thành thú. Nói cách khác chỉ cần tại Bạch Hổ Thành ngắm nhìn bầu trời, liền có thể rõ ràng vô so trông thấy đám Thánh thú này Bạch Hổ. Tiến vào Bạch Hổ Thành, Vệ Dương đi theo Hổ Thiên trưởng lão đi tới nhà của hắn. Bạch hổ thành rộng lớn vô ngần, mà hổ thiên trưởng lão tu vi cao thâm mặt chắc, nhà của hắn diện tích phi thường lớn. Tiến vào trong một cái đại điện, hổ thiên trưởng lão để vệ Dương ngồi xuống. "Hai tử, ta hiện tại cùng ngươi đại khái nói một chút bí cảnh sự tình." Hổ thiên trưởng lão mỉm cười nói, "Trưởng lão, người nói đi." Hôn độn hoàn vũ bên trong, hướng chúng ta dạng này thánh thú bí cảnh, hết thảy có 129.600 cái. Mỗi một cái thánh thú bí cảnh, tối thiểu nhất đều có bốn vị thánh thú tọa chấn. mà một chút cường đại thánh thú bí cảnh, thậm chí có mấy trăm vị thánh thú tọa trấn. Chúng ta đó là thuộc về bốn đại thánh thú nhất tộc bên trong Bạch Hổ nhất tộc. Bạch Hổ nhất tộc bao quát thánh thú Bạch Hổ, thần thú Bạch Hổ, tiên thú Bạch Hổ, linh thú Bạch Hổ. Linh thú, tiên thú, thần thú, thánh thú bốn loại, chỉ cần là huyết mạch của chúng ta, đều gọi chung là Bạch Hổ nhất tộc. Vệ Dương to lớn đầu hổ trọng trọng gật đầu. Mà chúng ta cái này tứ tượng bí cảnh đã đi vào màn cuối, bởi vì bốn vị thánh thú tuổi thọ đại kiếp muốn tới, cho nên liền vô cùng cần thiết bồi dưỡng được mới thánh thú, dùng để thay thế giả tứ tượng thánh thú trấn áp bí cảnh. Bằng không mà nói, không có thánh thú trấn áp bí cảnh, chúng ta cái này một cái bí cảnh không biết muốn bị quăng vào cái kia thứ nguyên không gian đến lúc đó cái khác tứ tượng bí cảnh đều không thể cứu như vậy chúng ta cái này bí cảnh bên trong bốn đại thánh thú nhất tộc toàn bộ tộc nhân đều bị vỡ lạc nói đến đây sự tình hồ thiên trưởng lão biểu lộ ngưng trọng đến tự điểm hai tử thân ngươi thua thuần chính nhất chi tôn thần thú huyết mạch ngươi đồng dạng có cơ hội lấy được tứ tượng thánh thú bản mệnh tinh huyết chỉ cần ngươi thu hoạch được bản mệnh tinh huyết như vậy tương lai cố gắng tu luyện đồng dạng có rất lớn cơ hội có thể trở thành mới thánh thú trở thành bí cảnh thủ hộ thánh thú chấn áp bí cảnh tứ phương hồ thiên trưởng lao ánh mắt nóng bỏng gò so vệ dương không coi dối trá việt nhân đức không nhường ai nói nói trưởng lão Nếu như ta có thể có được tứ tượng thánh thú bản mệnh tinh huyết, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành mới thánh thú. Vệ Dương lúc này trong lòng hoàn toàn có một loại bị trên trời rơi xuống điêu bánh đập chúng cảm giác, trước đây hắn đang tính kế làm sao mưu đoạt tứ tượng thánh thú bản mệnh tinh huyết, nhưng bây giờ, cơ hội này lại là mình đưa tới cửa. Vệ Dương biết, tứ tượng thánh thú chọn lựa một đời mới thánh thú nhân tuyển, khẳng định không thể lấy thực lực làm duy nhất căn cứ, còn có suy tính huyết mạch, thiên tư cùng các phương diện. Như vậy, Vệ Dương không phải hảo không có cơ hội. Giờ khắc này, Vệ Dương hiện phải cao hứng vô số. So. Mà hết thảy này, bị Hổ Tiên trưởng lão để ở trong mắt. Hổ Thiên trưởng lão không có suy nghĩ, bởi vì Phạm là thuộc về bốn đại thánh thú nhất tộc, đều khát vọng đạt được thánh thú bản mệnh tinh huyết. Chương 935, lĩnh hội giết chóc quy tắc. Vệ Dương tâm đầu hỏa nóng vô so, trước đây hắn mặc dù đón lấy cái này thập tinh nhiệm vụ, nhưng trong lòng là vô kế khả thi, muốn từ tứ tượng thánh thú trong tay đoạt được bản mệnh tinh huyết, kia căn bản chính là thiên phương giả đàm. Lúc ấy Vệ Dương ôm là nhìn xem có thể hay không ẩn nấp tứ tượng bí cảnh, trộm cắp một chút thánh thú tinh huyết, như vậy cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vệ dương tình lình phát hiện, một đầu thông thiên đường tắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không cần đi trộm cắp thánh thú tinh huyết, chỉ cần từ bốn đại thánh thú nhất tộc trổ hết tài năng, liền có thể có cơ hội đạt được bản mệnh tinh huyết. Vệ Dương biết, nếu như hắn có thể thu hoạch được tứ tượng tinh huyết, nộp lên một nửa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy một nửa kia, tuyệt đối có thể khiến cho trong cơ thể hắn tứ đại chí tôn thần thú huyết mạch thiên sát bạch hổ, ngự thiên huyền vũ, huyết sát chân long bước vào bậc thang nhỏ, hơn nữa còn có thể giúp bất tử vượng hoàng huyết mạch đạp lên cao hơn bậc thang. Trường lão, cái kia không biết bốn đại thánh thú lao tổ làm sao chọn lựa đợi sau thánh thú? Vệ Dương hương vẫn hỏi. Thiên sát không cần nóng lòng. Bốn đại thánh thú lao tổ trước đây thả ra phong thành, cụ thể phương thức còn muốn bốn vị lao tổ thương nghị. Liền ngay cả ta cùng cũng không biết, trước mắt ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Mặc dù ngươi truyền thừa huyết mạch đã đạt tới chi tôn thần thú huyết mạch đỉnh phong, khoảng cách bậc thang cách chỉ một bước. Nhưng nếu như ngươi có thể trước lúc này đem huyết mạch đẩy tới bậc thang nhỏ, như vậy thu hoạch được tứ tượng thánh thú bản mệnh tinh huyết cơ hội liền muốn lớn hơn nhiều. Hổ Thiên trưởng lao ôn hòa nói, trưởng lao, mặc dù ta không biết ngài cụ thể tu vi, nhưng là ngài hẳn là đồng dạng có cơ hội đi. Vì cái gì ngài mặc dù vệ dương chưa hề nói xuyên, nhưng Hổ Thiên minh bạch vệ dương uy tứ. Hải tử, không dối gạt ngươi, tu vi của ta bây giờ đã là thái cổ chí tôn đỉnh phong nhất, đặt chân 99 đạo đại giai. Nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói, thánh thú bản mệnh tinh huyết đối ta đã không có nhiều đại tác dụng. Ta muốn trở thành thánh thú, nhất định phải theo dựa vào mình lực lượng vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Mà lại Hải tử ngươi phải nhớ kỹ, dù cho ngươi thu nạp thánh thú bản mệnh tinh huyết, kia cũng chỉ là đại biểu ngươi có khả năng sẽ trở thành đời sau thánh thú. Nhưng thánh thú bản mệnh tinh huyết không có khả năng 100% để ngươi có thể vượt qua kỳ nguyên đại kiếp, hắn chỉ là ngươi đi đến con đường cường giả một khối đá đặt chân, mà không phải ngươi dựa vào ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Hổ Thiên trưởng lão lời nói thầm thì nói, cái gì? Thứ 99 đạo đại giai. Vệ Dương nghẹn ngào cả kinh nói, chân kinh vô so. Hai tử, ta là Bạch Hổ nhất tộc đại trưởng lão, là Bạch Hổ nhất tộc bên trong gần với thanh thú lao tổ đệ nhị cường giả. Lúc này Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng đều chỉ là đệ tử của ta. Hổ Thiên trưởng lão ngạo nên nói, Vệ Dương giờ phút này có một loại ôm đến bắp đuổi cảm giác, hắn bạn lần không ngờ, Hổ Thiên trưởng lão vậy mà ngu như, như vậy tách ra, thật có thể nói là thần thông cái thế, van rội của kim. Mà lúc này đây, đột nhiên từ đại điện bên ngoài đi tiến vào một đầu hùng tráng vô cùng bạch hổ. Bạch Hổ trên đỉnh đầu chữ Vương khủng bố vô song, phát ra tuyệt thế chi uy, Vương Bá chi khí, kinh thế hai tụ. Sư tôn, đệ tử thụ mệnh đến đây. Thiên sát, đây chính là bây giờ Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, Hổ Bá. Hổ Thiên trưởng lão mỉm cười nói. Vệ Dương liền vội vàng đứng lên, dựa theo Bạch Hổ nhất tộc lễ tiết hướng Hổ Bá tộc trưởng hành lễ. lập tức trịnh trọng vô so nói nói, Thiên sát bái kiến tộc trưởng. Hổ Bá có chút ngạc nhiên, nhìn xem Vệ Dương, sư tôn, đây là. Hổ Bá, cái này là vừa vặn nhận bí cảnh triệu hoán tiến vào bí cảnh Bạch Hổ nhất tộc tiền bối. Hán truyền thừa hẳn là thái cổ thời điểm ta Bạch Hổ nhất tộc tiền bối cường giả. Ngươi hẳn phải biết thái của một trận chiến. Chúng ta bốn đại thánh thú nhất tộc liên hợp cái khác thánh thú trinh phạt phản bội chín đại thần thú nhất tộc sự tình. Lúc ấy chiến đấu kịch liệt vô so, bạch hổ nhất tộc đồng dạng có tiền bối vẫn lạc tại triển miên vũ trụ cổ. Hổ Thiên trưởng lão trầm giọng nói: Hổ ba có thể cảm ứng được vệ dương thân bên trên tán phát ra mãnh liệt vô cùng huyết mạch ba động, mà lại vệ dương huyết mạch ba động, làm hắn cảm giác thân thiết. Hổ ba đi tới vệ dương bên người, duỗi ra hổ chảo, trùng điệp vỗ. Cái vỗ này, kém chút vệ dương tan ra thành từng mảnh. Không sai, là chúng ta bạch hổ nhất tộc chính tông nhất con non. Hổ ba xác nhận vệ dương thân phận về sau, cao hưng nói. Hắn bây giờ huyết mạch trong cơ thể đã đạt tới thái cổ chí tôn đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào bậc thăng nhỏ. Cho nên nói, đồng dạng tư cách tham gia tranh giành thánh thú lao tổ bản mệnh tinh huyết, ngươi xuống dưới an bài một chút. Hổ Thiên trưởng lão nhẹ cười nói. Đa tạ trưởng lão. Vệ Dương vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn cái gì tạ? Ngươi là chúng ta bạch hổ nhất tộc hổ con, đây đều là chúng ta phải làm. Ngươi chỉ muốn trưởng thành, liền có thể thuận lý thành trương bước vào thái cổ chí tôn, đến lúc đó lại cùng thái cổ chí tôn cái khác nữ hổ con kết hợp, đản sinh hổ con, có khả năng rất lớn thân phụ thánh thú huyết mạch. Hổ Ba cao hứng vô so nói. Vệ Dương ngạc nhiên vô so, Hổ Ba quá trực tiếp, cái này đều mọi chuyện còn chưa ra gì, hắn đều cân nhắc đến đời sau sự tình. Vệ Dương phát hiện thật sự là hắn rất khó đuổi theo Hổ Ba tộc trưởng tư duy, kia là về sau sự tình. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh giành gia cường đại nhất, ưu tú nhất huyết mạch, như vậy bọn hắn gánh chịu thánh thú tinh huyết trở thành thánh thú, hy vọng tính lại càng lớn một chút. Thiên sát, những ngày này ngươi đi theo ta, ta tự mình truyền thụ cho ngươi bạch hổ nhất tộc thần thông. Hổ Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Vệ Dương trọng trọng gật đầu, Hổ Thiên trưởng lão chỉ điểm, hắn đương nhiên là cầu còn không được. Hổ Thiên trưởng lão chính là vượt qua đến 99 nói trên bậc thang nhỏ, có thể sưng thánh cấp phía dưới đệ nhất cường giả. Có cái này nhóm cường giả chỉ điểm. Vệ Dương đối với Thiên Sát Bạch Hổ huyết mạch bên trong truyền thừa hai đại quy tắc, giết chóc quy tắc cùng Kim Hành quy tắc liền có thể tốt hơn linh ngộ. Sư tôn, vậy ta xuống dưới, ta cũng muốn nhìn một chút sư tôn lần này thân tự xuất thủ. Điều giáo kết quả, đến lúc đó ta cùng Thiên Sát luận bản một chút. Hổ Bá lộ ra chiến ý dạt dào. Vệ Dương hít sâu một hơi, cùng Hổ Bá tộc trưởng luận bản, kia hoàn toàn là tìm thay vạn. Nhưng Hổ Bá sau khi nói xong, quay người rời đi, căn bản cũng không cho Vệ Dương cơ hội nói chuyện. Lập tức, Hồ Thiên trưởng lao nhấc lên Vệ Dương, nháy mắt rời đi Bạch Hổ Thành, đi tới một cái vô danh sơn cốc. Đứng tại sơn cốc bên ngoài, Vệ Dương mặc dù không thể cụ thể cảm ứng được trong sơn cốc có cái gì, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được ở trong đó khủng bố cùng nguy hiểm. "Trưởng lão, trong sơn cốc này là cái gì?" Vệ Dương liền vội vàng hỏi. "Đầu này sơn cốc chính là thánh thú lao tổ tự mình bày ra, gọi là Bạch Hổ sát đạo cốc. Sơn cốc gần chứa thánh thú lao tổ linh hồn ý chí, là chúng ta Bạch Hổ nhất tộc chuyên môn dùng để tôi luyện trẻ tuổi của con ý chí." Hồ Thiên trưởng lão nhẹ cười nói. "Trưởng lão Ý của ngài là tiến vào sơn cốc này, muốn chính diện chống lại thánh thú Lao tổ ý chí. Vệ dương đông nhiên nghĩ đến xấu nhất tình cảnh, liền hội vàng hỏi. Không sai, bạch hổ sát đạo cốc chia làm 36 tầng, mỗi một tầng 10.000 bên trong, chung 360.000 giảm. 36 tầng về sau, chính là 100 đạo bậc thang. Ngươi bây giờ tu vi là đại thừa viên mãn, như vậy ngươi nhất định phải xông đến tầng thứ 10 mới có thể đi ra ngoài. Hổ thiên trưởng Lao nói là như thế phong khinh vân đạo, nhưng vệ dương luôn cảm giác đây hết thể cũng không đơn giản. Ngay tại vệ dương còn muốn giải thích thời điểm. Hổ Thiên trưởng lão đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem hắn ném tiến vào Bạch Hổ sát đạo cốc. Tên rắc con này, thiên tư tốt như vậy, liền là có chút sợ đầu sợ đuôi. Chỉ bất quá khi hắn từ Bạch Hổ sát đạo cốc đi tới, khẳng định liền không dạng này. Hổ Thiên trưởng lão lẩm bẩm. Mà lúc này, Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng Hổ Bá đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong. Đại bá, ngươi nói trên người hắn truyền thừa bản nguyên tinh huyết, là phụ thân ta sao? Hổ Bá lúc này hoàn toàn biến dạng, không còn là bá khí 10 phần, mà là tương đối yếu thương. Hổ Bá chính là Hổ Thiên cháu ruột. Hổ Thiên đệ đệ Hổ tại Thái cổ thời điểm tiến về truyền miên vũ trụ cổ chinh phạt phản bội chín đại thần thú nhất tộc, kết quả từ đó về sau một đi không trở lại. Về sau trong tộc hắn chân linh nhân kia tiêu tán, chứng minh hắn đã vẫn lạc tại Trư Thiên vạn giới. Không sai, vừa mới hắn vừa tiến vào tứ tượng bí cảnh, nháy mắt ta cảm ứng được huyết mạch của hắn khí tức, liền biết trên người hắn truyền thừa bản nguyên tinh huyết liền là phụ thân ngươi. Có lẽ trong lòng hắn còn rất nghi hoặc ta vì sao lại đối với hắn tốt như vậy. Hổ Thiên trưởng lão trầm giọng nói, vừa mới trong đại điện ta cũng cảm giác được cố này huyết mạch khí tức, máu ngủ tình thâm, thân thiết vô so, tựa như là phụ thân ở trước mặt ta đồng dạng. Mấy cái thần thoại thời đại quá khứ, lần thứ nhất ta cảm giác là cách phụ thân gần như thế. Hổ Bá to lớn hổ trong mắt, lệ nóng rưng trọng. "Hảo hải tử, ngươi không có cho phụ thân ngươi mất mặt." Hổ Thiên an ủi Hổ Bá. "Đại bá, thế nhưng là ngươi để hắn thông qua tầng thứ 10, cái này chẳng phải là làm khó hắn." Tại Bạch Hổ nhất tộc lịch sử phía trên, đại thừa kỳ con non, dù cho thánh thú chi tử cao nhất ghi chép đều chỉ là 91.0000 bên trong. Hổ Bá trầm giọng nói, "Không cho hắn điểm áp lực, hắn không biết cố gắng. Chỉ cần hắn có thể toàn bộ kích phát huyết mạch uy năng, liền có thể tái hiện năm đó phụ thân ngươi thần uy." Thái cổ đại chiến chính là ta bế quan khẩn yếu con đầu, mới không có cùng phụ thân ngươi cùng đi, cuối cùng dẫn đến hắn vẫn lạc. Cái này một mực là ta một cái tâm kết. Như vậy, liền cố phụ ra ra ngươi kỳ vọng cao. Hổ Thiên trầm giọng nói, đại bá, thái cổ sự tình đều đi qua lâu như vậy, ngài khỏi phải ấy nấy. Lấy thiên tư của ngươi, chỉ cần tiêu trừ tâm kết, liền có thể đặt chân cuối cùng một đạo bậc thang nhỏ, vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, trở thành thánh thú. Hổ Bá trầm giọng nói, nhiều năm như vậy ta cũng thấy nhạt, ta hiện tại trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ. Mặc dù phụ thân ngươi bây giờ không thể phục sinh, nhưng ta hy vọng chuyển thừa hắn huyết mạch thiên sát không muốn cho hắn mất mặt. Có lẽ chờ hắn tiến giai thái cổ chí tôn, tái hiện phụ thân ngươi toàn thắng thời kỳ thần uy, có lẽ tâm ta kết liền có thể giải khai đi. Cho nên nói, bồi dưỡng hắn, không chỉ có thể tăng cường ta Bạch Hổ nhất tộc thực lực, cũng coi là vì chính ta đi." Hồ Thiên Tử tổ nói. "Đại bá, ta biết." Hồ Bá tỏ ra là đã hiểu. Mà lúc này đây, bị Hồ Thiên ném tiến vào Bạch Hổ sát đạo cốc vệ dương lập tức liền cảm giác một trận cường hãn linh hồn uy áp. Thứ giữa không trung, Thánh thú Bạch Hổ linh hồn ý chí phô thiên cái địa hướng phía vệ dương nghiền ép mà đến, cường hãn linh hồn uy áp muốn làm vệ dương linh hồn sụp đổ. Bạch Hổ sát đạo cấp Vệ Dương lúc này bỗng nhiên nhớ tới nguyên thần thứ hai Vệ Dương truyền thừa tứ tượng thánh ấn. Tứ tượng thánh ấn bên trong, nguyên thần thứ hai Vệ Dương tinh thông bạch hổ sát đạo ấn cùng huyền vũ ngự đạo ấn. Mà nguyên thần thứ hai Vệ Dương cùng bản tôn Vệ Dương tâm ý tương thông, bản tôn Vệ Dương đồng dạng tinh thông. Như vậy hiện tại nhìn tới, tứ tượng thánh ấn cùng tứ tượng thánh thú thoát không ra quan hệ. Vệ Dương trong lòng minh ngộ. Mà lúc này đây, Vệ Dương nện bước bước chân nặng nề, hướng phía bạch hổ sát đạo cốc chỗ sâu trước tiến vào. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Có lẽ cái này bên trong qua một năm, ngoại giới mới qua một năm. Vệ Dương cảm ứng được hư giữa không trung không bình thường tốc độ thời gian trôi qua, trong lòng không nhận ra suy đoán nói. Theo càng sâu nhập Bạch Hổ sát đạo cốc, linh hồn uy áp cũng liền càng mạnh. Mà lại lúc này, Bạch Hổ sát đạo cốc bên trong, linh hồn uy áp bên trong, ẩn chứa song trọng quy tắc, một cái là giết chóc quy tắc, một cái là kim hành quy tắc. Cho nên nói, muốn ngăn cản linh hồn uy áp, dù sao muốn linh hồn ý chí cường hãn, còn nhất định phải lĩnh ngộ giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc. Bằng không mà nói, dù cho linh hồn ý chí cường hãn, nhưng linh hồn vẫn sẽ bị giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc trọng thương. Tốt huyền Diệu Bạch Hổ sát đạo cốc, không chỉ có thể rèn luyện linh hồn, còn có thể tôi luyện ý chí, kinh khủng nhất là đại đạo quy tắc vậy mà ẩn chứa tại linh hồn uy áp bên trong, thánh thú nhất tộc tu luyện, quả nhiên là được trời ưu ái. Vệ Dương trong lòng thì thào nói: Vừa nghĩ đến đây, Vệ Dương liền không lại truy cầu tốc độ, một bên ngăn cản linh hồn uy áp, một bên lĩnh hội quy tắc. Vệ Dương công pháp là Ngũ Đế Luân hồi quyết, đối với kim hành quy tắc lĩnh hội, hoàn toàn đạt tới động huyền linh tiên tiêu chuẩn, đội thành tại Bạch Hổ sát đạo cốc bên trong, chính là 11 tầng tiêu chuẩn. Cho nên nói, trước mắt Vệ Dương tập trung ở lĩnh hội giết chóc quy tắc phía trên. Vệ Dương đối với giết chóc quy tắc lĩnh hội vẫn còn tương đối nông cạn, giết chóc quy tắc cùng kiếm đạo kết hợp, chính là cực đạo kiếm pháp chi sát lục. Cho nên nói, Vệ Dương rút ra Thái Nguyên kiếm, không ngừng diễn luyện cực đạo chi sát lục, cùng hư giữa không trung ở khắp mọi nơi giết chóc quy tắc nhập chứng, giết chóc quy tắc lĩnh hội thật nhanh. Bạch Hổ sát đạo cốc bên ngoài, trông thấy một màn này, Hổ Thiên trưởng lão tương đối hài lòng. Coi như tương đối thông minh, nhanh như vậy liền thấy rõ Bạch Hổ sát đạo cốc gạo rượu. Vệ Dương tâm thần hoàn toàn chìm vào đối với giết chóc quy tắc trong tham ngộ, mà lúc này đây, thiên sát Bạch Hổ hết mạch chi lực toàn bộ bị kích phát. Thiên sát mạch hổ huyết mạch bên trong, liền có giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc mảnh vỡ đại đạo. Cho nên nói, lĩnh hội giết chóc quy tắc đồng thời, nào đó một số phương diện cũng tại chết xuất huyết mạch. Như vậy, vệ dương là bà thứ kết hợp. Thời gian chậm chạp như nước chảy, ngay tại vệ dương tại tứ tượng bí cảnh bên trong lĩnh hội thời điểm, nhiệm vụ không gian một chỗ bên trong tiểu thế giới, thiên ngự yên mệt mỏi, tại phía sau của nàng, hơn 10 vị áo đen cường giả đang đuổi giết nàng. Bắt lấy cô gái nhỏ này, tổ chức nghiêm lệnh, không được tổn thương hắn, chỉ cần khống chế hắn, như vậy mày trắng trí giả cũng chỉ có thể nghe tổ chức chúng ta bài bố. Không sai, bây giờ chính là cơ hội trời cho. Có nàng nơi tay, mày trắng lần này không tử cũng được tử. Ha ha, bắt lấy nàng chính là một cái công lớn. Hôn độn tổ chức phái ra 12 vị tinh nhuệ tu sĩ, cái này 12 vị cường giả khủng bố vô so, danh xưng 12 Cẩm Tinh. 12 Cẩm Tinh chính là Tử Chuột, Sâu Châu, Dân Hồ, Ma Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Bội Trương Ngựa, Vị Dương, Thân Khỉ, Dậu Gà, Tuất Chó, Hợi Heo, bọn hắn chính là hôn độn tổ chức tỉ mỉ bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ nhất cường giả đỉnh cao. Mặc dù trong bọn họ mỗi một vị đều không phải tuyệt đại thiên kiêu, nhưng 12 Cẩm Tinh liên hợp lại cùng nhau tạo thành 12 nguyên thần đại trận, ít nhất có thể chống lại 6 vị tuyệt đại thiên tiêu. Bằng không mà nói, làm sao có thể để Thiên Ngư Yên không ngừng đảo vòng đầu? Chương 936, bảy đại trưởng lão. Bạch Hổ sát đạo cốc bên trong, tuế nguyệt như toi đưa, thời gian trôi qua, một cái chớp mắt Vệ Dương đã tại cái này bên trong lĩnh hội ngàn năm, hắn đã đến 8 tầng 6.0000 giảm. Bạch Hổ sát đạo cốc mỗi một tầng so sánh một cái đại cảnh giới, tần chứa giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc từ cạn tới sâu, từng bước đưa tiến vào, Vệ Dương không thể không cảm thán, tứ tượng bí cảnh bên trong, bốn đại thánh thú nhất tộc cường giả tu luyện thật có thể nói là được trời ưu ái. Tại bạch hổ sát đạo cốc bên trong lĩnh hội quy tắc, tương đương với có một vị thánh thú mỗi thời mỗi khắc đều đang trị điểm. Thánh thú đem bọn hắn đối với giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc lĩnh ngộ ẩn chứa tại linh hồn uy áp bên trong, khiến cho hậu bối cường giả tùy tiện liền có thể cảm ngộ đến cái này hai đại quy tắc. Vệ Dương bản thân tu vi chính là đại thừa viên mãn, mặc dù vừa mới mới vào đại thừa viên mãn, còn không có đạt tới chút thành tựu chi cảnh, nhưng là lúc này quy tắc của hắn lĩnh ngộ đã siêu việt tu vi cảnh giới của hắn. Giờ phút này, bạch hổ sát đạo cốc bên ngoài đột nhiên xuất hiện bạch hổ nhất tộc sáu vị trưởng lão đi theo bảy vị trưởng lão đến còn có ba vị tuổi trẻ thiên tiêu cái này 6 vị trưởng lão cùng hồ thiên trưởng lão còn có chết đi hồ trưởng lão danh sưng bạch hồ nhất tộc 8 đại trưởng lão chính là bạch hồ nhất tộc bên trong gần với thánh thú bạch hồ 8 đại cường giả mà hồ thiên trưởng lão tại 8 đại trưởng lão bên trong xếp hạng thứ nhất Bái kiến hồ thiên trưởng lão bạch hồ nhất tộc ba vị tuổi trẻ thiên kiêu cung kính hành lễ làm sao các ngươi cùng đi cái này bên trong làm gì hồ thiên trưởng lão nhàn nhạt hỏi thiên ca chúng ta tới cái này bên trong chỉ là nhìn một chút mà lại đưa bọn hắn tiến vào bạch hồ sát đạo cướp tu luyện hồ huyền trưởng lão ôn hòa nói bạch hồ nhất tộc tám đại trưởng lão lấy thiên địa huyền hoàng Vũ trụ Hồng hoang làm tên, trong đó Hồ Thiên trưởng lão cùng Hồ trưởng lão là thân huynh đệ, mà cái khác sáu vị trưởng lão thì là thánh thú bạch hổ chi tử. Hồ Thiên trưởng lão cùng Hồ trưởng lão phụ thân đồng dạng là một đầu thánh thú, chỉ là tại thái cổ chi sơ liền đã vỡ lạc, mà tứ tượng bí cảnh đầu thánh thú này bạch hổ cùng Hồ Thiên chi phụ quan hệ tương đối mất thiết, cho nên Hồ Thiên trưởng lão cùng Hồ trưởng lão mới có thể tiến vào cái này tứ tượng bí cảnh. Mà đầu thánh thú này bạch hổ cũng không có đem Hồ Thiên cùng Hồ xem như ngoại nhân nhìn, đối lại bọn hắn coi như con đẻ, cho nên Hồ Thiên trưởng lão nhiều năm như vậy mới một mực thủ vững tứ tượng bí cảnh bằng không mà nói, lấy tu vi của hắn, sớm liền có thể đi một chút càng thêm thuần hoa, càng thêm cường đại tứ tượng bí cảnh. Mà lúc này, Hồ Thiên trưởng lão nhìn xem ba vị này tuổi trẻ thiên kiêu, diện mục hiền lành. Bọn hắn cảnh giới cảm nộ đều cũng không tệ lắm, lần này tranh đoạt thánh thú lao tổ bản mệnh tinh huyết, có rất lớn hy vọng. Hồ Thiên trưởng lão ôn hòa nói, Đạt được Hồ Thiên trưởng lão tán dương, ba vị bạch hổ nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu càng thêm đắc ý. Ba vị này bạch hổ nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu theo thứ tự là Hổ Mạnh, Hổ Lũy, Hổ Lâm, Hổ Mạnh chính là Hổ Huyền trưởng lão Hậu Duệ, Hổ Lũy chính là Hổ Vũ trưởng lão Hậu Duệ. Hồ Lâm chính là Hổ Hoàng trưởng lão hậu duệ Bạch Hổ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ tổng cộng có bảy đại thiên kiêu, phân biệt xuất từ bảy đại trưởng lão Môn hạng mà lần này tranh đoạt thánh thú tinh huyết lại là lấy bọn hắn danh tiếng thịnh nhất có thể nói tương lai Bạch Hổ nhất tộc một đời mới thánh thú tuyệt đại khả năng liền tại bọn hắn bảy đại thiên kiêu bên trong sinh ra Thiên Ca Bạch Hổ sát đạo gốc trong này hổ con là ai ta nhớ được ngươi thật giống như không có trực hệ hậu duệ đi Hổ Hoàng trưởng lão hiếu kỳ hỏi cái này vừa nói các trưởng lão khác cùng ba vị thiên tiêu đều mặt lộ vẻ vẻ tò mò Hổ Thiên trưởng lão mỉm cười. Hắn là Chư Thiên Vạn Giới Hồ con, ngẫu nhập chúng ta tứ tượng bí cảnh. Ta nhìn hắn huyết mạch bất phàm, liền đem hắn đưa vào Bạch Hồ sát đạo cốc tới tu luyện. Cái này vừa nói, sáu vị trưởng lão mặt sắc lúc này âm trầm xuống. "Hồ Thiên, ngươi thật lớn mật, ngươi chẳng lẽ không biết Chư Thiên Vạn Giới Bạch Hồ nhất tộc, rất nhiều đều đã phản bội, không còn là thuộc tại chúng ta bốn đại thánh thú nhất tộc sao? Ngươi làm như vậy, đến cùng là mục đích gì?" Hồ Vũ trưởng lão nghiêm nghị quát hỏi. Hồ tộc trước mắt bảy đại trưởng lão bên trong, cũng không phải đoạn kết nhất trí tôi thiểu nhất giống như là hồ vũ trưởng lão liền một mực nhìn hồ thiên trưởng lão không vừa mắt bây giờ hắn rốt cục bắt được cái chuôi lúc này nghĩa chính nôn từ quát lệnh với một cỗ ngập trời khí thế bỗng nhiên ngoại phóng hồ thiên trưởng lão nghe nói lời này tức giận vô so siêu cường khí thế bao phủ sân gốc bản trưởng lão làm việc tự có bản trưởng lão đạo lý ngươi thì tính là cái gì dám uống hỏi bản trưởng lão nhìn đến nhiều năm như vậy không có giáo hấn ngươi ngựa ra hồ thiên trưởng lão tức giận quát lập tức hồ thiên trưởng lao đung nhiên xuất thủ với lang liệt vô cùng hỗ trợ phá toái hư không Siêu cường thần lực nở rộ, Bạch Hổ nhất tộc bí truyền tuyệt thế chiến kỹ Mãnh Hổ Hạ Sơn bỗng nhiên sử xuất. Hư không trực tiếp xé rách, mênh mông vô song khí thế chấn áp vạn cổ thời không, khủng bố tuyệt luân vô thượng chiến kỹ, bộc phát ra kinh thế hai tộc trí cường vĩ lực. "Vành!" Hổ Vũ trưởng lão như thế nào là Hổ thiên giải đối thủ cũ, Hổ thiên trưởng lão thần thông siêu tuyệt, thần uy cái thế, đi vào 99 đạo đại giai, giao thủ một cái, Hổ Vũ trưởng lão căn bản không thể ngăn cản, trong khoảnh khắc tụ trọng thương. Mà lúc này đây, Hổ Bá tộc trưởng đỗng nhiên xuất hiện. Hai vị trưởng lão mau mau dừng tay. Hổ Bá lo lắng hô: "Mà lúc này đây, Từ giữa không trung bỗng nhiên nổi lên một đạo hồ khiêu âm, lập tức một đầu cực đại vô cùng bạch hổ xuất hiện tại trong bầu trời. Bái Kiến lao tổ, tất cả mọi người cung kính quỳ lạy trên mặt đất, người tới chính là thánh thú bạch hổ. "Bành!" Hai cỗ to lớn vô song thần lực xuyên thủng hư không, trong khoảnh khắc Hồ Thiên trưởng lão cùng Hồ Vũ trưởng lão bị đánh bay, bay ra 100 nghìn trượng. Đều lão đại không nhỏ, còn như thế hỏa khí lớn. Thánh thú bạch hổ tức giận nói: "Lập tức, Hồ Thiên trưởng lão cùng Hồ Vũ trưởng lão xuất hiện tại cái này bên trong." "Phụ thân, rõ ràng là Hồ Thiên không đúng, ngươi vì sao đồng thời cũng muốn giáo huấn Hà Nhi?" Hồ Vũ trưởng lão khinh phu. Mình không có thực lực, còn đi khiêu khích, phải bị giáo huấn." Thánh thú Bạch Hổ lạnh lùng nói. "Thế nhưng là Bạch Hổ sát đạo cấp chính là chúng ta Bạch Hổ nhất tộc cấm địa, một cái ngoại tộc tiến vào, phụ thân, ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem một màn này sao?" Hổ Vũ trưởng lão hay là y y thì không dung tha. Thánh thú Bạch Hổ bỗng nhiên lắc đầu, "Hổ Thiên, kế tiếp theo xuất thủ, cho ta hướng chết bên trong đánh." Lời nói vừa dứt, Hổ Thiên xuất thủ lần nữa. Hổ Thiên trưởng lão nén giận phía dưới, toàn lực xuất thủ, đánh Hổ Vũ trưởng lão là liên tục bại lui, bản thân bị trọng thương. Chứng thấy một màn này, Thánh thú Bạch Hổ lắc đầu, đột nhiên rời đi. Mà lúc này Cái khác năm vị trưởng lão mới lên trước ngăn chặn Hổ Thiên mới có thể hổ vũ trưởng lão khỏi bị một kiếp. Hổ vũ trưởng lão là mặt mũi bầm dập, toàn thân máu ứ động, trên thân thể trọng thương hắn không ngại. Hắn nhất để ý là vì cái gì phụ thân hắn không đi truy cứu chuyện này. Ta thật hận đến cùng làm mới là thân sinh. Hổ vũ trưởng lão phẫn nộ bất bình. Mà lúc này đây, Hổ Huyền trưởng lão lại nghiêm túc dò xét, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trông thấy một màn này, Hổ Thiên trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi biết vì cái gì rồi? Ai? Nguyên lai là truyền thừa Hổ trưởng lão huyết mạch, chắc không được Thiên Ca ngươi kích động như vậy. Hổ Huyền trưởng lão lạnh nhạt nói lời này vừa nói ra, hổ vũ trưởng lão lập tức không gọi hoan, lập tức hắn thần niệm phát ra, nháy mắt liền cảm ứng được vệ dương trên thân loại kia quen thuộc vô cùng huyết mạch ba động, khác có thể làm bộ, nhưng huyết mạch ba động làm không được giả. cái này hoàn toàn có thể chứng minh, vệ dương không phải trong miệng hắn phản đồ, mà là chân chính bạch hổ nhất tộc con non. Hổ vũ trưởng lão xấu hổ vô so, sau đó lại cảm thấy khổ cực vô so, hắn trận đòn này, xem như bạch bị đánh. thiên ca, đã truyền thừa hổ trưởng lão huyết mạch, như vậy lần này ngươi là muốn để hắn đồng dạng tham gia tranh giành sao? một mực giữ im lặng hồ hoang trưởng lão trầm giọng nói, hồ thiên trưởng lão trọng trọng gật đầu. Ta danh sách kia đã phân phối cho Hồ Chiến. Lần này Thiên Sát là đệ đệ ta danh lệnh, tăng thêm hắn. Chúng ta bạch hội nhất tộc liền có được 8 vị tuổi trẻ thiên tiêu. Làm sao? Các ngươi đối này có ý kiến gì không? Sau khi nói xong, Hồ Thiên trưởng lão lạnh lùng nhìn xem cái này 6 vị trưởng lão. Không có ý kiến. Chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Hồ trưởng lão mặc dù mất đi, nhưng hắn minh viễn là chúng ta bạch hội nhất tộc trưởng lão, đã Thiên Sát truyền thừa huyết mạch của hắn, như vậy liền có tư cách đại biểu hắn đi tranh giành thánh thú tinh huyết. Tám vị thiên tiêu, vừa vặn. Sáu vị trưởng lão vội vàng tỏ thái độ vừa mới hổ vũ trưởng lão khổ cực vô cùng trạng cảnh còn rõ mồn một trước mắt bọn hắn cũng không muốn lúc này đi khiêu khích hổ thiên trưởng lão bọn họ cũng đều biết hổ thiên trưởng lão kỳ thật đối với rất nhiều chuyện thấy đều rất nhạt nhưng nếu như việc quan hệ đệ đệ của hắn sự tình nếu như một khi ai ngăn cản hắn khẳng định sẽ liều mạng mặc dù chúng ta đồng ý nhưng hắn tu vi cũng quá thấp đi mới đại thừa viên mãn mặc dù truyền thừa huyết mạch là trí tôn thần thú đỉnh phong huyết mạch nhưng là luận tu vi cùng cái khác tiên kiêu căn bản không có thể sánh được hổ vũ trưởng lão vẫn là không nhịn được đưa ra chất vấn loại chuyện này Không phải ngươi nên cân nhắc, là lao tổ cân nhắc, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được." Hồ Thiên trưởng lão lạnh lùng nói nói, mà lại lần này vì để cho các ngươi chịu phục, tại hắn xông Bạch Hổ sát đạo cốc thời điểm, ta đã rất rõ ràng nói với hắn, không xông qua tầng thứ 10, liền không muốn đi ra. Cái này vừa nói, sáu vị trưởng lão trợn mắt hồ mồm. "Đại bá, đây là sự thực sao?" Hắn mới đại thừa viên Mãn Tu Vi, đừng bảo là tầng thứ 10, có thể xông qua tầng thứ 9, tại chúng ta Bạch Hổ nhất tộc trong lịch sử đều tính tương đối kết suất. Hồ ba tộc trưởng chấn kinh vô số so nói. "Đúng vậy à, chính là phụ thân năm đó ở đại thừa kỳ tu vi thời điểm, Giống như chỉ xông đến 9 tầng 6.0000 giảm đi, mà Thiên Ca ngươi lúc đó ghi chép, giống như cũng chỉ có 9 tầng 1.0000 giảm đi." Hồ Hoàng trưởng lão kinh ngạc nói, "Điên, Thiên Ca, ngươi cái này điên, dù cho ngươi muốn chứng minh, ngươi cũng không thể để hắn dùng sinh mệnh chứng minh, vạn nhất có cái gì sơ suất, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc lại bị hư hỏng mất một vị cường giả." Hồ trụ trưởng lão không dám tin. Nghe nói lời này, Hồ Mạnh, Hồ núi, Hồ Lâm Tam vị thiên tiêu trong mắt tàn khốc đồng dạng chợt lóe lên. Nếu như Vệ Dương thật sự có thể xông đến tầng thứ 10, như vậy tuyệt đối chính là bọn hắn kình địch một trong. Nhưng bọn hắn nghĩ lại, Đó căn bản không có khả năng, dù cho bảy vị thiên kiêu chi bên trong thiên tư tối cao, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất hổ chiến, tại đại thừa viên mãn thời khắc, cũng bất quá xông đến 90001,000 giảm. Mà bọn hắn tại đại thừa viên mãn thời khắc vừa mới xông qua 9000 bên trong, liền lâm vào hôn mê, bị cứu ra. Bạch hổ sát đạo cốc bên trong vệ dương thì căn bản không biết cái này ngoại giới hết thảy, mà lúc này đây, hắn đã xông đến 8 tầng 9000 bên trong, khoảng cách tầng thứ 9, còn có 1,000 giảm. Lúc này... Hổ tộc những cường giả này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ sát đạo cốc, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Vệ Dương cứu có thể xông đến cái kia địa vị. Chương 937, chấn kinh Bạch Hổ nhất tộc. Ban đầu sáu vị trưởng lão còn không có đối Vệ Dương có lưu ý thêm, nhưng lúc này, thẳng đến Hổ Thiên trưởng lão muốn để Vệ Dương lấy đại thừa viên mãn tu vi xông đến tầng thứ 10, trong lòng bọn họ mới chính thức đối Vệ Dương đệ bụng. Hổ ba tộc trưởng đồng dạng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ sát đạo cốc nhìn, trong lòng hắn, Vệ Dương kế thừa phụ thân hắn Hổ trưởng lão huyết mạch, như vậy liền một mặt khác, liền đại biểu Hổ trưởng lão mãn mũi, cho nên hội bá tộc trưởng mới như thế chú ý. Bởi vì hắn là hộ trưởng lão nhi tử, hắn không nghĩ phụ thân hắn thanh danh bị hao tổn. Hổ mạnh, hổ núi, hổ lâm tam vị bạch hổ nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu đồng dạng phi thường chú ý vệ dương, trong lòng bọn họ, giờ khắc này mới có lẽ đem vệ dương tại chỗ bình chờ đối thủ. Trong lúc nhất thời, hổ tộc bảy vị trưởng lão cộng thêm tộc trưởng cùng ba vị thiên kiêu, đều nhìn bạch hổ sát đạo cốc. Hổ thiên trưởng lão vận dụng tuyệt thế đại thần thông, đem bạch hổ sát đạo cốc bên trong tính tượng đồng bộ truyền tấu đến hư không màn sáng bên trong, khiến cho một đám cường giả có thể rõ ràng trông thấy. Trông thấy một màn này, hổ vũ trưởng lão trong lòng khẽ khẽ thở dài. Hắn biết Hổ Thiên chiêu này xem ra tài giỏi có hơn, nhẹ nhõm vô so, nhưng tối thiểu nhất hắn liền làm không được. Phải biết, Bạch Hổ sát đạo cấp thế nhưng là ẩn chứa Thánh thu ý chí, dù cho Hổ Vũ trưởng lao tu vi là nửa bước Thánh Quân đỉnh phong, thế nhưng là hắn biết, nửa bước Thánh Quân đỉnh phong tại Thánh Thú trước mắt, hoàn toàn liền như là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đều là sâu kiến, không có bao nhiêu khác nhau. Bạch Hổ sát đạo cấp cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, Vệ Dương lúc này đạt tới 8 tầng chín nghìn bên trong thời điểm, cảm giác có chút phí sức. Tại Bạch Hổ nhất tộc bên trong, chỉ có những cái kia thiên tài chân chính mới có thể tại bạch hổ sát đạo cốc bên trong trước tiến vào khoảng cách cùng tu vi tướng xứng đôi. Nói cách khác, bình thường bạch hổ nhất tộc đại thừa viên mãn trẻ tuổi hồ con, bọn hắn lần thứ nhất tiến vào bạch hổ sát đạo cốc, đừng bảo là 8 tầng 9.000 bên trong, có thể đạt tới 8 tầng đều tính được là thiên tài. Mà chỉ có hồ mạnh, hồ lâm, hồ núi bọn hắn những này tuyệt đại thiên tiêu, mới có thể lấy đại thừa viên mãn tu vi sông đến tầng thứ 9, Mà bạch hổ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ danh tiếng thịnh nhất hồ chiến, tại đại thừa viên mãn tu vi thời điểm, đều chẳng qua sông đến chín tầng một phẩy Cho nên nói, bạch hổ sát đạo cốc. Không chỉ có thể rèn luyện bạch hổ nhất tộc cường giả linh hồn cùng ý chí, trừ ra trợ giúp bọn hắn ngộ đạo bên ngoài, còn có thể từ một khía cạnh khắc bình phán thiên tư. Mà trước mắt bạch hổ nhất tộc bên trong, cũng chỉ có thánh thú bạch hổ cùng hổ thiên trưởng lão có thể hoàn toàn thông qua bạch hổ sát đạo cốc. Cái khác sáu đại trưởng lão cùng hổ ba tộc trưởng đều còn tại bậc thang chỗ bồi hồi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hổ thiên trưởng lão đến cỡ nào yêu nghiệt cùng cứng hãn. Vệ Dương không biết, hắn giờ phút này đã trở thành bạch hổ nhất tộc tiêu điểm. Vệ Dương một bên lấy linh hồn đối kháng hư giữa không trung ở khắp mọi nơi uy áp, một bên trong lòng gấp rút lĩnh hội giết chóc quy tắc. Trải qua sơn ngàn năm ngộ. Vệ Dương giờ phút này đối với Thiên sát Bạch Hổ Thiên Phú Thần Thông giết chóc chi nhận cùng Cực Đạo Kiếm Pháp Cực Đạo chi sát lục lại có lĩnh ngộ sâu hơn. Hiện tại mặc kệ là Thiên Phú Thần Thông giết chóc chi nhận hay là Cực Đạo Kiếm Pháp Cực Đạo chi sát lục đều uy lực đại tăng, chính lại Thiên Phú Thần Thông bên trong, hiện tại giết chóc chi nhận luận uy lực có thể xếp ở vị trí thứ 2, vị thứ nhất khi lại chính là Bất Tử Phượng Hoàng Thiên Phú Thần Thông Niết Bàn trùng Sinh. Đối với điểm này, Vệ Dương trong lòng hiểu rõ. Bất kể nói gì, Bất Tử Phượng Hoàng huyết mạch bây giờ đã đạt tới đạo thứ 2 trên bậc thang nhỏ, Niết Bàn chủng sinh cái này một Thiên Phú Thần Thông uy lực so cái khác thần thông lớn, hoàn toàn là hợp tình lý. Thời gian trôi qua, Vệ Dương từng bước một hướng phía chỗ càng sâu trước tiến vào. Mà tại ngoại giới, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, bạch hổ sát đạo trong cốc thời gian thì là qua ngàn năm. Lúc này, Vệ Dương đã đi tới tám tầng khu vực biên giới. Vệ Dương đứng tại tám tầng biên giới, phía trước chính là tầng thứ 9. Vệ Dương thở dài ra một hơi, đống nhiên cất bước. Và anh. Linh hồn uy áp đống nhiên tăng cường. Cùng lúc đó, giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc đã hóa thành thực thể, hư giữa không trung, vô số đạo giết chóc chi nhận hướng phía Vệ Dương tập kích quá khứ. Vô số đạo giết chóc chi nhận hóa thành núi đao từ phía trên đánh xuống kinh thế phong mang đâm rách hư không, giờ khắc này, giết chóc chi nhận chém vỡ không gian, cường thế vô song. Ai? Năm đó chúng ta liền không có chống nổi cái này giết chóc núi đao, lại thêm uy áp đột nhiên tăng cường, mới đưa đến thất bại. Hồ núi thở dài nói. Từ tầng thứ 9 bắt đầu, giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc hóa thành giết chóc chi nhận càng ngày càng mạnh, mà lại nhất định phải chỉ có thể vận dụng giết chóc chi nhận đến đối kháng giết chóc chi nhận, cái khắc thần thông sẽ ngay mắt bị chém đứt. Hồ lâm trầm giọng nói. Ừ, chúng ta liền nhìn xem, hắn cứu có thể đi đến một bước kia đi. Hồ mạnh lạnh lùng nói. Mà lúc này đây, trong lúc nguy cấp. Vệ Dương kích phát toàn thân tất cả thiên sát mạch hổ huyết mạch chi lực, trong tay nhanh chóng bắt ấn, giết chóc chi nhận. Ngay mắt, thiên phú thần thông đỗng nhiên sử xuất. Lập tức, chín đạo giết chóc chi nhận liền từ Vệ Dương bên người bay ra, chủ động hướng phía hư không chém tới, giết chóc chi nhận tại hư không tướng lẫn nhau chém giết, không ngừng lẫn nhau cho bụi. Chứng thấy một màn này, Hổ Thiên trưởng lão nổi lên một khóe ý cười. Thật thông minh, có thể ngay lập tức phán đoán, hơn nữa còn vận dụng giết chóc chi nhận, không thể không nói, thiên tư của hắn đích xác muốn so bình thường thiên tài cao hơn. Hổ bá tộc trưởng tán thưởng nói. Đối với hắn mà nói, Vệ Dương thần mạnh, trên mặt hắn càng có mặt mũi. Bởi vì như vậy lời nói, Vệ Dương liền sẽ không rơi phụ thân hắn uy danh. Sáu vị trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, bởi vì bọn hắn tin tưởng, Hồ Thiên tuyệt đối đã không có nhắc nhở cho Vệ Dương, kia như vậy, có thể tại ngắn như vậy thời gian kịp phản ứng, đích xác thiên tư thông minh. Mà giống như là Hồ Chiến, Hồ Mạnh những thiên tiêu này xung Bạch Hổ sát đạo gốc, bọn hắn đã từng đều cùng bọn hắn cẩn thận nói một chút chú ý hàng ngũ. Hồ so hổ, so chết hổ, dạng này xem xét, Hồ Chiến thiên tư của bọn hắn lại không tính là gì. Nhưng sáu vị trưởng lão nơi đó biết, Vệ Dương là không muốn động dụng cái khác thần thông, miễn cho bại lộ thân phận, chó ngáp phải rồi phía dưới. Mới khiến những trưởng lão này hiểu lầm. Từng đạo giết chóc chi nhận không ngừng xuất kích, cùng hư giữa không trung vô số giết chóc chi nhận tạo thành giết chóc núi đao kích đánh nhau. Mà lúc này đây, trong tầng thứ 9, một cỗ khí dị khí tức tràn ngập. Mà cỗ khí tức này hút vào Vệ Dương thể nội, Vệ Dương cảm giác thiên sát bạch hổ huyết mạch dần ẩn sôi trào. Thánh thú khí tức. Vệ Dương nháy mắt liền biết, cỗ khí tức này chính là thánh thú khí tức. Lúc này, Vệ Dương tâm niệm vừa động, thánh thú khí tức bao hàm thánh thú huyết mạch ba động, Vệ Dương bây giờ đem hết toàn lực bắt chước thánh thú huyết mạch ba động mà lúc này đây, theo cùng hư giữa không chung vô số giết chóc chi nhận kịch chiến, vệ dương đối với thiên phú thần thông lý giải càng thêm tấu triệt. bởi vì hắn hoàn toàn có thể học tập hư giữa không chung những này giết chóc chi nhận, tiến tới dùng để nghiệm chứng thiên phú của hắn thần thông. như vậy, thiên phú thần thông giết chóc chi nhận uy lực cũng liền càng ngày càng mạnh. quả nhiên rất mạnh, xứng với khi ta đối thủ. đột nhiên, một thanh âm vang vọng toàn trường. mà lúc này đây, hổ chiến mang theo cái khác ba vị thiên kiêu đi tới cái này bên trong. hồ chiến hiện tại toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tiêu thăng, hắn không thể lập tức liền cùng vệ dương kịch chiến một phen, nghiệm chứng giết quy tắc cùng kim hành quy tắc. Giờ phút này, Bạch Hổ nhất tộc bảy vị tuyệt đại thiên kiêu toàn bộ xuất hiện tại cái này bên trong. Chiến nhi, thiên sát không thể khinh thường, mặc dù bây giờ luận tu vi hắn không bằng ngươi, nhưng nếu như cùng là đại thừa viên mãn, ngươi cùng hắn đối chiến, hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là bị hắn đánh nổ." Hổ Thiên trầm giọng nói. "Lão tổ, lát nữa chờ hắn ra, ta tự mình giao thủ với hắn." Hổ Chiến chính là Bạch Hổ nhất tộc chiến đấu côn hổ, giờ phút này hắn hưng phấn vô so. Hổ Chiến chính là hổ bá tộc trưởng dòng chính hậu đại, mà từ nhỏ hắn liền đạt được Hổ Thiên trưởng lão dốc sức bồi dưỡng, cho nên mới năng lực ép Bạch Hổ nhất tộc cái khác sáu vị tuyệt đại thiên kiêu mà lúc này đây, bảy vị tuyệt đại thiên kiêu đứng tại bảy vị trưởng lao sau lưng. Vệ Dương hiện tại thật có thể nói là đi lại duy gian, mỗi bước qua một bước, đều muốn đón vô số giết chóc chi nhận, mà lại hư giữa không trung ở khắp mọi nơi uy áp tăng cường, linh hồn tiếp nhận áp lực rất lớn. Nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn như cũ đỉnh lấy liệt lưỡi đao cùng uy áp, không ngừng hướng về phía trước. đã Hổ Thiên trưởng lao muốn để ta xông đến tầng thứ 10, như vậy ta liền xông đến tầng thứ 10. Vệ Dương trong lòng ôm cái này một phần suy nghĩ, không ngừng trước tiến vào. chín tầng một trăm dặm, 9 tầng hai bên trong, chín tầng ba trăm dặm. Trông thấy Vệ Dương kiên định bộ pháp trong chớp nháy này. Bảy vị tuyệt đại thiên kiêu trong lòng đồng thời dâng lên bất khuất chiến niệm. Hổ ba tộc trưởng trông thấy một màn này, hốc mắt có nhiệt lệ, giờ khắc này, hắn phảng phất trông thấy phụ thân hắn năm đó anh tư. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã truyền thừa phụ thân ta huyết mạch, kia cũng không cần cho hắn mất mặt, nhất định phải làm cho Bạch Hổ nhất tộc nhìn xem, phụ thân uy danh dù cho trải qua mấy cái thần thoại thời đại, cũng vẫn như cũ không thể mạo phạm. Hổ ba tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ. Hổ Thiên trưởng lão trông thấy một màn này, cũng tương tự đem vẻ dương cho rằng đệ đệ của hắn Hổ trưởng lão. Bảy vị tuyệt đại thiên kiêu giờ phút này biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm, dù cho mạnh nhất hổ chiến Giờ phút này đồng dạng cảm thấy một cỗ cường hạn áp lực hướng phía hắn vọt tới. Hồ chiến kìm lòng không được nắm chặt hai tay, khớp xương giòn vang.